Chương 51. Hứa Chiêu lập tức từ xe đạp trên dưới tới, đem hứa phảm phóng tới trên đất bằng, đình ổn xe đạp sau, đi hướng Thôi Định Sâm, têu một tiếng, tiểu thúc. Thôi Định Sâm lúc này mới hoàn hồn nhi, nháy mắt chính là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói, các ngươi tới. Ơn, tiểu thúc sớm A. Hứa Chiêu cười chào hỏi. Sớm. Thôi Định Sâm trên dưới đánh giá hứa Chiêu liếc mắt một cái, hỏi, tận y ghi phủ. Ân, Hôm trước mới vừa mua. Hứa chiêu có điểm ngượng ngùng mà trả lời. Không tồi, rất đẹp. Cảm ơn tiểu thúc khích lệ, cấp. Hứa chiêu đôi tay để thượng điệp ngăn nắp ô vông khăn tay. Thôi định Sâm rỗi tay tiếp nhận tới. Hứa chiêu nói, ngượng ngùng hiện tại mới trả lại ngươi. Thôi định Sâm nhàn nhạt mà nói, không quan hệ. Hứa chiêu mỉm cười một chút, xoay người chiều hứa phạm. Hứa mâu đi, hoàn toàn không có chú ý thôi định Sâm rất nhỏ biến hóa. Cũng không biết chính mình ăn mặc lệnh thôi định sâm mạc danh thất thần, mà là đem lực chú ý tập trung ở hứa phàm trên người, hứa phàm lại coi trọng thôi ra cơm sáng, đặc biệt ân cần mà bước chân ngắn nhỏ đi theo thôi mẫu phía sau chạy. Thôi mẫu thích hứa phàm, ngạnh lưu hứa phàm lại ăn một lần cơm sáng. Không sai, là lại ăn một lần. Hứa phàm không có khách khí, liền ngồi đến thôi mẫu trước mặt tan lên, thôi mẫu nghĩ hứa chiêu tới huyện thành khẳng định là có việc nhi. Liền làm hứa chiêu chạy nhanh đi đem chuyện này cấp làm, nàng tới vì hứa phàm ăn cơm. Vì thế hứa chiêu đem hứa phàm lưu tại thôi ra, cười chính mình xe đạp, ở huyện thành các điều trên đường cái dò hỏi rau dưa lều lớn tương quan tài liệu giá cả, tỉ như cây gậy trúc, đớt lặt tịp màng, dây ni lông, dây thép, thảo mảnh từ từ, để đối lều lớn rau dưa các loại tình huống làm ra dự toán. Đem sở hữu giá cả đều ký lục ở tiểu sách vợ thượng lúc sau, hắn trở lại đông đường cái. Thấy thôi Thanh Phong đang ngồi ở phàm tiểu điếm nội, biên nghe ra đi ô biên bán đồ vẩn, nghe chính là ra đi ô thủy hử chuyện. Hứa chiêu kỵ đến cửa hàng trước hỏi, Thanh Phong, hứa phàm đâu? Thôi Thanh Phong nói, à, hứa chiêu ngươi đã trở lại, tam hoa tử ở nhà ta đâu, tiểu thúc mang theo. Tiểu thúc mang theo. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, ân tiểu thúc mang theo đâu? Hứa chiêu quả thực không thể tin được thôi định xong sẽ mang hài tử. Lập tức cơi xe đạp đi vào thôi ra, tiến sân liền thấy được thôi định xâm cùng hứa phạm. Quả nhiên, thôi định xâm sẽ không mang hài tử. Trong viện hứa phạm một người ở xi si măng trên mặt đất chơi xe đồ chơi, xuống bắn nước, tiểu xe đồ chơi, chơi vui vẻ vô cùng, cái miệng nhỏ bang bang. Bạch bạch, thùng thùng, cái không ngừng. Mà thôi định xâm cầm trong tay một quyển sách, ngồi ở cách đó không xa, an an tĩnh tĩnh mà đọc sách. Mặc kệ hứa Phạm làm ra bao lớn động tĩnh, thôi định Sâm đều có thể tự tại mà đọc sách, hai người ai cũng không để ý tới ai, ai cũng không quấy giày ai, này, này, này còn rất hài hòa. Thẳng đến hứa chiêu ra tới, hứa Phạm lập tức cao hứng mặt kêu, ba ba. Thôi định Sâm nghe vậy nháy mắt ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu, ba ba. Hứa Phạm một tay ôm chính mình đại xe đồ chơi, một tay cầm tiểu xe đồ chơi, xuống bắn nước. Vui sướng mà chiều hứa chiêu buồn, ba ba, ba ba. Hứa chiêu cười đem hứa phạm bế lên tới. Hứa phạm chạy nhanh liền nói, ba ba, xem. Thiểu ô tô, súng bắn nước. Hứa chiêu hỏi, từ đâu ra? Thôi nhị gia cấp. Cùng thôi nhị gia nói cảm ơn sao. Nói, hứa phạm hiện tại bị giáo thập phần có lễ phép. Thật ngoan, đem thiểu ô tô cùng súng bắn nước còn cấp thôi nhị gia chúng ta về nhà đi. Thôi nhị ra nói, nói, nói đây là của ta. Hứa Phạm gắt gao ôm sở hữu món đồ chơi trả lời. Hứa Chiêu ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, ơn, cho hắn chơi đi, dù sao ở nhà cũng không ai muốn. Hứa Chiêu không khách khí mà tiếp thu, nói, cảm ơn tiểu thúc, vậy ngươi vội đi, chúng ta đi rồi. Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm xoay người rời đi. Thôi Định Sâm đứng ở tại chỗ. Quyển sách trên tay lập tức liền có có điểm nhìn không được, đúng lúc này, Thôi Mẫu mua đồ ăn trở về, hỏi, định Sâm, ngươi sao không đi ra ngoài vội? Thôi định Sâm trả lời, Thanh Phong đi trong tiệm, ta vừa rồi hỗ trợ xem một chút hứa phạm. A, hứa phạm đi rồi. Thôi Mẫu nói. Ơn, hứa chiêu tới đón. Hứa chiêu cũng thật vất vả. Thôi Mẫu thở dài một tiếng nói, cha mẹ tuổi lớn không nói, phụ thân còn phải trung gió. Không thể giúp hắn nổi, hắn một người mang hải tử dại nắng dầm mưa, thật vất vả, đều vất vả như vậy, phụ tử hai cái còn đặc biệt tấm áp thiệt lương, thật là khó được lại chọc người đau à. Đúng rồi, ta nghe Thanh Phong nói hứa chiêu muốn loại lều lớn rau dưa gì đó. Lều lớn rau dưa? Thôi định xâm giật mình hỏi, hắn không có nghe hứa chiêu nhắc tới quá. Đúng vậy, nói là về sau liền bán rau, trồng rau cũng rất vất vả. Ta cũng không trông cậy vào thanh phong có thể trợ giúp hắn, rốt cuộc thanh phong liền như vậy đại điểm nhi bản lĩnh, quay đầu lại ngươi nếu là có năng lực liền giúp giúp kia phụ tử hai cái, phụ tử hai cái thêm một khối tuổi cũng chưa ngươi đại, đáng thương. Phụ tử hai cái thêm một khối tuổi cũng chưa ngươi đại. Những lời này nghe như thế nào như vậy biệt níu? Hắn có như vậy lão sao? Hắn bất quá mới 28 tuổi A. Hào đi, tẩu tử nói chính là sự thật. Thôi định xâm vô pháp phản bác, rồi sau đó tưởng hứa chiêu loại lều lớn rau dưa chuyện này, hứa chiêu cư nhiên tưởng loại lều lớn rau dưa, thật là một cái hảo ý tưởng. Ở thôi định xâm tưởng lều lớn rau dưa thời điểm, hứa chiêu cũng suy nghĩ lều lớn rau dưa, hắn cười xe đạp trở hứa phạm kế hoạch như thế nào dựng lều. Bất quá, lực chú ý còn không có tập trung trong chốc lát, đã bị hứa phạm cấp đánh gãy, hứa phạm cái miệng nhỏ không ngừng, không ngừng hướng hắn nói chính mình nhiều tiểu ô tô. Nhiều súng bắn nước, nhưng vui vẻ, làm cho hứa chiêu vô pháp nhi tập trung lực chú ý. Một hồi về đến nhà, hứa Phạm lại ôm này đó món đồ chơi, đăng đăng mà chạy đến đại trang trong nhà, hướng đại trang khoe ra, khoe ra không trong chốc lát, liền cùng đại trang đánh một trận. Hai đứa nhỏ ở đại trang ra khóc đó là kinh thiên động địa, các đại nhân đều thói quen, cũng không khuyên như thế nào, chỉ chốc lát sau, hai đứa nhỏ lại tự động mà chơi ở cùng nhau, lệnh hứa chiêu không thể nơi hà. Sau đó quá chu tâm đầu nhập đến lều lớn rau dưa chung đi, ghép nối ký ức tìm tòi xuất quan với lều lớn rau dưa tương quan vấn đề, hứa chiêu thuận tiện hỏi một câu hứa phụ hứa mâu rau dưa các loại vấn đề, đem mấy vấn đề này nhất nhất viết tiểu sách vợ thượng, còn không có tới kịp sửa sang lại, liền đến loại tiểu mạch thời điểm. Lúc này kỳ thật đã có máy móc trong chọn, nhưng là còn không có phổ cập đến bẩn cùng Nam Loan Thôn, cho nên toàn dựa nhân lực. Bạch lộ một quá. Nam loan thôn người đều công việc lu đủ lên, đầu tiên là bón phân, cái này phì không phải phân hóa học, mà là nông gia phì, tiếp theo là cày ruộng, đem thổ địa may lại một lần, dễ bề cây nông nghiệp sinh trưởng, cuối cùng mới là mượn nhân lực hoặc là mượn nhà người khác hoàng lưu, bọn đầu cơ, kéo mái trèo tử gieo giống tiểu mạch viên. Này ba đạo trình tự lại nói tiếp dễ dàng, làm lên phi thường cố hết sức khí, đặc biệt là mái trèo tử ăn đất sau phi thường khó kéo hứa phụ hiện tại còn không thể làm việc nặng loại lúa mạch toàn dựa hứa chiêu cùng hứa mẫu cũng may tổng cộng chỉ cần loại 2 mẫu đất lúa mạch cho nên hứa chiêu, hứa mẫu còn có thể tiếp thu được mỗi ngày vừa mở mắt chính là mang theo mái trèo tử dây thường đi xuống đất hứa chiêu vì làm hứa mẫu cùng chính mình nhẹ nhàng một chút tiêu tiền thuê nhà người khác hoàng lưu bọn đầu cơ kéo mái trèo tử như vậy hắn cùng hứa mẫu liền không cần như vậy phí lực khí hứa phụ còn lại là ở nhà nấu cơm Giặt quần áo cộng thêm mang theo hứa phàm xuống ruộng đưa nước. Hứa phàm gần nhất nhưng vui sướng, mỗi ngày đều ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vui vẻ mà chạy tới chạy lui, chạy đến tiểu gia hỏa thân thể rắn chắc thực, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, chính là không dài vóc, cái này làm cho hứa chiêu thập phần phát sầu, chẳng lẽ không dài sao? Hoặc là thật giống thôi mẫu nói như vậy, cùng thôi định xâm giống nhau văn trường. Hứa chiêu vẫn là nhịn không được mà cảm khái, hứa phàm A. Ngươi như thế nào không dài vóc đâu Hứa Phạm ở một bên nghe được Suy nghĩ nửa ngày Nói, ba ba, đại trang cùng ta giống nhau cao Đại trang so với ta đại Hứa Chiêu nói Hắn liền so ngươi đại tam thiên Hứa Phạm nói Hắn phải gọi ta Phàm ca Này cái gì cùng cái gì à Hứa Chiêu sọ não có điểm đau Không hề lý Hứa Phạm Uống miếng nước lúc sau Chiều trong đất đi Hứa Phạm kêu, ba ba Hứa chiêu cũng không quay đầu lại mà ứng, làm gì? Chúng ta gì thời điểm về nhà a? Hứa phàm lỡ tiếng. Lập tức liền hồi, liền mau hoàng công. Hứa chiêu ứng. Theo ngưu ngưu nhanh lên, ta đều đói bụng, bằng không ta ăn nó. Hứa chiêu đỡ mai trèo tử hướng phía trước đi tới, đem cuối cùng một hề chỗ ngồi cấp loại lúa mạch, rốt cuộc kết thúc công việc, nhìn hứa phụ hứa mâu vẻ mặt kiên định, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra tay vừa thấy. Hai cái bàn tay nổi lên không ít bọc nước, kỳ thật từ hắn tới chỗ này khởi, tuy rằng bận rộn, nhưng là động não nhiều quá mức thể lực, thật đúng là không vất vả quá, đặc biệt là đỡ mái trèo giờ thí, yêu cầu đại lực ý. Bất quá cũng không có gì, chỉ có là có một chút đau, cũng không có gì đáng ngại, hắn sách lên công cụ cùng hứa phụ hứa mâu mang theo hứa phạm về nhà, cái này rốt cuộc có thể thành thật kiên định mà làm lều lớn đồ ăn chuyện này, vì thế về đến nhà lúc sau. Hứa chiêu không có nghỉ ngơi, cầm thước dây chiều đại trang ra đi, bởi vì lều lớn đất trồng rau khoảng cách đại trang ra không xa, cũng chính là khoảng cách hắn tân nhà ngói không xa. Hứa chiêu ở phía trước đi tới. Hứa phàng ôm xe đồ chơi ở phía sau đăng đăng mà đi theo, gặp gỡ trong nhà trang có điện thoại trương đại thúc, hứa chiêu còn không có mở miệng, hứa phàng đảo nhiệt tình mà chào hỏi, tiểu nãi khang đặc biệt trong trẻo, nói, trương đại gia, trương đại gia, ngươi làm gì đi à? Trương Đại Thúc cũng cùng Hứa Phàm trào hỏi nói, À, là Tam Ba Tử nha, ta đi tìm ta vịt nhà tử. Tìm vịt ta. Hứa Phàm nói một câu. Trương Đại Thúc hỏi, đúng vậy, Tam Ba Tử đi làm gì? Hứa Phàm trả lời, ta ta ta đi chơi. Đi chỗ nào chơi a? Đại Trang ra. Nhìn này cái miệng nhỏ nhiều sẽ nói, Trương Đại Thúc nghe ha hả cười rộ lên. Hứa Chiêu cùng Trương Đại Thúc cũng liêu hai câu. Quay đầu lại xem hứa phàm liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười, thu hồi ánh mắt khi, thoáng nhìn trên đường tới một chiếc xe đạp, nhìn chăm chú nhìn lại, thế nhưng là thôi định xâm cưới xe đạp trở thôi Thanh Phong. Hứa Chiêu! Hứa Chiêu! Thôi Thanh Phong cao hứng mà hướng hứa Chiêu phất tay. Nhìn đến hai người, hứa Chiêu không khỏi lộ ra ấm áp tươi cười. Thôi Thanh Phong từ xe đạp thượng nhảy xuống, chạy đến hứa Chiêu bên người, nói, hứa Chiêu! Ta bắt lấy ta tiểu thúc tới giúp ngươi loại lúa mạch đâu. Các ngươi tới thật là kịp thời a." Hứa Chiêu cười trêu chọc, "Nhà ta lúa mạch vừa mới loại hảo." "Thôi Thanh Phong giật mình hỏi, "Loại hảo? Nhanh như vậy? Ừm, cho thuê nhà người khác Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, loại 30 phút trước mới vừa loại hảo." Thôi Thanh Phong nga một tiếng, hỏi, "Vậy ngươi hiện tại đi làm gì?" Hứa Chiêu dương dương trong tay thước dây nói, "Đi lượng lều lớn đồ ăn chỗ ngồi." Cùng nhau à? Hành, đi thôi. Hứa Chiêu vừa muốn kêu Hứa Phạm đi, liền phát hiện Hứa Phạm quân lấy thôi định xong muốn ngồi xe đạp. Hứa Phạm thật là cái xe mê, mặc kệ xe bò, xe đạp, tiểu ô tô, chỉ cần là xe, xe động, hắn đều tưởng ngồi, hết thể đều tưởng ngồi. Hứa Chiêu khuyên đều khuyên không được. Không có biện pháp, Hứa Chiêu đành phải vươn tay cánh tay nói, lại đây, ba ba ôm, được không? Hứa Phạm nghĩ nghĩ. Xe đạp cùng ba ba cái nào càng tốt? nay con dùng tưởng sao? Đương nhiên là ba ba càng tốt, vì thế hứa phàm không nghĩ lại ngồi xe đạp, bay nhanh mà chạy tới làm hứa chiêu ôm. Hứa chiêu bế lên hứa phàm, mang theo thôi định sầm, thôi thanh phong đi vào lều lớn đất trồng rau, kỳ thật chính là một mảnh thượng lê quá hơn nữa thượng qua nông gia phì đất chống nhì, cái gì đều còn không có loại. Hứa chiêu lôi kéo thôi thanh phong dùng thức dây kéo một mẫu đất trường cùng khoan. Sau đó thu hồi thức dây, hứa chiêu ngồi ở hai đầu bờ ruộng trên ghế bắt đầu viết số liệu. Thôi định sâm đi tới, nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt định ở hứa chiêu trên tay. Hứa chiêu còn không có chú ý tay đã bị thôi định sâm nắm lấy, hứa chiêu trong tay bút lập tức dòa rớt. Trưng 52. Hứa chiêu còn không có chú ý tay đã bị thôi định sâm nắm lấy, hứa chiêu trong tay cùng bút lập tức dòa rớt, rồi sau đó ngạc nhiên mà nhìn về phía thôi định sâm, hỏi, tiểu thúc. Làm sao vậy? Người tay làm sao vậy? Thôi định Sâm sắc mặt mang theo một chút nôn nóng hỏi. Nguyên lai là nói tay chuyện này à? Hứa chiêu sợ hãi, tưởng có cái gì xà, sâu linh tinh, nguyên lai cũng không có, chỉ là bọt nước mà thôi à. Hắn thực tự nhiên mà thu hồi tay, đem bàn tay toàn bộ quán cấp thôi định Sâm xem, nói, loại lúa mạch ghi, muốn đỡ mái trèo tử, bị mái trèo tử ma khởi bọt nước mà thôi. Mà thôi. Thôi định xâm lấy ra từ ngữ mấu chốt. Hứa chiêu không biết như thế nào trả lời. Tiếp theo thôi định xâm tay phải ở chân biên hư hư mà cầm, cảm thụ một chút hứa chiêu trên tay hơi lạnh, sau đó vẫn là nhịn không được hỏi, không đau không? Không đau, không chậm trễ làm việc, không có gì. Hứa chiêu cảm thấy này đó bọt nước sắc thật không có gì, nói, ngày mai khẳng định thì tốt rồi. Không dùng tới dược. Không cần, nào có như vậy kiểu quý A. Ta còn có thể làm việc đâu. Hứa chiêu không lưng nhặt lên trên mặt đất bút máy, tiếp tục ghi lại số liệu. Thôi định xâm ở một bên nhìn, ánh mắt luôn là nhịn không được phiêu hướng hứa chiêu bàn tay thượng, nhìn mấy cái bọt nước, trong lòng có chút hụt hẫng. mai cho đến chiều hôm tiền đến, nhìn không tới hứa chiêu trên tay bọt nước, cũng thấy hứa chiêu sắc thật không có chịu bọt nước ảnh hưởng. Thôi định xâm lúc này mới cùng thôi thanh phong cùng nhau đi theo hứa chiêu đi vào hứa gia tiểu viện tử. Lúc này hứa mô đã làm tốt cơm chiều, thôi định sâm, thôi Thanh Phong liền cọ một đốn cơm chiều, cơm chiều sau, thôi Thanh Phong dò hỏi hứa chiêu lều lớn rau dưa chuyện này, hứa chiêu liền nhất nhất nói cho thôi Thanh Phong nghe, tỏ vẻ từ ngày mai bắt đầu hắn muốn mua sắm các loại lều lớn công cụ, sau đó xuống tay kiến tạo đại bang, một tuần sau bắt đầu trồng rau, 45 thiên tả hữu, thu đệ nhất cha rau dưa đến thị trường đi lên bán. Thôi Thanh Phong nghe cảm xúc mênh ngông chỉ là hứa chiêu còn không xác định lều lớn giàn giáo dùng cái gì tài chất, đại trang ba đề cử cây trúc, đầu gỗ, nói là tiện nghi lại thực dụng, hứa chiêu cũng như vậy tưởng, nhưng là lại có chút do dự, lúc này liền thôi thanh phong cũng nói dùng cây trúc cùng đầu gỗ. Hứa chiêu lúc này mới hạ quyết tâm dùng cây trúc cùng đầu gỗ, chỉ là lúc này nghe được một cái bất đồng thanh âm, là thôi định xâm thanh âm. Thôi định xâm thanh âm trầm thấp mà nói, dùng ống thép đi Hứa Chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thôi Định Sâm tự tự rõ ràng mà nói, đại gian giáo dùng ống thép, tiểu gian giáo dùng cây trúc đầu gỗ, dễ hủy đi dễ đổi, kháng phong tuyết. Chính là, phí tổn sẽ đề cao. Hứa Chiêu nói, cũng không có, hơn nữa ngươi còn có thể đổi một cái góc độ suy nghĩ. Thôi Định Sâm ánh mắt thâm thúy mà nhìn Hứa Chiêu nói. Hứa Chiêu đối thượng Thôi Định Sâm ánh mắt, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi. Cái gì góc độ? Thôi Định xâm ngữ khí bình thản, nó sẽ cho ngươi mang đến thương cơ. Cái gì thương cơ? Thôi Định xâm trầm mặc một chút, hỏi, ống thép là xưởng thép sinh sản đi. Đúng vậy. Hứa chiều đáp. Theo ta được biết, xưởng thép Dương Vân quản lý chính là nhân sự phúc lợi này nơi, cũng không quản nhà ăn, cho nên ngươi đồ ăn muốn cùng xưởng thép nhà ăn hợp tác nói, chỉ dựa vào Dương Vân một người lực lượng, chỉ sợ có điểm khó khăn. Nhưng là nếu ngươi đi mua sườn thép. Tiểu thúc. Không đợi thôi định sâm nói xong. Hứa chiêu kinh hỉ mà nhìn về phía thôi định sâm. Thôi định sâm nhướng mày hỏi. Đã hiểu. Hứa chiêu gật đầu. Đã hiểu. Thông minh. Thôi định sâm thiệt tình mà nói ra này hai chữ. Tiểu thúc càng thông minh. Hứa chiêu cũng là thiệt tình. Ơn, ta cũng như vậy cảm thấy. Hứa chiêu. Thôi định sâm là đã hiểu. Thôi thanh phong. Hứa phạm không hiểu ra sao. Tiếp Theo hứa chiêu hướng thôi Thanh Phong giải thích một hồi lâu, thôi Thanh Phong mới hiểu được lại đây, Hứa Chiêu tuy rằng nhận thức xưởng thép Vân Thị, nhưng là Vân Thị mặc kệ nhà ăn này khối, cho nên Hứa Chiêu trồng rau về sau, tưởng cùng xưởng thép hợp tác, Vân Thị khả năng nói không nên lời. Vấn đề này, Hứa Chiêu phía trước cũng lo lắng quá. Như vậy hiện tại liền có một cái giải quyết lối tắt, Hứa Chiêu có thể thông qua lều lớn nguyên liệu nhận thức mấy cái xưởng thép quản sự nhi, hơn nữa phát triển trường kỳ hợp tác quan hệ. Thêm một cái người ta nói lời nói liền nhiều một phần lực lượng, nói không chừng còn có thể tại hợp tác trong quá trình sáng tạo mặt khác giá trị. Quan trọng nhất chính là ống thép sắt thật chất lượng hảo, hơn nữa xưởng thép bên kia có thể trước phó 30% tiền đặt cọc. Hơn một tháng sau, rau dưa thu hoạch, hứa chiêu có thể trực tiếp lôi kéo rau dưa đưa đến xưởng thép, triệt tiêu một bộ phận ống thép tiền. Đây là một ít lớn nhỏ đơn vị hợp tác quen dùng phương pháp, cũng có thể xưng là một loại mạnh mẽ tiêu thụ. Đến lúc đó hứa chiêu rau dưa hàng ngon giá rẻ nói, cái này hợp tác quan hệ là có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, hứa chiêu không lo kiếm không đến tiền. Thôi thanh phong nghe xong lập tức khích lệ hứa chiêu lợi hại. Hứa chiêu nói, đều là tiểu thúc nhắc nhở. Thôi định xong cười mà không nói. Hứa chiêu vẫn luôn nghe thôi thanh phong nói tiểu thúc lợi hại, tiểu thúc đầu vóc hảo sự, nhưng hắn chưa bao giờ có kiến thức quá, lần này nho nhỏ sự kiện, xem như khuy đến uống tiếp tục đàm luận trong chốc lát lúc sau đã đã khuya hứa chiêu ôm hứa phảng đem thôi định sâm thôi thanh phong đưa ra viện môn mới xuất viện môn thôi thanh phong liền nói muốn đi tranh nhà sĩ hứa chiêu chỉ phương hướng lúc sau ôm hứa phảng trước đưa thôi định sâm đi vào nam loan thôn thôn đầu thôn đầu yên tĩnh không người chỉ có một trụ ánh đèn đó là hứa phảng trong tay đèn tin đèn tin là hứa chiêu trước hai ngày cố ý mua chính là vì sinh hoạt phương tiện hứa phảng mới lạ không được Mỗi lần cầm sẽ không chịu bông, thế nào cũng phải chơi hồi lâu. Giờ phút này cũng là như thế, hai chỉ tiểu béo tay nắm chặt xuống tay đèn tin chiếu tới chiếu đi. Chiếu lộ. Hứa chiêu nói. Hứa phàm nịch ngợm mà chiếu hứa chiêu mặt. Hứa chiêu chụp hạ hứa phàm mông nhỏ, đem gửi khanh khách hứa phàm phóng tới trên đất bằng, làm chính hắn đi chơi. Hứa chiêu tắc cùng thôi định xâm chờ thôi thanh phong, đợi hai phút cũng không thấy thôi thanh phong xuất hiện, thôn đầu lại không ai. Hứa Phạm chính mình chạy đến ven đường dùng đèn tin chiếu sâu. Vì thế giao lộ khô khốc cây lệnh tán trước mặt, chỉ có hứa chiêu cùng Thôi Định Sâm hai người, ban đêm yên tĩnh, trong thôn ít đòi ngọn đèn linh dầu, có vẻ thụ chức càng thêm an tĩnh. Thôi Định Sâm không thích nói chuyện, hứa chiêu đành phải trước mở miệng nói, tiểu thúc, hôm nay cảm ơn ngươi a Thôi Định Sâm nói, ngươi hôm nay cùng ta nói 24 cái cảm ơn. Hứa chiêu không lên tiếng. Không có khác lời nói cùng ta nói sao? Thôi định xâm hỏi. Nói cái gì? Hứa chiêu hỏi lại. Thôi định xâm ngữ khí bình thường mà nói, ta lần trước mua yên thiếu ngươi năm mao tiền còn không có cấp, ngươi như thế nào không tìm ta muốn. Chính mình đều nhớ rõ thiếu năm mao tiền, chủ động còn không phải được rồi sao? Còn chờ người đi muốn. Hứa chiêu nói, ta đã quên, thật đã quên. Ngươi nhớ một chút chứng đi, ta hiện tại trên người không có tiền. Hảo. Một lát sau, hứa chiêu không nói gì, thôi định Sâm lại hỏi, đối người khác cũng như vậy sao? Cái gì? Hứa chiêu tư duy không có chuyển qua tới. Thôi định Sâm giải thích, thiếu ngươi đồ vật, ngươi quay đầu liền đã quên. Hứa chiêu lập tức biện giải, nói, không có, liền đã quên ngươi cái này. Ta đây thật là đặc thủ. Hứa chiêu cùng thôi định Sâm có điểm liêu không nổi nữa, cũng may có cái hứa phàng, hắn chạy nhanh chạy tới ôm hứa phàng thì thật chính là rời xa thôi định sâm, thôi định sâm công kích khởi người tới, thật đúng là rất làm người chống đỡ không được. còn hảo lúc này thôi thanh phong lại đây, thôi thanh phong cười hì hì nói, hứa chiêu, ta đây cùng tiểu thúc liền về nhà. hảo, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. hứa chiêu nói, đúng rồi, ngươi ngày mai cũng tới huyện thành đi. hứa chiêu nói, ừ, đi mua lều lớn rau dưa đồ vật, lại mua chút thượng lương thảo, còn có đậu phộng kẹo, giải một giải. Chúc mừng, chúc mừng. Thượng lương là kiến tạo phong ốc quan trọng nhất một cái phân đoạn. Mỗi nhà mỗi hộ thượng lương khi, đều mua pháo tạc một tạc, lại mua chút đậu phộng, keo, tập mặt bánh bột bắp giải một giải, có còn muốn dán câu đối. Tóm lại chính là một loại tập tủ, thảo cái bình an hòa thuận không khí vui mừng. Nhanh như vậy liền thượng lương A. Thôi thanh phong hỏi, là tam gian nhà ngói muốn thượng lương, lại không phải sân, phòng bếp đều cái hảo, cái hảo ít nhất còn muốn hơn một tuần đâu. Đến lúc đó ta tới nấu cơm, thỉnh các ngươi đến tân gia tới ăn." Hứa Chiêu cười nói. Thôi Thanh Phong vui vẻ ứng, "Hảo a, hảo a." Phất tay cùng Hứa Chiêu cáo biệt sau, Thôi Thanh Phong nhảy lên Thôi Định Sâm sợ kỵ xe đạp, thưởng thụ mùa thu gió lạnh, tâm tình sung sướng hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi cảm thấy Hứa Chiêu thế nào?" Thôi Định Sâm đáp, "Khá tốt." "Ta cũng cảm thấy khá tốt, đúng rồi, ngươi cái kia Thẩm Gia Dương?" "Ai cái kia Thẩm Gia Dương?" Thôi định xâm không vui hỏi. Thôi thanh phong túng một chút, lại hỏi, các ngươi phân. Bắt đầu quá sao? Thôi định xâm ngữ khí lạnh vài phần. Giống như không có. Về sau đừng nói bậy. Hảo, cái kia, tiểu thúc, ngươi cảm thấy hứa chiêu. Nhắc tới hứa chiêu, thôi thanh phong ngữ khí rốt của cấm lại. Biên kỵ xe đạp biên chậm gì gì mà cùng thôi thanh phong trò chuyện. Cùng lúc đó, hứa chiêu chính lôi kéo hứa phản hồi tiểu viện tử. Kết quả hứa phàm chơi đèn tin chơi nghiện, không muốn hồi tiểu viện tử, liền ở trên đường chiếu tới chiếu đi, chiếu ước chừng một phút, mới đi theo hứa chiêu tiến sân, tiến sân liền chạy đi tìm hứa phụ hứa mẫu, giao hứa phụ hứa mẫu như thế nào xử đèn tin. Hứa chiêu vừa lúc lạc cái thanh nhàn, đối với dầu hỏa đèn ở tiểu sách vợ thượng viết xong tổng kết lúc sau, nhìn mờ nhạt lay động ánh đèn, có chút xuất thần, không thể hiểu được mà liền nhớ tới thôi định xâm tới. Thôi Định Sâm thật là cái phi thường thông minh phi thường ưu tú nam nhân, đặc biệt diện mạo, là hứa chiêu thích loại hình, phòng trừng cũng không có người không thích loại này xuất sắc diện mạo đi. Nhưng là thôi Định Sâm là thôi thanh phong tiểu thúc, hơn nữa giống thôi Định Sâm như vậy có thói ở sạch nam nhân, hẳn là trướng mắt mang theo hứa phàm hắn. Khẳng định trướng mắt, kia liền ảo tưởng đều đừng nghĩ, vẫn là ngẫm lại hiện thực sinh hoạt đi, xây nhà, che lại lều lớn, hứa chiêu trong tay lại không có tiền. Đều mau chết đói, còn có thể tưởng cái gì? Hứa chiêu thu thập tâm tình, đi nhà bếp nấu nước, chuẩn bị tắm rửa, chính thiêu, hứa phẳng chạy tới. Ba ba, ta đói bụng. Hứa phẳng nói, ngươi như thế nào lại đói bụng? Hứa chiêu hỏi. Hứa phẳng hỏi lại, ba ba, ngươi không phải ở nấu cơm A. Ta ở nấu nước tắm rửa. Chính là ta đói bụng. Thật đói bụng A. Hứa chiêu rũi tay sờ sờ hứa phẳng bụng nhỏ. Cơm chiều ăn rất sớm, ăn xong lúc sau lại nói chuyện phiếm chơi đùa, hẳn là đói bụng. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, từ hầm móc ra một cái khoai lang đỏ, ném tới bếp trong động, chờ đến phụ tử hai cái tắm rửa lúc sau, đem khoai lang đỏ từ bếp trong động bái ra tới, lột bỏ đốt chọi ngoài ra, bên trong ngọt hương phát mũi, mạo nhiệt khí. Hoa! Wow. thơm quá a. Hứa Phàm tiểu thịt tay nhịn không được liền bái Hứa Chiêu cánh tay. Hứa Chiêu ngồi xuống dùng cái muỗng một chút múc khoai lang đỏ nhương cấp hứa phàm ăn ba ba ngươi cũng ăn ân ngọt đi hào ngọt ăn xong một cái thiêu khoai lang đỏ rốt cuộc không tiêu đói bụng hứa chiêu ôm hứa phàm cùng hứa phàm nói trong chốc lát ban ngày phát sinh chuyện này nói nói cảm tưởng linh tinh sau đó làm hứa phàm bối hai đầu đường thơ mới cùng nhau đi vào giấc ngủ ngày kế buổi sáng hứa chiêu đẩy xe bò xe bò ngồi hứa phàm Phụ tử hai cái cùng đi tân nhà ngói nơi đó nhìn xem tình huống, xây nhà công đều tương đối cần mẫn, hắn mới ăn cơm xong, xây nhà công đã xây nhà, đại trang ba ở nơi đó nhìn đại gia xây nhà, có đại trang ba ở, hứa chiêu yên tâm. Cùng đại trang ba nói vài câu lúc sau, hứa chiêu đẩy xe bỏ chuẩn bị đi huyện thành, lại lần nữa từ nhà mình viện muôn khẩu đi ngang qua khi, nghe thấy nhà tranh truyền đến một cái tiếng khóc, hình như là hứa gia nhị tẩu tử. Chương 53. Hứa gia nhị tẩu tử tới làm gì? Lại muốn nháo sự sao? Hứa chiêu chạy nhanh đem xe bò ngừng ở viện muôn khẩu, bế lên hứa phạm liền vào nhà tranh, cho rằng sẽ là dương cung bạt kiếm trường hợp, không nghĩ tới lại là hứa gia nhị tẩu tử ở đơn phương khóc giống, hiểu biết lúc sau mới biết được là hứa hưu thành chuyện này, hứa hưu thành xử lý xuống dưới, có ý định đả thương người, tù có thời hạn 4 tháng, hơn nữa yêu cầu đem tiền thuốc men toàn bộ bổ thường bằng không thêm vào thời hạn thi hành án, cái này niên đại trừng phạt thật trọng a, hứa gia nhị tẩu tử khóc thương tâm, nói là không có tiền bổ thượng tiền thuốc men a, nói là nhật tử khổ sở a, nói nhị hoa về sau như thế nào ngẩng đầu a, nói là chính mình không muốn sống nữa, hứa mẫu thở ơ, thậm chí khó xử mà tỏ vẻ nàng cũng không có tiền, kỳ thật xác thật không có gì tiền, hứa phụ tay hơi hơi phát run không biết là chúng gió di chứng vẫn là bởi vì hứa hưu thành ngồi tù nguyên nhân dù sao tay run rẩy lợi hại sắc mặt cũng không được tốt xem hứa phang ngoan ngoãn mà ghé vào hứa chiêu trên vai ngập nước đôi mắt nhìn hứa gia nhị tẩu tử tiểu cánh tay gắt gao ôm hứa chiêu cổ hứa gia nhị tẩu tử thanh âm môi để cao một phân hắn liền khuôn mặt nhỏ chiều hứa chiêu cổ dán một phân hứa chiêu ở nhà tranh đải trong chốc lát lấy bị thương chính là đại trang ba vì kết thúc nữ Mang theo hứa phạm ra tiểu viện viện môn, một lần nữa đẩy xe bỏ đi huyện thành. Trên đường hứa phạm khuôn mặt nhỏ nghi hoặc hỏi, ba ba, nhị nương khóc gì? Hứa chiêu trả lời, bởi vì ngươi nhị bá bị cảnh sát bắt đi. Vì sao bắt đi nha? Hứa phạm nãi thanh nãi khí hỏi. Bởi vì ngươi nhị bá lấy lươi hái chém người. Lươi hái, đau, không thể chém người. Đúng vậy. Hứa phạm ngừng một chút, như là ở tự hỏi cái gì? Rồi sau đó nghiêm túc lại nghiêm khắc mà nói, ba ba. Chém người muốn đánh thí thí. Hứa chiêu cười rộ lên nói, đúng vậy, chém người là phải bị đánh thí thí. Hứa chiêu cấp hứa phàm nói thêm cái bị tự. Đánh thí thí đau quá. Hứa hưu thành là trừng phạt đúng tội. Hứa chiêu một chút cũng bất đồng tình. Rốt cuộc hứa hưu thành kia một lưỡi hái chém quá âm hiểm. Nếu lúc ấy tay kính nhi lớn một chút, đại trang ba rất có thể đường trường mất mạng. Hoặc là lúc ấy chuyển cái phương hướng chém tới hắn, hắn cũng sẽ đương trường mất mạng, chính là, nhìn đến hứa nhị tẩu tử khóc thành như vậy, trong lòng thực sự đổ một chút, nhưng là bị hồ ngôn loạn ngự hứa phạm cấp rào thông thuận, tâm tình đi theo cũng sung sướng lên, tê Hứa phạm. Hứa phạm quay đầu lại tê ba ba, làm gì? Hứa chiêu cười nói, người ngồi xong Ngồi xong làm gì? Hứa phạm luôn có một bụng vấn đề. Hứa chiêu kiên nhẫn mà nói. Ngồi xong chúng ta nhanh lên đi huyện thành Sao nhanh lên Hứa Phạm tiếng nói vừa rước Hứa chiêu liền nhanh hơn đẩy xe bỏ tốc độ Là thông thả ra tốc Cho nên cũng không có làm hứa Phạm sinh ra không khỏe Ngược lại bởi vì xe bỏ tốc độ càng lúc càng nhanh Tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm chặt xe bỏ tay viện vui vẻ cười khenh khách không ngừng Chờ tới rồi huyện thành còn chưa đã thèm mà làm hứa chiêu đẩy mau một chút Nhưng là huyện thành nơi nơi là người Căn bản mau không đứng dậy Hứa chiêu chậm gì gì mà đẩy hứa phàm tới trước sướng thép, trải qua vân tỉ giật dây bắc cầu, hắn tìm được rồi sưởng thép một cái bộ môn giám đốc, đính một đám ống thép, cũng giao phó 30% tiền đặt cọc, nói là loại lều lớn đồ ăn. Hơn nữa, lấy vui vừa miệng lưỡi tỏ vẻ nếu là trong một tháng không kiếm thượng tiền vốn, liền lên mặt lều đồ ăn tới trả nợ, không nghĩ tới bộ môn giám đốc nói không thành vấn đề, nhà máy hợp tác không ít đơn vị đều là lấy đồ vật trả nợ. Bởi vì mấy năm trước mua bán đều coi là đầu cơ trục lợi, mọi người đều này đây vật đuổi vật. Hứa Chiêu không nghĩ tới như vậy thuận lợi, trong lòng lại cảm kích một lần Thôi Định Sâm, nghĩ trong chốc lát đến Thôi ra Khi, đem tin tức tốt này nói cho Thôi Định Sâm. Tiếp theo mang theo hứa phạm ở huyện thành các con phố bắt đầu, cây trúc, liều màng, dây ni lông, dây thừng từ từ, mua hơn phân nửa xe bò, còn muốn tiếp tục mua khi, Thôi Thanh Phong đột nhiên xuất hiện. Hứa Chiêu Thôi Thanh Phong vui vẻ mà kêu. Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: "Thanh Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thôi Thanh Phong nói: "Ta tới tìm ngươi a." "Tìm ta? Tìm ta làm gì?" "Giúp ngươi vội a." Thôi Thanh Phong vui vẻ mà nói: "Vậy ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này?" "Tiểu Thúc nói cho ta." Thôi Thanh Phong cười hì hì nói: "Ta Tiểu Thúc lợi hại đi. Hắn nói ngươi muốn mua lều lớn tài liệu, khẳng định sẽ đến nơi này." Nói tài liệu rất nhiều người một người lại mang hài tử lại mua đồ vật, khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc, để cho ta tới hỗ trợ, quay đầu lại có thể cho ngươi làm công kiếm tiền. Thôi định xâm thật đúng là thông minh a Hứa chiêu nhịn không được hỏi, tiểu thúc người đâu. Đi thành phố, hắn công ty tân khai một cái vận chuyển tuyến, yêu cầu hắn tòa chấn. Thôi thanh phong nói đột nhiên nhớ tới cái gì, từ túi quần móc ra một trương tờ giấy, đưa cho hứa chiêu nói, đúng rồi. Đây là tiểu thúc làm ta cho ngươi số điện thoại, nói ngươi nếu là ở gieo trồng thượng gặp được cái gì vấn đề, có thể gọi điện thoại hỏi hắn, một cái là hắn công ty số điện thoại, một cái là nhà hắn số điện thoại, đánh không thông công ty, liền nhà hắn. Nhà hắn, hứa chiêu nhìn cứng cắp hữu lực tự thể, cực kỳ giống thôi định xâm người này, không giống người thường đẹp. Thôi Thanh Phong trả lời, đúng vậy, hắn có 3 cái ra à, một cái huyện thành, một cái thành phố. Còn có một cái chính là nhà ta à, mỗi nhà đều có điện thoại, ta tiểu thúc có tiền đâu, chính là nói kia cái gì lưu động vẫn là cái gì tài chính không nhiều lắm, bởi vì tiểu thúc lại tưởng mở rộng suy ý. Lợi hại như vậy. Hứa chiêu nhịn không được hỏi, thanh phong, ngươi tiểu thúc lợi hại như vậy, ngươi như thế nào không đi theo hắn. Thôi thanh phong hướng hứa chiêu giải thích, ta tiểu thúc cũng liền gần nhất 1-2 năm mới lợi hại như vậy, trước kia là có điểm tiền trinh nhưng hắn kia hành ngư long hỗn tạp hắn nói ta quá đẩu tạm thời không thể ở đảng kia hỗn trước làm ta ở trong xã hội chạy chạy thật dài đầu góc lại đi theo hắn ngươi ngẫm lại liền ta tiểu thúc như vậy người thông minh đều bị hồ quá ta có thể đi sao Hứa chiêu tự hỏi trong chốc lát tiếp lời có đạo lý cho nên ta chính mình trước rèn luyện rèn luyện kia gì ngươi đem số điện thoại thu hảo ta tiểu thúc nguyện ý giúp ngươi Ngươi về sau khẳng định thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hảo, không nói cái này, ngươi đều mua gì? Ta kém gì không mua. Thôi Thanh Phong nói xong chiều xe bò thượng xem, thấy nửa xe lều lớn tài liệu bên cạnh ngồi tiểu béo Hải, tiểu béo Hải ăn mặc màu xám tiểu trường tụ, quần nhỏ, một con tiểu cánh tay ôm xe đồ chơi, một tiểu thịt tay chính méo một khối mễ hoa đường, cái miệng nhỏ bẹp bẹp ăn mễ hoa đường, tương đương chuyên tâm, căn bản không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Này không phải hứa phàm hứa tam hoa tử sao? Hứa tam hoa tử. Thôi Thanh Phong kêu một tiếng. Hứa phàm ngước mắt nhìn về phía Thôi Thanh Phong, cái miệng nhỏ thượng còn dính Mễ hoa, thấy Thôi Thanh Phong để sắt vào, cho rằng Thôi Thanh Phong muốn cướp chính mình Mễ hoa đường ăn, chạy nhanh đem tiểu thân mình hướng một bên vạn, kiên định mà nói, ta, không cho ngươi ăn. Thôi Thanh Phong cười nói, cho ta ăn một ngụm không được sao? Không được. Hứa phàm này một câu nói rõ ràng lại kiên quyết, Liên một ngụm. Thôi Thanh Phong lấy thương lượng ngữ khí nói: "Không được. Nhà ta còn có đậu phụ, ngươi thôi mãi mãi còn mua sữa bò, bánh mì, thật nhiều ăn." "Thật nhiều ăn?" Hứa Phạm bắt đầu dao động, ngay sau đó sửa miệng nói: "Cho ngươi ăn một cái miệng nhỏ." "Hứa Tam Hoa tử thật là thông minh a." Thôi Thanh Phong cười rộ lên, đối Hứa Chiêu nói: "Hứa Chiêu, nhà ngươi Tam Hoa tử thật sự hảo keo kiệt." Hứa Chiêu phản bác nói: "Ai nói?" Chúng ta hảo phóng đâu? Thôi Thanh Phong cười không phản bác, hắn liền chưa thấy qua hứa phạm hảo phóng quá, phòng trừng hứa phạm cũng chỉ đối hứa chiêu hảo phóng, cùng hắn tiểu thúc giống nhau, chỉ có người một nhà hảo phóng. Hứa chiêu nói, hảo, không nói, chúng ta đi mua đồ vật đi. Thôi Thanh Phong nói, hành. Thôi Thanh Phong đẩy xe bò, hứa chiêu đỡ hứa phạm, tiếp tục ở huyện thành mua đồ vật, tiêu phí một buổi sáng thời gian, mua rất nhiều đồ vật, xe bò hóa trang tràn đầy Chính là như cũ không có mua sòng, không có biện pháp, hứa chiều, thôi thanh phong mang theo hứa phạm về trước Nam Luân Thôn. Buổi chiều thời điểm, đem hứa phạm lưu tại Nam Luân Thôn, hứa chiều, thôi thanh phong lại đi một lần huyện thành, lúc này mới đem tương quan tài liệu ấn đơn tử xứng tề, lúc này sưởng thép bên kia cũng đưa tới lều lớn đồ ăn dùng ống thép. Ngày hôm sau giữa trưa, hứa chiêu tam giàn tân nhà ngói thượng lương, ở đại lương còn không có giá thượng phòng đỉnh phía trước. Xây nhà công ngồi ở trên xà nhà, phóng khởi pháo, cầm đầu xây nhà công vác một cái xót tre, xót tre trang nhiễm hồng đậu phộng, kẹo, hạt dưa, tập mặt bánh bột bắp từ từ, tràn đầy một xót tre, đây chính là thập phần hào khí. Pháo một vang, xây nhà công lập tức phòng nghỉ từ bốn phương tám hướng giải đậu phộng, kẹo linh tinh, cơ hồ toàn bộ thôn người đều lại đây, náo nhiệt không khí vui mừng mà đón lên, liền hứa phảng. Đại Trang cũng gia nhập sông về phía trước lương trái cây trung, không đúng, hứa phàm. Đại Trang là nhạt. Bên cạnh hứa phụ hứa mẫu còn lại là lệ nóng doanh chồng. Nhị Lão phấn đấu cả đời che lại Tam Gian nhà ngói làm Đại Nhi tử con thứ hai trụ. Đại Nhi tử con thứ hai không hiếu thuận. Nhị Lão cho rằng chính mình đời này về sau chỉ có thể trụ nhà tranh, không nghĩ tới Tiểu Nhi tử như vậy có tiền đồ, như vậy có tiền đồ. Nhị Lão nhịn không được rỗi tay gật lệ pháo thanh rơi xuống, hứa phẳng từ trong đám người chui ra tới, bởi vì hứa chiêu đặc biệt giao đãi, cho nên hứa phẳng không dám đến trong đám người đoạn, sợ bị dâm lên, liền cùng đại trang ở bên cạnh nhặt, nhặt bốn cái nhiễm hồng đậu phộng, vui tươi hớn hở mà cấp ra ra một cái, cấp mãi mãi một cái, cấp ba ba một cái, chính mình một cái, hơn nữa đặc biệt cùng hứa chiêu nói, đại trang liền nhặt ba cái đậu phộng, ta nhặt bốn cái, hứa chiêu nói, hứa bảo bảo, Hứa Phàm thật mạnh gật đầu, trinh trọng mà nói, "Ta đặc biệt lợi hại." Mê giống nhau tự tin làm hứa chiêu thích cực kỳ, phụng hứa Phàm khuôn mặt nhỏ, hung hăng hôn một cái, thân hứa Phàm hô cười khanh khách, hứa chiêu là phát hiện, hứa Phàm đặc biệt thích hắn ôm hắn thân hắn, mỗi lần đều sẽ vui vẻ hai mắt sáng lấp lánh, đặc biệt đẹp. Hứa chiêu cười ôm hứa Phàm ở tân nhà ngói bốn phía nhìn một cái, tam gian nhà ngói khang trang cái hảo, dư lại phong bếp cùng tường viện liền dễ dàng cùng với mau nhiều cũng không cần như vậy nhiều nhân thủ, lúc này đại trang ba nhị sau so đến cầm khâu lại tuyến cũng rỡ xuống, vừa lúc mang theo mặt khác xây nhà công, bắt đầu dựa theo hứa chiêu yêu cầu, cái khởi liệu lớn, cái liệu lớn cùng ngày, hấp dẫn không ít thôn dân chú ý, đại gia sôi nổi dò hỏi cùng với thảo luận. Đại trang ba, các ngươi đây là làm gì? Hứa chiêu, sẽ không lại muốn xây nhà đi. Hứa chiêu, hảo hảo trông ngồi, ngươi không loại, ngươi sao lại cái đổ vật ta? Ai ra, tiểu hứa chiêu A, ngươi này quá lãng phí chỗ ngồi. Hứa chiêu bị nhất biến biến mà do hỏi, hứa chiêu không có biện pháp đành phải làm cho đại gia mặt, đúng sự thật trả lời, cái liều lớn, loại rau dưa. Thôn dân một chút kinh sợ. Chương 54 Loại rau dưa Như vậy một khối to chỗ ngồi, không thừa dịp hảo thời cơ loại lúa mạch, kết quả loại rau dưa, ý tưởng này không bình thường cũng không đúng, thôn dân sôi nổi tiến lên khuyên bảo hứa chiêu. Nói cho hứa chiêu chạy nhanh loại tiểu mạch, miễn cho lầm gieo giống hảo thời cơ, năm sau rau không thượng lương thực nộp thuế không nói, ăn cơm đều thành vấn đề. Hứa chiêu cười nói trồng rau có thể kiếm tiền. Chính là thôn dân không tin, như cũ tận tình khuyên bảo mà khuyên hứa chiêu. Hứa chiêu biết các thôn dân hảo tâm, cho nên cũng không để ý bọn họ không xem trọng, cười huyển chuyển mà tỏ vẻ chính mình khẳng định muốn loại rau dưa. Tiếp theo liền bắt đầu kiến tạo rau dưa liều lớn. Hứa chiêu là trước tiên họa hảo bản vẽ, cũng coi như trường khoan cao, sưởng thép ống thép cũng là định chế, cho nên xây lên lều lượt tới, cũng không tính khó khăn. Nhưng là đại trang ba đám người vẫn luôn là xây nhà, nhưng không có cái quá lớn lều, cho nên va va đập đập, che lại hơn một tuần. Đại banh rốt cuộc cùng tân phòng cùng nhau làm xong, vì chúc mừng, hứa chiêu cố ý mua đại bản pháo, ước trừng tạc 30 giây, rồi sau đó hớn hở mà quét tước tân nhàng gói đem các phòng bùn đất quét tước ra tới lúc sau mỗi cái phòng đều là sạch sẽ lại rộng mở hứa chiêu thực vừa lòng hứa phụ hứa mẫu thích cực kỳ hứa phàm càng là hưng phấn mà chạy tới chạy lui sau đó đi cách vách đem đại trang tìm tới đối đại trang nói đại trang đây là nhà ta về sau ta cùng ta ba ba ông nội của ta ta mãi mãi liền trụ giới nhi giới nhi thật lớn thật lớn nhà của ta là nhà của ta a thật lớn a Đại trang đặc biệt cổ động. Ân, so thiên còn đại. Không có thiên đại. Liền so thiên đại. Không có, ngươi khoác lác. Ta không khoác lác. Hứa phàm, đại trang ở bên kia khản. Hứa chiêu bên này mang theo hứa mẫu nhị lão một lần nữa tiến sân, lại lần nữa xem xét một lần nhà mới, liếc mắt một cái thấy chính là rộng mở sân cùng sân góc cửa nhỏ, cửa nhỏ là sân cửa sau, là hứa chiêu chuyên môn thiết kế, đứng ở cửa sau. Vừa lúc có thể nhìn đến rau dưa lều lớn tình hình chung, phương tiện quản lý. Bên tay phải là một gian phòng bếp, so trước kia tiểu nhà bếp lớn gấp hai nhiều, bên trong bệ bếp đã xây hảo. Tiếp theo là tam gian nhà ngói, một gian nhà chính là đãi khách linh tinh sử dụng. Hai bên trái phải là đông tây sướng phòng, dựa theo nam loan thôn đông vì thượng tây vì hạ phong tục Về sau hứa phụ hứa mẫu trụ đông sướng phòng, hứa chiêu hứa phạm trụ tây sướng phòng. Xem xong sở hữu phòng ở. Hứa chiêu ba người một trận im lặng. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc có thể ở thượng nhà ngói, bất quá, hiện tại trong phòng hơi ẩm trọng, còn không thể trực tiếp dọn tiến bào trụ. Hứa chiêu đem các phòng, cửa sổ mở ra, chuẩn bị thông gió thông khí mấy ngày, cuối cùng mang theo người một nhà rời đi tân phòng. Quay đầu lại nhà tranh, hứa chiêu tiếp tục rau dưa lều lớn kiến tạo kết thúc công tác, ngay sau đó mua sắm các loại rau dưa hạt giống, thuận tiện dò hỏi rau dưa sinh trưởng chu kỳ. Lúc này hứa chiêu phía trước kiếm bánh trung thu tiền, đã toàn bộ tiêu hết, lại còn có thiếu sưởng thép 70% ống thép tiền. Thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. a. Tuy rằng là phong khoáng điều kiện làm dự toán, nhưng là vẫn là tiêu hao quá mức một chút. Cũng may, hứa chiêu trước tiên mua sắm siêu y đi hề, chăn linh tinh, trong khoảng thời gian ngắn hắn cùng người nhà đói không cũng đông lạnh không, cho nên hứa chiêu cũng không có quá lớn áp lực, chuyên tâm làm việc nhì, không mấy ngày. Tân phòng có thể vào ở. Chuyển nhà hôm nay thôi thanh phong cưới xe đạp lại đây, đi theo đại trang toàn gia hỗ trợ chuyển nhà, kỳ thật cũng không có gì. Đơn giản chính là hai chương giường, một ngụm nồi to, hai chương đại ghế, bốn cái ghế nhỏ, bàn nhỏ, một cái đồ ăn tủ, chăn, xe bò, đèn tin, ra đi ô từ từ, mặt khác đều là vật nhỏ. Nói là không có gì đồ vật, nhưng là dọn dẹp một chút vẫn là thu thập ra tới không ít, các đại nhân bội vàng. Hứa Phàm, đại trang so đại nhân còn nội, hai cái tiểu ra hỏa bước chân ngắn nhỏ, ở tân phòng cũ phòng chi gian qua lại chạy, trong chốc lát giúp đại nhân lấy cái chù y tử, trong chốc lát giúp đại nhân ôm cái gối đầu. Nhưng cần mẫn, nghe được đại nhân nói đại đồ vật dọn xong, thu thập vật nhỏ khi, hứa Phàm bắt đầu sửa sang lại chính mình món đồ chơi, cùng đại trang cùng nhau đến trong viện đem buồn sứ tún đến nhà tranh, đem nhà tranh xe đồ chơi, tiểu ô tô, xuống bắn nước ná, pha lê châu từ từ đều phóng tới bồn sứ. hứa phàm lớn tiếng nói, đại trang, chúng ta cùng nhau nâng. đại trang lập tức đáp lại, hảo, chúng ta cùng nhau nâng. hai cái tiểu béo hải cùng nhau nâng lên bồn sứ, mới vừa đi ra tiểu viện tử, bang kỵ một tiếng, bồn sứ món đồ chơi đều rớt trên mặt đất. một lần nữa nhặt lên, lại nâng bồn sứ, lại rớt, lại nâng, lại rớt. hai đứa nhỏ liền như vậy lặp đi lặp lại mà. Tuy nhiên thật sự đem buồn sứ nâng tới rồi tân phòng, hai đứa nhỏ mệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hứa Phạm chạy đến hứa chiêu trước mặt nói, ba ba, ta món đồ chơi, là ta cùng đại trang dọn. Hứa chiêu nói, giỏi quá, đại trang ngươi cũng hào động. Đại trang lập tức tiếp lời nói, ta cùng tam hoa tử cùng nhau đồng. Hứa chiêu cười nói, đúng đúng, giữa trưa ăn nhiều một chút. Giữa trưa là hứa chiêu xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn khoản đãi thôi thanh phong cùng đại trang một nhà, trong lúc đại gia hòa thuận vui vẻ, ăn cái không sai biệt lắm thời điểm, đại trang mãi mãi thập phần quan tâm mà đối với hứa mô khích lệ hứa chiêu có khả năng, đề tài không tự giác mà liền liên lụy đến hứa chiêu chung thân đại sự thượng, nói hứa chiêu một người quá vất vả, có thể tìm cá nhân giúp đỡ, ý tứ chính là cấp hứa chiêu tìm cái bạn nhi. Người trong thôn cũng đều biết hứa chiêu chưa kết hôn đã có con chuyện này, vốn dĩ liền rất chơ chén. Rốt cuộc trái với chế độ xã hội sao Nhưng là mấy năm gần đây Hứa chiêu thiện lương cùng thành thật Mọi người đều xem ở trong mắt Hứa tam hoa tử lại hoạt bát đáng yêu Nhân tâm đều là thịt lớn lên Đại gia dần dần nguyện ý tiếp thu hứa chiêu Thậm chí cũng có một ít tẩy trắng hứa chiêu đồn đãi Tỉ như nói hứa chiêu là đi học thời điểm bị hố Tỉ như hứa chiêu đối tượng đã chết Tỉ như hứa chiêu kỳ thật là kết quả hôn từ từ Này không thể nghi ngờ làm đại gia đối hứa chiêu có điều đổi mới Đặc biệt là đại trang người nhà, đó là phi thường thích hứa chiêu, cho nên đại trang mãi mãi tưởng cấp hứa chiêu giới thiệu cái bạn nhì, vừa lúc có khả năng việc nhà nông, giúp giúp hứa chiêu, cũng giảm bớt hứa chiêu gánh nặng. Đang ở ăn cơm thôi thanh phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, rồi sau đó thẳng tắp nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu làm việc rất có quy hoạch, đối đãi bất luận cái gì sự tình đều là bằng phẳng, bao gồm về sau sinh hoạt, hôn nhân gì đó, hắn tuy rằng nhân bận rộn mà nghĩ đến thiếu nhưng là cũng nghĩ tới, chỉ là hắn hiện tại dịu da rất trẻ, không thích hợp xử đối tượng gì đó, đặc biệt lại tiến vào mau ăn không được cơm thời kỳ, làm sao có thời giờ xử đối tượng. Bất quá này không đại biểu hắn đối cảm tình không có chờ mong. Cho nên hắn đúng sự thật trả lời đại trang mãi mãi, tỏ vẻ chính mình vượt qua này quan, liền sẽ suy xét cá nhân vấn đề, hứa mâu cũng như vậy cho rằng. Được tin chính sắc nhi, đại trang mãi mãi liền vui vẻ, không hề hỏi đến. Trong lòng lén lút mà cấp hứa chiêu chọn lựa đối tượng. Thôi thanh phong lúc này đi theo yên tâm, âm thầm nghĩ, chờ, lại chờ một đoạn thời gian, chờ hứa chiêu có tâm tư yêu đương khi, hắn liền cùng hứa chiêu cho thấy cõi lòng, dựa theo đại trang mãi mãi điều kiện, hắn kỳ thật đều phù hợp, gia đình của hắn không kém, hắn sẽ đau hứa chiêu, hắn cũng thích hứa phạm, hắn cũng sẽ đối hứa phụ hứa mẫu hảo. Đại trang mãi mãi quả thực đang nói hắn sao? Thôi thanh phong trong lòng có chút vui vẻ, nhịn không được thẹn thùng mà xem hứa chiêu liếc mắt một cái. Hứa chiêu đang ở uy hứa phàm ăn cá, cũng không có chú ý thôi thanh phong, cũng không biết thôi thanh phong tâm tư, ăn cơm xong lúc sau, đại trăng người nhà trước về nhà. Hứa mẫu thu thập chén đũa đi phòng bếp tẩy, hứa phụ xách theo cái chổi quét rác. Hứa chiêu liền cùng thôi thanh phong tính phàm tiểu điểm trướng, tính hảo phân hảo lúc sau, thôi thanh phong rời đi. Hứa Chiêu ngồi ở nhà mình rộng mở đại viện tử tâm tình vui sướng, nhưng là nhìn đến trong tay nằm khối nhiều tiền. Lại nghèo à, quay đầu đi xem hứa Phàm. hứa Phàm không biết như thế nào sờ đến ra đi ô, chính mình cũng sẽ mở ra, cũng sẽ tìm tòi các kênh, đang đứng ở phía sau môn lảo đảo lắc lư mà nghe ca khúc. Hứa Phàm đem ra đi ô phóng trên ghế nghe, đừng quăng ngã hỏng rồi. Hứa Chiêu nhắc nhở hứa Phàm một câu, ta ôm nó. Hứa phàm ý tư chính là sẽ không quăng ngã. Hứa chiêu liền từ hắn cầm, chính đứng dậy chuẩn bị trang điểm đồ ăn loại khi, trương đại thúc trương đại thẩm lại đây, nhìn hứa chiêu tân phòng, đem hứa chiêu một trận khích lệ, nhưng là nhị lao cảm thấy trồng rau bán rau kiếm không đến tiền, còn làm lớn như vậy khẳng định không được, cảm thấy hứa chiêu làm như vậy quá mạo hiểm, liền nói hứa chiêu không bằng đi nơi khác làm công kiếm tiền. Thừa dịp tuổi còn trẻ, chạy nhanh đem hứa tam hoa tử ném cho hứa phụ hứa mang Đi trong thành tiến cái nhà máy, một tháng hai ba mươi đồng tiền, rất tốt đâu. Đang nói, hứa phạm đột nhiên chạy tới, ôm lấy hứa chiêu chân, làm hứa chiêu sửng sốt. Trương Đại Thẩm giật mình hỏi, ta mà tử sẽ không nghe hiểu ta nói đi. Hứa chiêu cười nói, có khả năng. Đứa nhỏ này sợ này đây vì ngươi thật muốn ném xuống hắn đi rồi. Khả năng. Trương Đại Thúc Trương Đại Thẩm đi rồi, hứa chiêu ngồi sổm xuống cùng hứa phạm giải thích. Chính mình sẽ không ném xuống hắn đi làm công, nói, ngươi xem ba ba cái lẻo lớn không có. Ba ba muốn trồng rau bán rau. Hứa Phàm nói, ta cũng trồng rau bán rau, cùng ba ba cùng nhau. Hảo. Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm nói, Hứa Phàm a, ba ba, ngươi phải nhớ kỹ một chút. Gì? Hứa Chiêu chưa từng có cùng Hứa Phàm nói qua buồn nôn nói, cũng không có chân chính thẳng thắn thành khẩn nội tâm quá, tổng cảm thấy như vậy quá lừa tình quá làm kiêu chính là nhìn Hứa Phạm đi bước một khỏe mạnh trưởng thành, cái gì đều ở hắn giáo dục hạ có điều đổi mới, Duy Độc vừa nghe đến hắn phải rời khỏi, liền đặc biệt muốn cảm, nhịn không được nói, "Ba ba đặc biệt thích ngươi, ba ba ái ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không không cần ngươi, cho nên không cần sợ hai ba ba sẽ đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở đâu, ba ba trùng quy sẽ ở đâu." Hứa Phạm nhìn Hứa Triều. Hứa Triều biết Hứa Phạm khả năng nghe không hiểu những lời này, nhưng là hắn cũng biết những lời này sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến hứa phạm. Quả nhiên, hứa phạm trên mặt bất an biến mất, ngoan ngoãn mà ôm hứa chiêu cổ, chiều hứa chiêu trên người dựa. Lại làm nũng, hứa chiêu cười hôn hứa phạm khuôn mặt nhỏ một chút, nói, đi chơi đi. Mỗi lần hứa phạm bị hứa chiêu thân một chút, là có thể cao hứng đến không được, thậm chí đắc ý vinh báo. Lúc này cũng là, một lần nữa chạy đến ra đi ô trước, hứa phạm tiểu cánh tay ôm lấy gia đi ô, cùng hứa Chiêu nói. Ba ba, ta nghe tể thiên đại thánh. Hứa chiêu nói, hảo, ngươi nghe đi. Ta còn nghe a, a a a a a a a là ca khúc bên trong một đoạn. Hảo, ngươi nghe. Hứa chiêu nói xong, lại hơn nữa một câu, không cần đem ra đi ô cấp quăng ngã. Không quăng ngã. Hứa phàm cao hứng thực, ôm ra đi ô liền chiều hứa chiêu bên này buồn, sau đó phanh một tiếng, thu âm ném tới trên mặt đất, trực tiếp đem tìn quăng ngã ra tới. Chương 55 Gia đi ô ném tới Hứa phạm ngây người Hứa chiêu huyệt thái dương thỉnh thịch mà khiêu hai hạ Vừa rồi hắn nói cái gì tới Trừ bỏ nói cho hứa phạm ba ba yêu hắn ở ngoài Giống như còn cùng hứa phạm liền nói hai lần Không cần đem gia đi ô cấp quăng ngã Hứa phạm vẫn là đem gia đi ô cấp quăng ngã Này, này Hứa chiêu không lời gì để nói mà nhìn về phía hứa phạm Hứa phạm sợ hãi Ngày thường cái miệng nhỏ nói cái không ngừng, lúc này không nói một lời, ngập nước đôi mắt sợ hãi mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu thanh âm còn tính ôn hòa, hỏi: "Ta vừa rồi như thế nào cùng ngươi nói?" Hứa Phàm Ngãi thanh mãi khí mà trả lời, không thể quăng ngã quăng ngã quăng ngã ra đi o. Hứa Chiêu hỏi: "Hiện tại đâu?" Hứa Phàm gục xuống đầu nhỏ, môi thịt thịt tay nhỏ chỉ, một bộ vô thố bộ dáng nói: "Quăng ngã, quăng ngã." Hứa Chiêu cố ý sụ mặt lại hỏi: Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đánh thi thí. Hứa Phạm thanh âm nhỏ ngày thường vài phân. Còn biết làm sai chuyện này phải bị trừng phạt a cũng không tệ lắm. Hứa Chiêu lúc này mới nói, đem ra đi ô nhặt lên tới, chính mình đi tới. Hứa Phạm lập tức ngồi sổm xuống tiểu thân mình, tiểu thịt tay đem trên mặt đất ra đi ô, tin cùng tin sau cái nhấc nhấc nhặt lên, ôm trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ bành chiều hứa Chiêu đi, còn chưa đi đến hứa Chiêu trước mặt, thấy hứa Chiêu vươn tay. Cho rằng hứa chiêu muốn đánh hắn, không hề có quá độ, hoa một tiếng khóc lớn lên, khóc cái mũi, cái miệng nhỏ đều là hồng toàn bộ, như là bị lớn lao hủy khuất giống nhau. Hứa chiêu, thật là trả đua a. Liên hứa phụ hứa mẫu đều lại đây dò hỏi tình huống, hứa chiêu trầm giọng nói, đừng khóc, hứa phạm, hứa phạm. Liên gọi vài thanh, hứa phạm lúc này mới không khóc, ngập nước trong ánh mắt bọc hai phao muốn rơi lại chưa rơi nước mắt, nhìn hứa chiêu. Nại khang nồng đậm mặc đều, ba ba. Lại đây. Hứa chiêu lại nói. Ba ba không đánh thí thí. Không đánh thí thí. Không đánh. Hứa phạm lặp lại một lần. Đúng vậy, ba ba về sau đều không đánh ngươi thí thí, được không? Hảo. Lại đây đi, đem thu âm đưa cho ba ba xem. Hứa chiêu thật sự không đánh hứa phạm, mà là Trấn an hứa phạm. Nói cho hắn lần sau cẩn thận một chút là được. Hứa Chiêu chưa bao giờ biết chính mình như vậy có tình thương của mẹ, cũng không biết chính mình như vậy có kiên nhẫn, ước chừng là ái đi, bởi vì ái hứa phàm, cho nên nguyện ý chút xuống ái, kiên nhẫn cùng năng lực đi giáo dục hứa phàm. Không trong chốc lát, hứa phàm liền không khóc, thừa nhận chính mình sai lầm, ngoan ngoãn mà ngồi xổm hứa Chiêu bên người, nhìn hứa Chiêu đem tin cất vào radio, sau cái đắp lên, nghe được radio lại lần nữa phát ra tiếng vang, tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh mà nói: Ba ba, nó văng lên. Hứa Chiêu gật đầu. Có thể nghe Tể Thiên Đại Thánh. Hứa Chiêu ngước mắt xem Hứa Phàm, Phàm phất đang nói ngươi đã khỏe vết sẹo đã quên đau. Hứa Phàm như là minh bạch ba ba ý tứ dường như, lập tức dùng tiểu thịt ngón tay trong viện đại ghế nói, "Ba ba, phóng chỗ đó nghe, phóng chỗ đó nghe, không cầm, không cầm. Ngươi đi phóng." Ba ba phóng. Hứa Phàm đối lấy ra đi ô có bóng mà tâm lý. Tam bà tử đi phóng. Hứa chiêu cổ vũ hứa phạm. Ba Ba phóng, ta sẽ, sẽ, quăng ngã nó. Sẽ không, ba bà tin tưởng ngươi. Hứa chiêu đem ra đi ô đưa cho hứa phạm. Hứa phạm không dám lấy. Hứa chiêu lần nữa cổ vũ. Hứa phạm rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy ra đi ô. Thật cẩn thận mà đi hướng sân. Đem ra đi ô thành công phóng tới đại trên ghế khi. Giống làm một kiện cực kỳ thành công sự tình. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập vui sướng, cái loại này mê giống nhau tự tin lại đã trở lại, vui vẻ mà ở hứa chiêu trong lòng ngực cùng trong chốc lát, sau đó chạy đến cách vách tìm đại trang, cùng đại trang một người dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở ghế trước mặt nghe radio, thỉnh thoảng nói ra lệnh người kinh ngạc cảm thán đồng ngôn chí ngữ. Hứa Chiêu đối này không thể nề hà, cùng hứa phụ nói một tiếng, liền vào tây sương phòng thu thập đồ vật, cũng không có gì có thể thu thập, 40 bình phương tải hữu trong phòng. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc trường ghế, cũng không có cái gì đáng giá thu thập. Hứa Chiêu có điểm mệt mỏi, rứt khoát nằm trên giường nghỉ tạm trong chốc lát, thuận tiện sửa sang lại một chút trồng rau ý nghĩ. Trong lòng nhịn không được tưởng, nếu là có internet thì tốt rồi, hắn là có thể lên mạng tra một tra, về cây nông nghiệp tương quan tin tức, phối hợp nông dân nhóm kinh nghiệm sử dụng, nhất định sẽ càng tốt. Đáng tiếc, không có internet, liền chuyên nghiệp thư tịch đều không có. Nếu có chuyên nghiệp thư tịch, chuyên nghiệp thư tịch, cái này niên đại hẳn là có, phòng chừng muốn tới thành phố mặt mua hoặc là đảo, chính là hắn hiện tại không có thời gian đi thành phố, như vậy, chỉ có thể lại chờ mấy ngày, có thời gian lại đi, đang nghĩ người tới, vừa mới rời đi trương đại thúc lại lại đây tìm hứa chiêu, nói là có điện thoại tìm hứa chiêu, hứa chiêu nghe xong lập tức nghĩ đến thôi định xong. Quả nhiên, điện thoại chính là thôi định xong đánh. Hứa chiêu nắm di Đậu nghi hoặc mà kêu, tiểu thúc, chuyện gì? Thôi định Sâm thanh em chuyển tới, nói, ta tìm thanh phong. Hứa chiêu đáp, thanh phong đi trở về, về sớm đi. Phải không? Thôi định Sâm nghi hoặc mà phát ra một cái nghi vấn. Hứa chiêu lại giải thích một lần nói, ơn, ăn cơm xong liền đi trở về, phàm tiểu điếm không rời đi người. Thôi định tông bên kia mặc một chút, nói, kia trong chốc lát ta lại chiều ra gọi điện thoại đi. Ân kia, không đợi Hứa Chiêu nói như vậy Tiểu Thúc tái kiến nói, Thôi Định xâm thanh âm lại vang lên, đúng rồi, nghe nói hôm nay ngươi dọn đến Tân Phòng trụ, đúng vậy. Hứa Chiêu vội vàng trả lời, Chu con thói quân sao? Thôi Định Sâm trong thanh âm có chút mỏi mệt, như là công tác thật lâu bộ dáng. Hứa Chiêu trả lời, hôm nay là ngày đầu tiên, cảm thấy con hành, con hành liên hảo, rau dưa lều lớn chuẩn bị thế nào? Thôi Định Sâm lại hỏi: "Cái hảo, ngày mai buổi sáng bắt đầu trồng rau, có yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Ta, hứa chiêu lời nói còn chưa nói ra, đương nhiên nghĩ đến thư tịch chuyện này, không bằng liền phiền toái một chút Thôi Định Sâm. Vừa lúc tỉnh qua lại đi thành phố thời gian cùng lộ phí, rốt cuộc hắn hiện tại nghèo, vì thế mở miệng hỏi: "Tiểu thúc, ngươi chừng nào thì hồi huyện thành?" Gần nhất, Thôi Định Sâm tạm dừng một chút, tiếp theo nói: "Gần nhất đều có khả năng trở về." Thật sự là thôi định xâm quá khách khí, như vậy hứa chiêu liền không khách khí, nói thẳng, tiêu tiểu thúc khi trở về, có thể giúp ta mang hai quyển sách sao? Cái gì thư Thôi định sâm hỏi lại. Về cây nông nghiệp gieo trồng thư, cũng chính là cùng lều lớn rau dừa tương quan. Hành! Hứa chiêu vui vẻ mà nói, kia cảm ơn tiểu thúc, trở về ta cho ngươi tiền. Hành! Treo lên điện thoại, hứa chiêu cùng trương đại thúc nói thanh cảm ơn. Liền về đến nhà, vừa đến ra liền nhìn đến hứa phạm ở cắt trong phòng tìm ba ba kêu ba ba, đứa nhỏ này quá dính người, về sau đến rèn luyện rèn luyện hắn một mình sinh hoạt năng lực. Bất quá, tạm thời hứa chiêu vẫn là vui vẻ mà lôi kéo hứa phạm, sau đó mang theo hắn cùng nhau đến rau dưa lều lớn nội, lều lớn nội một hề hề thổ đã bị đại trang ba cùng hứa mâu phân ra tới, liền chơi trồng rau. Bất quá, tạm thời lều nội lều ngoại độ ấm đều thấp, không thích hợp gieo giống. Cho nên hứa chiêu chuẩn bị ngày mai mới bắt đầu gieo giống, hôm nay liền cùng hứa phạm, đem lều lớn thảo cấp rút mở rút, vẫn luôn rút đến trạng vạng. Phụ tử hai cái ngồi ở lều lớn bên cạnh, nhìn đồng ruộng hoàng hôn, nhiễm hồng phụ cận đám mây, hứa chiêu lâm vào trầm tư, ngày mai liền bắt đầu trồng rau. Tuy rằng có năm chắc có thể đem đồ ăn bán đi, nhưng là trồng rau liên lụy tới rất nhiều phương diện, hơn nữa người trong thôn một mảnh không xem trọng thanh âm, hắn nhiều ít đã chịu điểm ảnh hưởng. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Ngước mắt nhìn về phía chân trời, một sợi gió lạnh thổi tới, làm hắn tâm tình thoải mái rất nhiều, không khỏi lại khôi phục tự tin, không thể tiêu cực, chỉ cần chịu bán ra đi, vậy khoảng cách thành công không xa. Lúc này, hứa Phàm chỉ vào chân trời nói, ba ba, xem, Thái Dương ra ra về nhà. Hứa chiêu cười nói, đúng vậy, Thái Dương ra ra về nhà. Ba ba, chúng ta cũng về nhà. Tiếp theo hứa Phạm liền nói ra bản thân về nhà mục đích, về nhà ăn cơm cơm. Hứa Chiêu nhịn không được hỏi. Ngươi lại nói bụng ân ba ba, ta ngửi được thịt mùi thịt, thơm quá hoa. Hứa Phạm một bộ thèm hề hề bộ ráng. Hành, chúng ta về nhà. Hứa Chiêu đứng lên, lôi kéo hứa Phạm tiểu thịt tay, vừa đi vừa cùng hứa Phạm nói. Hứa Phạm, gần nhất chúng ta đều ăn không hết thịt thịt. Vì sao? Hứa Phạm hỏi bởi vì ba bà không có tiền, ba ba ngươi tiền đâu? Hoa nha, ngươi xem, chúng ta xây nhà, cái liều lớn, mua xe đạp, mua đèn tin, mua ra đi ô này có phải hay không đều phải tiêu tiền A, Tiền đều tiêu hết. Hứa Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi Hứa Chiêu, kia làm sao? Tiêu hết lại kiếm. Hứa Chiêu nói, Hứa Phàm cao hứng mà lặp lại, tiêu hết lại kiếm. Cho nên ngươi mấy ngày này đều ăn không đến thịt thịt, không thể khắc ác ta không khóc. Phụ tử hai cái chính chiều tân phòng lúc đi, vừa lúc hứa mẫu lại đây kêu hai người ăn cơm chiều, cơm chiều nhiệt chính là giữa trưa thừa đồ ăn, xứng với sáu cái tạp mặt bánh bột bắp, người một nhà lần đầu tiên ở rộng mở nhà chính tiểu bàn gỗ thượng ăn cơm, không gian tương đối lớn không nói, chung quanh cũng đều là trong thôn mặt tràn ngập sinh hoạt hơi thở thanh âm, không hề là hứa tả thành hai nhà ẩm ý đánh hại tử thanh âm. Người một nhà ăn tương đương hài lòng. Đúng lúc này chờ, Hứa Phạm đột nhiên nói, đại ô tô. Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm nhìn Hứa Chiêu nói, ba ba, đại ô tô văng lên. Có sao? Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Mẫu hỏi. Hứa Mẫu nói, ta không nghe được a. Hứa Phụ nói, vừa rồi giống như có một tiếng. Người một nhà chính nghi hoặc ghi, một đạo cột sáng xuyên thấu qua viện môn kẹt cửa ở trong viện thoảng qua, tiếp theo là tiểu ô tô loa thanh. Hứa Phạm lập tức hưng phấn. Tay nhỏ chỉ vào viện môn, nhìn hứa chiêu nói, ba ba. Là đại ô tô, đại ô tô tới. Thôi nhị ra tới. Hứa chiêu, hứa phụ, hứa mẫu chạy nhanh đứng lên chiều viện môn khẩu đi, đẩy ra đại cửa gỗ. Quả nhiên nhìn đến cửa sáng lên trước đèn màu đen tiểu ô tô, cùng với mới từ giá kỵ tòa ra tới thả trong tay ôm một chồng thư thôi định xâm. Hứa chiêu kinh ngạc cực kỳ. Hứa phụ hứa mẫu cũng kinh ngạc. Hứa phàm hưng phấn mà đón nhận đi. Lớn tiếng tê thôi nhị ra. Thôi định xâm túi đầu xem hứa phạm. Hứa phạm cực kỳ nhiệt tình nói, thôi nhị ra ngươi khai đại ô tô tới. Liền biết. Liền biết tiểu gia hỏa trong mắt chỉ có xe. Muốn không có xe, hắn phỏng chứng đều không nhớ rõ thôi nhị ra là ai. Thôi định xâm ứng hứa phạm một tiếng, dối tay đem cửa xe mang lên rồi sau đó nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, tiểu thúc, sao ngươi lại tới đây? Thôi định xâm đáp. Cho người đưa thư. Chương 56. Đưa thư. Cái gì thư? Hứa chiêu chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, là về cây nông nghiệp phương diện thư. Nhưng hắn buổi chiều mới nói, thôi định sâm cư nhiên buổi tối liền đưa lại đây. Này quá làm hắn giật mình. Kinh hỉ mà nhìn thôi định sâm không thể tin được hỏi. Tiểu thúc, là cây nông nghiệp phương diện thư. Ấn. Thôi định sâm gật đầu. Nhanh như vậy. Thôi định sâm làm việc tốc độ thật là quá nhanh. Thôi định sâm vẫn là bình tĩnh mà nói, vừa lúc thuận tiện liền tìm tới rồi này mới quyển. Hứa chiêu cao hứng mà nói, cảm ơn tiểu thúc. Ơn, cầm đi. Hứa chiêu lập tức rỗi tay tiếp nhận tới, chạy nhanh nương xa tiền đèn ánh đèn, đại khái xem một chút thư danh. Mà thôi định sâm cực có lễ phép về phía hứa phụ hứa mẫu vấn an. Nhị lao nhiệt tình mà đem thôi định sâm mời tiến sân. Hứa chiêu chạy nhanh đem thư bỏ vào tay sương phòng. Làm nhị lão mang theo hứa phàm tiếp tục căn cơm, hắn tắc cầm đèn tin mang theo thôi định sâm đem tân phòng xem một lần. Sau đó ở thôi định sâm yêu cầu hạ, hai người cùng nhau chiều rau dưa lều lớn đi, trên đường hứa chiêu vẫn luôn dùng đèn tin giúp thôi định sâm chiếu dưới chân mặt đường, miễn cho thôi định sâm bị vấp phải linh tinh, thập phần cẩn thận. Thôi định sâm nhịn không được nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi: "Tiểu thúc, làm sao vậy?" Thôi định sâm thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói: Ta không phải tiểu béo hoa, không cần như vậy chiếu cố ta. Hứa chiêu một chút, vì hứa phàm biện giải, tiểu thúc, chúng ta không gỡ gọi tiểu béo hoa, chúng ta kêu hứa tam hoa tử, hơn nữa chúng ta cũng không mập. Vừa lúc, ngươi về sau đừng gọi hắn tiểu béo hoa, sẽ kêu ra bóng ma tâm lý. Thôi định xâm sau một lúc lâu lúc sau, ném ra tới một câu, ngươi thật là hộ hắn hộ vô cùng. Đương nhiên, con hắn hắn không hộ ai ai che chở. Thôi định sâm không hề rồi dám vấn đề này, đi nhanh chiều rau dưa lều lớn đi. Hứa chiêu cầm đèn tin đi theo. Tới rồi rau dưa lều lớn chỗ, thôi định sâm tiếp nhận đèn tin, thực nghiêm túc mà ở nội bộ tỉ mỉ mà quan sát một lần, rồi sau đó lại vòng quanh phần ngoài đi một vòng, thực chuyên nghiệp hỏi, phòng lạnh mương đào sao? Đào. Hứa chiêu đáp. Kích cỡ nhiều ít. Thôi định sâm hỏi. Hứa chiêu đáp, thâm 60cm, khoan 50cm. Bên trong phòng cái gì? Mạc cưa, cỏ dại, lúa mạch đậu côn, còn có cất châu. Thôi Định Sâm nghe xong gật gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, đồ ăn loại đều lấy lòng sao? Hứa Chiêu đáp, lấy lòng, hơn nữa ta còn thí loại một chút, mọc không tồi. Thí loại? Thôi Định Sâm có chút kinh ngạc. Tiếp theo Hứa Chiêu mang theo Thôi Định Sâm đi vào tạ vật phòng, trong phòng có ba cái bọt biển cái dương. Ba cái bọt biển cái dương mặt trên đều che chở thu nhỏ lại bản liều lớn, liều nội loại cà tím, cà chua, dưa chuột, rau xanh đều toát ra thật nhỏ nôn mìu. Trong đó rau xanh đã dài quá một lóng tay cao. Thôi định sâm kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía Hứa Chiêu, đều là ngươi làm cho. Hứa Chiêu gật đầu nói, ta sợ đồ ăn loại mua giả, hoặc là thổ nhưỡng hơi nước linh tinh vấn đề, cho nên sớm mà lộng này đó trước tiên thí nghiệm một chút. Thôi Định sầm đánh tiểu liền thông minh sẽ nói, lại chịu khắc khổ tăng lên chính mình, thuộc về cái loại này từ nhỏ ưu tú đến đại người, bên cạnh cực nhỏ có người làm hắn sinh ra thưởng thức cùng với bội phục cảm giác, chính là lúc này Hứa Chiêu lại lần nữa làm hắn thưởng thức không thôi, nhịn không được thẳng tắp nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, "Tiểu thúc làm sao vậy?" Thôi Định sầm nói, "Ta phát hiện ngươi có điểm tiểu ưu tú." Nguyên lai ưu tú còn phân tiểu cùng đại a. Hứa Chiêu nhợt nhạt cười, Nói, cảm ơn tiểu thúc khích lệ. Thôi định xâm nói, cải thịa lớn lên không tồi. Còn ăn rất ngon. Ăn ngon. Thôi định xâm nhìn phía hứa chiêu Ăn ngon. Hứa chiêu gật đầu nói xong, lúc này mới đột nhiên ý thức được thôi định xâm là cơm điểm chạy tới. Có lẽ còn không có giật mình, không khỏi hỏi. Tiểu thúc, ngươi sẽ không còn không có ăn qua cơm chiều đi. Không có. Quả nhiên. Hứa chiêu ngượng ngùng hỏi, đói bụng đi. Có điểm. Nếu không, ta nấu cơm mì sợi cho ngươi ăn. Thôi định sâm nhìn hứa chiêu, nương đèn tin quang, thấy rõ ràng hứa chiêu càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ khuôn mặt, luôn luôn bình tĩnh tâm hồ, rốt cuộc ở nhiều lần bởi vì hứa chiêu mà rung động mặt hồ, run xuất động tĩnh, nổi lên quyển quyển gợn sóng, hắn gật đầu nói, Hảo! Liên dung cái này cải thìa phía dưới, Hảo đi! Hứa chiêu hỏi, Hảo! Thôi định xâm ứng! vì thế hứa chiêu rút số căn rau xanh đi vào phòng bếp điểm bếp động một mặt rửa rau một mặt lấy mị sợi vừa chuyển đầu thôi định sâm quần áo ngăn nắp mà ngồi ở bếp cửa động bắt đầu nổi lên hỏa tới tuy rằng thoạt nhìn không hợp nhau nhưng là thôi định sâm vẫn là anh tuấn đến không lời nào để nói hứa chiêu biết thôi định sâm cũng là nghèo nhặt tử khổ nhặt tử qua quán người cho nên không có ngăn cản thôi định sâm nhóm lửa mà là tiếp tục bận rộn tắt thanh thái đói nước sôi để nguội Trong nồi thủy thầm thì nói nhiều nói nhiều mà quay cuồng khi, Hứa Chiêu đem một tiểu đem mì sợi bỏ vào nồi, gia nhập cải thìa, cũng đánh một cái trứng gà, chỉ chốc lát sau, một chén thơm ngào ngạt mì trứng thịnh nhập bát to chung. Đoan mời ra làm trứng bản thượng, Hứa Chiêu hỏi thôi Định Sâm, tiểu thúc cũng không tệ lắm đi. Ừm. Thôi Định Sâm gật đầu. Ăn đi. Hứa Chiêu nói. Cùng nhau ăn. Thôi Định Sâm kêu chủ Hứa Chiêu. Ta ăn qua, Hứa Chiêu nói, Thôi Định Sâm chọc thủng Hứa Chiêu, ngươi giống như không có ăn xong cơm chiều, liền bồi ta đi lều lớn. Hứa Chiêu đành phải lại cầm một cái chén nhỏ, bắt một chén mì, cùng Thôi Định Sâm đồng thời ngồi ở phòng bếp thất trước, cùng nhau ăn mì. Chiếc búa ôi vừa mới chạm được mì sợi, một cái trứng gà che đến trong chén. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, ngươi ăn đi. Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không thấy Hứa Chiêu. Túi đầu ăn một ngụm mì sợi cùng một ngụm cải thịa nói, hương vị không tồi. Hứa chiêu hỏi, có rau xanh hương vị đi? Có, mặt nấu cũng không tồi. Ơn, nhanh ăn đi. Hứa chiêu đang chuẩn bị ăn mì khi, nghe được nhà chính truyền đến hứa phạm tiếng la, ba ba. Ba ba. Hứa chiêu lập tức ứng, ta ở đâu? Ba ba ngươi ở đâu? Ở phòng bếp. Hứa chiêu vừa mới dứt lời, hứa phạm ôm xe đổ chơi chạy tới, nhìn đến hứa chiêu. Khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ấm áp chưa khỏi tươi cười, cao hứng mà ê ba ba. Ngươi sao ở chỗ này a? Nấu cơm đâu? Hứa chiêu cười sờ sờ hứa phàm khuôn mặt nhỏ, hỏi, ngươi làm gì đâu? Ta cùng ra ra nghe thu, âm cơ. Như thế nào không nghe xong đâu? Hứa chiêu hỏi. Hứa phàm dựa đến hứa chiêu chân nói, mãi mãi không cho nghe, mãi mãi nói, phí điện, không cho ta cùng ra ra nghe, nói cho ba ba nghe thời tiết. Nghe dự báo thời tiết, nay thực phù hợp hứa mẫu tiết kiệm Mỹ Đức, hứa chiêu cười mà qua, hỏi, cho nên ngươi liền tới tìm ba ba. Ấn. Hứa chiêu cười hỏi, mì sợi ăn không ăn? Ăn. Hứa chiêu lập tức liền từ đồ ăn tủ chung lấy ra nhỏ nhất một cái chén, cấp hứa phạm bát mấy cây mì sợi sau, đem một cái toàn bộ trứng gà đều để vào hứa phạm trong chén. Một màn này vừa lúc rơi vào thôi định sâm trong mắt, thôi định sâm nhìn xem hứa phạm. Lại nhìn xem hứa chiêu, hỏi, đều cho hắn, ngươi ăn cái gì? Hứa chiêu nói, ta trong chén có. Thôi định sâm không có nói cái gì nữa, gấp một chiếc đũa mỉ sợi cấp hứa phạm. Hứa phạm lập tức mãi thanh mãi khí mà nói, cảm ơn ngươi hoa, thôi nhị ra. Thôi định sâm trên tay động tác một đốn, trợ động tác lưu sướng rất nhiều, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Nói, ăn đi, ăn xong về sau, tản bộ, tiêu tiêu thực. hứa phàm nói ha ha. Sau khi ăn xong, vì phòng ngừa hứa phạm bỏ ăn, hứa chiêu thật sự mang theo hứa phạm tàn bộ, đi theo chính là thôi định sâm, ba người ở trong thôn đi lại, thỉnh thoảng đưa tới trong thôn yêu, dương, cẩu, vịt, nông tiếng tê, mỗi khi có tiếng tê, hứa phạm tổng đi theo bắt trước một lần, vì thế hứa chiêu, thôi định sâm bên người liền hỗn loạn mại thanh mại khí động vật tiếng tê, mị, hoa, hoa, ngông ngống, mu, vông. Ung. Gâu gâu gâu. Chính đi tới, đống nhiên nghe được phía trước một trận ở Mỹ thanh, Hứa Chiêu thôi định xâm chạy nhanh về phía trước đi, vừa thấy là trong thôn hai hộ nhân gia ở cãi nhau, hấp dẫn không ít thôn dân vây xem, kết quả càng là vây xem, này hai hộ nhân gia càng là xả hung, Hứa Chiêu sợ người nhiều té Hứa Phàm, quay đầu nhìn lại, Hứa Phàm bị Thôi Định xâm ôm vào trong ngực. Thôi Định Sâm ôm Hải Tử tư thế cứng đờ có điểm một lời khó nói hết. Hứa phạm tiểu thân mình càng là cứng đờ, ngày thường xem hứa phạm đối thôi định xâm rất nhiệt tình, kia đều là đối đại ô tô cùng nhiệt hướng hôn đại não, hơn nữa có hứa chiêu ở, hứa phạm mới dám như vậy nhiệt tình chủ động. Nếu là thôi định xâm không có đại ô tô hoặc là hứa chiêu không ở bên người, hứa phạm nhất định nhi ly thôi định xâm rất xa. Bởi vì hứa phạm hoặc là nói tiểu Hải tử trong tiềm thức là sợ thôi định xâm như vậy nghiêm túc nam nhân, cho nên bị thôi định xâm như vậy một ôm. Hứa phạm cả người đều không tốt, thấy hứa chiêu khi, ủy khuất đều sắp khóc, tiểu cánh tay mở ra, toàn bộ tiểu thân thể hướng hứa chiêu trên người khuynh, ba ba, ôm một cái, ôm ta một cái. Hứa chiêu chạy nhanh đem hứa phạm tiếp nhận tới. Thôi định Sâm lập tức phủi trên người bùi lất. Tiểu thúc cảm ơn người. Hứa chiêu nói. Thôi định Sâm mặt vô biểu tình mà nói, không có gì. Chúng ta đây đi thôi. Ân. Hứa chiêu ôm hứa phạm. Đi theo thôi định xâm trở về đi, đi tới đi tới, đột nhiên nghe được chồng đám người thảo luận hứa chiêu rau dưa lều lớn chuyện này. Hứa chiêu lộng cái kia lều lớn là làm gì? Nói là trồng rau bán rau. trồng rau bán rau. Nói giỡn đâu hắn, lớn như vậy chỗ ngồi trồng rau. Chờ xem, chết chắc lô vốn. Chết chắc lô vốn, sang năm liền lương thực nộp thuế đều rau không thượng. Cái này không nhất định, ta cảm thấy hứa chiêu rất có bản lĩnh. Chính là ta nghe hắn đại tẩu tử nói, hắn liền không đứng đắn ỉ vào lớn lên hảo, đi học thời điểm liền ái thông đồng người, hiện tại lại như vậy lan lộn, các ngươi thấy sao? Vừa rồi có cái lai sen nam, tới tìm hắn, khẳng định lại là mới vừa thông đồng. Hắn thông đồng Thôi Định Sâm, hứa chiêu nháy mắt quấn bách mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm vừa lúc cũng nhìn qua. Trưng 57, hứa chiêu lập tức quấn bách không thôi. Như vậy về hắn đồn đại vớ vẩn đừng nói người trong thôn sẽ nói vừa nói, trước kia hắn trụ nhà tranh khi, hứa tả thành bọn họ thường thường liền sẽ ở cách vách chỉ cây dâu mà mang cây hòe một hồi, nghe nhiều liền miễn dịch, còn chưa từng có lan đến quá người khác. Lần này lan đến vẫn là thôi định sâm thôi định sâm rõ ràng là hảo ý tới cấp hắn đưa chuyên nghiệp thư, kết quả lại bị người ta nói ba đạo bốn. Hứa chiêu thập phần xin lỗi mà gọi một tiếng, tiểu thúc. Thôi định xâm bình đạm mà ứng một câu, Ân. Làm sao vậy? Hứa chiêu thanh âm nhỏ vài phần, thực xin lỗi a. Thôi định xâm hỏi lại, làm sao vậy? Hứa chiêu vẻ mặt xin lỗi mà nói, những người đó vốn dĩ đều là nói ta, lần này nói ngươi. Nói ta cái gì? Thôi định xâm lại hỏi. Hứa chiêu khó xử mà mở miệng, nói, nói ngươi bị ta, thông đầu. Thôi định xâm ngay sau đó liền hỏi, như vậy. Ngươi thông đồng ta sao? Không có. Không có. Hứa Chiêu chạy nhanh phủ nhận, tuyệt đối không có chuyện đó. Đừng nói hắn sẽ không thông đồng, liền tính là sẽ thông đồng, hắn cũng sẽ không thông đồng thôi định Sâm a. Thôi Định Sâm sắc mặt hình như có điểm thất vọng hiện lên, muốn nói cái gì, nhưng là xem một cái Hứa Chiêu trong lòng ngược hứa phàm, tiếp theo lại đem đề tài xoay trở về, hỏi, "Vậy ngươi nói xin lỗi, là thực xin lỗi ta cái gì?" Hứa Chiêu không nói gì, hơi hơi rũ mắt, nghĩ đến như thế nào cùng Thôi Định Sâm nói chuyện. Thôi Định Sâm đứng ở chưa động, đen bóng con ngươi trầm tĩnh như nước, nhìn hứa chiêu, hỏi, ngươi quản thiên quản địa, quản được người khác nói thị phi sao? Hứa chiêu nhẹ giọng trả lời, quản không được. Vậy từ bọn họ nói, làm chính mình chuyện này, dùng thực lực chứng minh chính mình. Ấn. Thôi Định Sâm hơi hơi đình một chút, đối đại hứa chiêu ánh mắt lóe mà khắc thường, nói. Bọn họ nói ngươi không đứng đắn ngươi liền không đứng đắn. Bọn họ tính cái gì? Đột nhiên có loại hảo dáng vẻ hào sảng xoáy khí cảm giác. Hứa chiêu kỳ thật cũng không để ý, vẫn luôn đều không thèm để ý, nhưng là nghe được thôi định sâm loại này khác loại an ủi, trong lòng vẫn là kiên định rất nhiều, thật sự không hề để ý tới người khác nguồn luận. Ôm hứa phẳng đi theo thôi định sâm đi vào tiểu ô tô trước, mới nhớ tới thư tiền chưa cho thôi định sâm. Bất quá! Thôi định sâm kiên trì nói không cần tiền đều là sách cũ, liền dùng mới vừa kia chén mì chia tiêu. Nếu trong lòng thật sự băn khoăn, chờ rau dưa thu hoạch khi đưa điểm đến thôi ra là được. Hứa chiêu chính không có tiền, phùng má giả làm người mập chuyện này không phải phong cách của hắn. Nghe thôi định sâm nói như thế, liền cười tiếp lời. Hành, các ngươi mùa đông rau dưa, ta bao. Thôi định sâm gật đầu, ân, hảo hảo trồng rau. Có vấn đề gọi điện thoại cho ta. Hảo. Tiểu thúc, chờ ta đồ ăn trồng ra, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thôi định Sâm khó được mà giữ miệng, đêm tối cũng không có che giấu hắn trong mắt đống nhiên nu hòa, nói, ta chờ ngươi, ta đây đi rồi. Trên đường cẩn thận, thôi định Sâm ngồi trên ghế điều khiển, phát động xe, đống nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem cửa sổ xe riêu hạ, nhìn phía hứa chiêu, hứa chiêu tự động ôm hứa phàm không người tiến đến cửa sổ xe trước. Ngay sau đó gương mặt đẹp bàng xuất hiện ở Thôi Định Sâm trong tầm mắt, Thôi Định Sâm trên mặt không hiện, trong lòng lại là khẩn một chút, đang muốn nói cái gì đó, dư quang thoáng nhìn hứa phàm thịt thịt tiểu béo mặt, rồi sau đó dừng một chút, lại lặp lại một câu, gần nhất một đoạn thời gian, ta đều sẽ ở thành phố, hoặc là nơi khác, có vấn đề gọi điện thoại cho ta. Hứa Chiêu cười nói, hảo. Một lát sau, Thôi Định Sâm lại nói, không thành vấn đề cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Không thành vấn đề đánh cái gì điện thoại là có ý tứ gì, không đợi hứa chiêu nghĩ lại, thôi định xâm xe đã sử thượng Nam Loan Thôn Đại đường Đất. Đứng ở viện môn khẩu đất trong thượng, nhìn phá tan hắc cám hai trụ ánh đèn, một chút rời xa, hứa chiêu trong lòng sẹt qua một tia không giống nhau khắc khao, thẳng đến tiểu ô tô toàn bộ ẩn ở trong bóng đêm, hắn quay đầu xem trong lòng ngược hứa phạm. Hứa phạm lập tức ơ, ba ba. Hứa chiêu. Hứa phạm nhìn hứa chiêu nói, ba ba đại ô tô đi rồi, ân, đi rồi. Hứa Phạm hôm nay thật ngoan, Hứa Chiêu nhịn không được hỏi, người hôm nay như thế nào không cần phát triển an toàn ô tô. Hứa Phạm nghiêm túc mà nói, trời tối, không thể phát triển an toàn ô tô. vì cái gì? Bởi vì ta buồn ngủ rác. như thế có đạo lý. Hứa Chiêu duỗi tay méo méo Hứa Phạm cái miệng nhỏ, đi vào sân, đem viện môn đóng lại, tiến phòng bếp múc nước ấm, phụ tử hai cái giặt sạch một lần. Đi trước đông xương phòng cùng hứa phụ hứa mâu lên tiếng kêu gọi, tiếp theo bưng một chản dầu hỏa đèn đi vào tây xương phòng. Lại nói tiếp, đây là người một nhà lần đầu tiên trụ tân phòng, ban ngày mới lạ kính nhi qua đi, buổi tối mới mẻ cảm lại tới nữa. Hoa, wow, thật lớn a Hứa phạm đi theo dầu hỏa đèn tiến tây xương phòng liền cảm khái, rồi sau đó ở tây xương phòng lúc gần lúc hiện, tiếp theo bỏ lên trên giường, một người cao hứng mà ở trên giường chơi tiểu ô tô món đồ chơi. Cái miệng nhỏ không ngừng nói phòng ở thật lớn a, phòng ở hảo cao a, hương phấn mà ở trên giường lăn lộn, lăn lăn, phát đông một tiếng lăn rớt ở dưới giường, hứa chiêu cho rằng hắn sẽ hoa hoa khóc lớn, không nghĩ tới tự nhủ nói câu ai ra, ta lăn xuống tới niệu, sau đó chính mình lại bỏ lên trên giường. Thật sự, phi thường chắc địch, bất quá cũng bởi vì giang nghèo, cho nên giường lùn mà mềm, ngã xuống cũng không có việc gì. Nhưng thật ra hứa chiêu nhìn quái đau lòng, đặc biệt giao đài hứa Phàm. cẩn thận, đừng lại ngã xuống. Hứa Phàm đáp, quăng ngã không đau. Quăng ngã không đau. Hứa chiêu trêu chọc, quăng ngã không thương ngươi lại quăng ngã một lần. Không quăng ngã. Vì cái gì không muốn quăng ngã? Bởi vì bởi vì thổ địa công công sẽ đau. Thật là nghe Tây Du ký nghiện rồi. Hứa chiêu lại dặn dò hứa Phàm vài câu, không cần nghịch ngợm, hảo hảo chơi, hoặc là liền ngủ. Tiếp theo liền ngồi ở dầu hỏa đèn trước mở ra thôi định sâm đưa lại đây thư, đều là về cây nông nghiệp sinh trưởng tình huống, trong lòng nhịn không được vui sướng, lập tức liền nhìn lên, vẫn luôn nhìn đến đêm dài, hứa chiêu mới hơi chút nghỉ một chút, quay đầu nhìn về phía trên giường, hứa phẳng đã ôm xe đổ chơi ngủ rồi. Lập tức liền bắt đầu mùa đông, thời tiết tiệm lãnh, hứa chiêu chạy nhanh đi lên trước, thưởng thức cụ xe từ hứa phẳng trong lòng ngực bắt lấy tới, lại đem thịt mùm mút tiểu da hỏa nhét vào trong chăn, chính mình ra chui vào trong ổ chăn, ôm hứa phàm, thổi dâu hòa đèn, trong bóng đêm đem thư trung lý luận tri thức cùng nông dân kinh nghiệm kết hợp một chút, thiết tưởng ngày mai trồng rau chuyện này. Nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại khi thiên đã đại lượng, nhiệt độ không khí lại hàng, đều có điểm đông lạnh tay, vâng chịu xuân che thu đông lạnh quy luật, hứa chiêu chưa cho hứa phàm thêm siêm ý đi chính mình cũng không có thêm. Nhanh chóng mà ăn xong cơm sáng lúc sau, hứa chiêu kêu đại trang ba cùng nhau đến rau dưa lều lớn trồng rau, vừa đến lều lớn, đại trang ba liền nói, hứa chiêu, này lều lớn thật ấm à, cùng mua xuân dường như. Hứa chiêu cười tiếp lời, cần thiết đến ấm, vàng không rau dưa như thế nào sinh trưởng. Đại trang ba sách lên cái cuốc nói, chúng ta đây bắt đầu loại đi. Thành, từ tận cùng bên trong bắt đầu loại ớt cay. Bên ngoài loại cải thịa. Thành. Hứa chiêu, đại trang ba nói liền bắt đầu đào đất, ném loại, dấu thổ, bắt đầu làm lên, một làm chính là một buổi sáng, một làm chính là một buổi trưa, ở trong thôn người đều là nông nhàn trạng thái khi, chỉ có hứa chiêu, đại trang ba hai nhà vội vui vẻ vô cùng, chẳng những ban ngày vội, buổi tối cũng vội vàng, lệnh người trong thôn tò mò cực kỳ, sôi nổi nghi hoặc mà thảo luận, thật đúng là ở lều lớn trồng rau. Thiên như vậy lãnh? Đồ ăn có thể trường ra tới sao? Chính là A, hạt giống hẳn là sẽ không nảy mầm A, khẳng định sẽ đông chết ở trong đất đầu, có liều lớn cũng vô dụng, không phải cái này mùa đồ ăn, như thế nào trường A. Ai ra, ngươi nhìn xem hứa chiêu bọn họ mỗi ngày vội, ta đều đau lòng, này nếu là mệt, đến bồi bao nhiêu tiền A. Bạn người trong thôn nghi ngờ, hứa chiêu, đại trang ba loại xong rồi sở hữu đồ ăn, loại xong lúc sau, kế tiếp là thoáng tưới điểm nước. Tưới xong lúc sau chính là trước chờ một chút, đang chờ đợi trong quá trình, nhắc ngao người. Hứa chiêu tâm thái thực hảo, mỗi ngày đều là đọc sách, ngẫu nhiên có thời gian, còn đi phẳng tiểu điếm nhìn một cái, chính là hứa mẫu. Đại trang ba lại là nôn nóng, hai người đều biết hứa chiêu vì cái này rau dưa liều lớn trả giá rất nhiều, chính bọn họ cũng trả giá rất nhiều. Hơn nữa trong thôn đều nói rau dưa liều lớn khẳng định không được, khẳng định loại không ra đồ ăn cũng không nhìn xem này cái gì thời tiết từ từ linh tinh. Người trong thôn càng là nói như vậy, hứa mẫu, đại trang ba càng là nôn nóng, hai người cơ hồ mỗi cách nửa ngày, đều sẽ chạy rau dưa lều lớn nhìn một cái tình huống. Đặc biệt là đại trang ba là cái tính nôn nóng, so hứa mẫu đi còn cần, một bộ so hứa chiêu còn quan tâm rau dưa bộ dáng chạy đến rau dưa lều lớn đi xem, nhìn đến một mảnh bình thản thổ nhưỡng, lo lắng khi nào có thể trường ra đồ ăn tới. Ngay lại qua một ngày, lại đến lều lớn nội quan khán, nhịn không được ngồi sổm xuống xem xét, vừa thấy nhìn ra một mảnh thổ nhưỡng sắc bên trong, toát ra một chút lục lục tiểu trồi non, đại trang ba trong lòng chấn động. Nầy mầm! Nầy mầm! Đại trang ba chạy nhanh dối tay bái ra một viên tiểu nộn nha, một viên hợp với loại da nhi trồi non sinh cơ bừng bừng ánh vào mi mắt, đại trang ba nháy mắt kinh sợ, tiếp theo cất bước liền chiều hứa chiêu ra chạy còn chưa tới hứa chiêu ra liền bắt đầu hưng phấn mà hô to hứa chiêu hứa chiêu hứa chiêu đang ở trong viện đọc sách bên người ngồi hai cái tiểu béo hải một cái hứa phạm một cái đại trang hai cái tiểu gia hỏa vây quanh ra đi ô trước hết sức chuyên chú mà nghe bình thư nghe được đại trang ba tiếng la, cùng hứa chiêu cùng nhau quay đầu lại xem liền đang ở trong viện phơi dưa muối hứa phụ hứa mẫu cũng đồng thời nhìn về phía đại trang ba đại trang ba đầy mặt vui mừng Cấp hừng hực mà từ cửa sau bước vào tới, nói, hứa chiêu, đã phát, đã phát, đã phát, đã phát. Hứa chiêu đứng dậy, nghi hoặc hỏi, cái gì đã phát? Hứa phụ hứa mâu đi theo thò qua tới. Đại trang ba mở ra lòng bàn tay, một viên tiểu trồi non thình lình xuất hiện ở đại gia trước mắt. Người mầm, hứa chiêu nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là trước tiên đã làm thí nghiệm, loại ra rau xanh trở rau dưa. Nhưng là thí nghiệm là ở bọn biển dương trung tiến hành, không gian tiểu độ ấm cao, cho nên không có gì vấn đề, đổi thành lều lớn nói, hắn ẩn ẩn vẫn là có điểm lo lắng hạt giống sẽ không nảy mầm hoặc là nảy mầm trưởng, nhưng là hết thể đều vượt qua hắn tưởng tượng. Hứa phụ hứa mẫu kinh hỉ không thôi. Đặc biệt là hứa phụ, dựng quải trượng hoàng thân thể liền chiều cửa sau đi. Hứa mẫu hỏi, hứa chiêu cha hắn, ngươi làm gì đi? Hứa phụ nói, ta đi xem lều lớn đồ ăn đi ta cũng đi, hứa mẫu nói. tiếp theo người một nhà đều đi vào lều lớn đất trồng rau, phía trước vẫn là từng mảnh bình thản thổ nhưỡng, hiện giờ thổ nhưỡng phía trên đều điểm xuyết điểm điểm màu xanh lục, giống như một cái lại một hy vọng giống nhau, làm người vui sướng. chương năm mươi tám, hứa chiêu, hứa phụ, hứa mẫu ba người chạy nhanh tiến lên, duỗi tay lột ra mềm xốp thổ nhưỡng, thấy từng cây nhan sắc xanh non cây non, không yên tâm dường như. Lại lột số chỗ thổ nhưỡng, đều là nhan sắc khỏe mạnh tươi non, ba người lúc này mới dám xác định này đó đồ ăn hạt giống đều sống. Không sai, là nảy mầm. Nảy mầm. Hứa chiêu thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa phụ hứa mẫu kích động không được, thật sự nảy mầm, thật sự trường ra đồ ăn tới. Đại trang ba hỏi, hứa đại thúc, là nảy mầm đi. Hứa phụ cao hứng mà nói, nảy mầm, nảy mầm, như vậy lãnh thiên. Nhanh như vậy nảy mầm, là muốn trường ra tới. Đại trang ba nghe ngôn cao hứng mà nhìn về phía hứa chiêu, đem hứa chiêu khen một lần. Hứa chiêu cũng vui vẻ, đung nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh cùng đại trang ba nói một câu, nâng bước liền bước ra liều lớn, rồi sau đó bước chân dài, bay nhanh mà chạy đến trường đại thúc trong nhà, mượn trường đại thúc ra điện thoại, bắt thông một cái dây số, đô đô mấy tiếng sau, đầu kia truyền đến một cái thập phần thanh lanh thanh âm, uy. Ngươi hảo, ta là Thôi Định Sâm, xin hỏi vị nào?" Hứa Chiêu cười nói, "Tiểu Thúc, là ta." Đầu kia thanh âm nháy mắt 360 độ đại chuyển biến, trầm thấp trung mang theo vui sướng, "Hứa Chiêu à? Hứa Chiêu không có phát hiện này rất nhỏ biến hóa, vui vẻ mà nói, "Ân, tiểu Thúc." Lều lớn rau dưa nảy mầm. "Thôi Định Sâm hỏi, hôm nay nảy mầm?" Hứa Chiêu trên mặt vui sướng chưa cười nói, "Ân Thôi định sâm trong thanh âm cũng mang theo nhẹ nhàng nói, chúc mừng ngươi. Hứa Chiêu cười rộ lên nói, cảm ơn tiểu thúc, ngươi cho ta mang những cái đó thư trợ giúp rất lớn, cảm ơn ngươi. Quay đầu lại lớn lên tương đối mau rau xanh, rau chân vịt, rau thơm, rau hẹ, ta đưa cho đến thôi thúc thúc nơi đó đi, chờ ngươi trở về là có thể ăn tới rồi. Ân kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đưa đến nhà ta. Thôi định sâm nói. Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới. Thôi định Sâm ở huyện thành có chính mình ra, chỉ là hắn không có đi qua, cũng không biết bộ rắn gì, nhưng là này không là vấn đề mấu chốt, liền hướng Thôi định Sâm giúp hắn nhiều như vậy, cho dù làm hắn đưa đến thành phố mặt cái kia ra, hắn cũng là nguyện ý, vì thế hứa chiêu lập tức đáp ứng, lại cùng Thôi định Sâm nói hai câu. Đang nói, hứa phàm ôm xe đồ chơi vào được, đứng ở hứa chiêu trước mặt, tiểu thịt tay tún hứa chiêu của nói, ba ba, ta cũng muốn giảng điện thoại, Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm liếc mắt một cái, cùng thôi Định Sâm nói một tiếng, liền đem mịt rổ phồn đưa cho Hứa Phàm. Hứa Phàm nắm chặt mịt rổ phồn học đại nhân bộ dáng uy. Ta là Hứa Tam Ba Tử, ngươi là Ai Hoa. Nghe được đầu kia thôi Định Sâm căng ra đầu nói ta là ngươi thôi nhị ra. Hứa Phàm vừa nghe lập tức đem mịt rổ phồn còn cấp Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hứa Phàm đáp, không phải ba ba Hoa. Hứa Chiêu một chút. Tiểu hai tử tư duy thật khó lý giải. Rõ ràng hắn liền ở hứa phàm bên người, hứa phàm còn tưởng rằng nhận được chính là hắn điện thoại. Này cái gì cùng cái gì à? Hứa chiêu đành phải cầm điện thoại, lại cùng thôi định xâm nói vài câu, treo lên điện thoại sau. Hứa chiêu lôi kéo hứa phàm từ trương đại thúc ra ra tới, về đến nhà khi, đại trang ba, đại trang còn ở. Mọi người đều là nông dân, cho nên đối hoa mẩu phương diện chuyện này đều có điều hiểu biết, biết rau dưa nảy mầm. Là chuyện tốt nhi, nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vì khả năng sẽ có sâu bệnh, hạn hại linh tinh. Bất quá, này đó đều là có thể giải quyết, hứa phụ, đại trang ba đều là phương diện này năng thủ, bao gồm hứa mẫu cũng là, cho nên hứa chiêu cũng không lo lắng, mỗi ngày nhìn cây non một chút lớn lên là một kiện vui vẻ chuyện này. Không vui chính là hứa chiêu nghèo, đúng là lều lớn đồ ăn thượng đầu không ít tiền, tuy rằng có phạm tiểu điểm thu vào nhưng là hứa phụ còn muốn uống thuốc, cho nên trên tay thật sự không có tiền. Hảo chút thiên đều không có cấp hứa phàm thịt ăn, phía trước phân ra phân gà cùng vịt, bởi vì là gà trống vịt được, lại không thể sinh trứng, ở ăn một con gà trống lúc sau, hứa mẫu liền đem dư lại đều cấp bán, cho nên trong nhà đã không thịt nhưng ăn. Cũng may có đồ ăn, mỗi loại rau dưa chu kỳ bất đồng, giống đậu que, dưa chuột, cọng hoa tỏi, đậu tương này đó thành thục thời gian trường một chút. Ở lều lớn cũng nguồn cái 2 tháng tả hữu, chính là rau xanh, rau thơm, rau chân vịt, rau hẹ liền không giống nhau, Chu kỳ đoạn không nói, hơi chút trưởng ra tới một chút liền có thể ăn. Hơn nữa hứa chiêu chọn dùng không phải ươm giống reo trồng, mà là trực tiếp dùng hạt giống loại, ươm giống chỗ tốt tiết kiệm phí tổn, nhưng là quá phiền toái. đặc biệt rau dưa chủng loại nhiều. Cho nên hứa chiêu trực tiếp đủ loại tử, tuy rằng phí mây viên hạt giống, Hậu kỳ cây non trưởng ra tới lúc sau, yêu cầu rút ra dư thừa tiểu cây non, nhưng là rút ra cây non vừa lúc có thể làm nhà mình rau dưa ăn. Bởi vậy gần nhất, hứa chiêu, đại trang gia ra ăn rau dưa, đều là lều lớn đồ ăn, tuy rằng là phần mùa, nhưng là không có phân hóa học không có nông dược, đều là thuần thiên nhiên, cho nên mỗi giống nhau đồ ăn đều là chúng nó nhất nguồn gốc hương vị. Hơn nữa hứa phàm không kén ăn, toàn bộ đều cảm thấy hảo hảo ăn. Hứa chiêu liền thích hứa phàm loại này có thể chịu khổ lại chắc lịch bộ dáng. Mỗi ngày như vậy quá, ban ngày đọc sách, quan sát các loại rau dưa tình huống ký lục xuống dưới, đúng lúc mà thi nông ra phì tối nước, buổi tối dùng thảo mảnh cái ở lều lớn thượng, cấp lều nội giữ ấm, tiếp tục ký lục các loại rau dưa tình huống. Như vậy từng ngày qua khứ, thời tiết lại lạnh một phần, hứa phàm đã mặc vào quần mùa thu, thoạt nhìn bụi bấm, nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn mỗi ngày hoạt bát hiếu động cùng đại trang giống nhau, như cũ là cái linh hoạt tiểu mập mạp. Chỉ là thời tiết này lạnh và khô giáo, Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, bắt đầu hứa chiêu tưởng hắn ngày thường chơi quá hưng phấn, cao hứng mặt đỏ bừng, kết quả buổi tối cho hắn rửa mặt khi, hắn nói đau. Lúc này Hứa Chiêu mới phát hiện Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ tuân. Tuân? Hứa Mộ biết được sau, chạy nhanh đem năm trước nêu xỏ du, ngoi móng tay út, đổ đến Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ thượng, đổ Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ du quang lấp lánh. Chính là hứa phạm tự nhận là chính mình Mỹ, phụ du quang tỏa sáng tiểu mặt đỏ, nương dầu hỏa đèn, chiếu pha gương, nói, a ta thật là đẹp mắt ta, thật là đẹp mắt ta. Cái gì ánh mắt? Đều thanh đi khỉ, còn xinh đẹp. Hứa chiêu thật là một chút cũng nhìn không ra tới đẹp, lại còn có cảm thấy du hề hề. Chính là hứa mẫu lại thập phần cổ động mà nói, chính là, chúng ta tam hoa tử tốt nhất nhìn, đẹp nhất, bất quá. Cái này nêu xỏ du thật là có hiệu quả, ngày hôm sau hứa Phạm Khuôn mặt nhỏ phải tới rồi giảm bớt, Hứa Chiêu cũng dùng một chút, nhưng là thật sự quá du, quá du, hắn có điểm chịu không nổi, đành phải cấp tẩy rớt. Tiếp theo Hứa Chiêu đi vào liều lớn, cùng đại trang ba, Hứa Mâu để ra rất nhiều rau xanh, rau chân vịt, rau hẹ, đơn giản mà ném rất bùn, chất một tiểu đem một tiểu đem mà đặt ở sọt so che, cột lấy Hứa Chiêu xe đạp trên ghế sau. Từ Hứa Chiêu mang theo đi huyện thành thí bán một chút. Hứa phụ Hứa Mẫu đại trang ba lưu tại trong nhà rút thảo, đại trang mẹ muốn mang theo đại trang thăm người thân, Hứa Chiêu sợ Hứa Phàm chạy loạn, hoặc là bị Hứa Đại Hoa Hứa Nhị Hoa khi dễ, cho nên mượn đại trang tiểu Lôi Phong ngũ cấp Hứa Phàm mang lên, mang đi huyện thành. Tiểu Lôi Phong trực tiếp đem Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ yên viên, hơn nữa sống thoát thoát giống cái anh dũng tiểu chiến sĩ, nhưng đem Hứa Phàm mỹ hỏng rồi, cô ý chạy đến trong phòng tìm được gương, chiếu lên. Hứa Chiêu đẩy xe đạp ở trong sân kêu, Hứa Phàm. Hứa Phàm ở trong phòng ứng, "Ba ba, ta ở chiếu gương oa." "Chiếu đủ rồi sao?" Hứa Chiêu hỏi. "Còn không có." "Còn không có." Hứa Chiêu huyệt thái dương thịch thịch thịch mà nhảy tăng hạ, nói, "Lại không, ra, ta đi rồi." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Phàm bay nhanh mà bước chân ngắn nhỏ ra tới, hồi lâu không có làm xe đạp, hắn vẫn là không có quên lưu trình. Chạy đến hứa chiêu trước mặt, đưa lưng về phía hứa chiêu, giã khởi tiểu cánh tay, làm hứa chiêu bế lên trước ràng, rồi sau đó nói, ba ba, ta chủ ngũ. Hứa chiêu ứng, ẩn, ngươi chủ ngũ, lôi hoanh ngũ, lôi phong, lôi hoanh, phong, phong. Đúng vậy. Hứa chiêu chân dài một mại, xài bước lên xe đạp, trực tiếp kỵ ra sân, phụ tử hai cái chạy ở trong thôn thời điểm. Trong thôn người đều thấy được hứa chiêu xe mặt sau rau dưa, xanh non xanh non, suốt một sọn đại gia hỏa lúc này mới kinh ngạc lên. Bây giờ còn có như vậy nộn rau chân vịt sao? Rau chân vịt không phải đã hạ thị sao? Hứa chiêu liều lớn đồ ăn thật sự trong ra Ai ra, còn có rau xanh cùng rau thơm A, hứa chiêu thật là lợi hại. Nay cũng quá nhanh, ta cảm giác đều không có loại mấy ngày, đồ ăn liền ra tới. Nghe nói là giữ ấm. Cho nên đồ ăn lớn lên mò Ở các thôn dân kinh ngạc cảm thán trong tiếng Hứa chiêu trở hứa phàm thượng đại đường đất Vừa lên đại đường đất hứa phàm liền vui vẻ Đã lâu không như vậy thả bay Cao hứng hoa hoa tề Lớn tiếng nói Ba ba, chúng ta đi huyện thành Hứa chiêu cười nói Đối Ba ba, ta mang lôi hoanh mũ Đi huyện thành Không phải lôi hoanh, là lôi phong Lôi phong đồng chí là vị vô tư phụng hiến giải phóng quân chiến sĩ Chiến sĩ Đúng vậy. Hứa chiêu biên kỵ xe đạp biên hướng hứa phạm phổ cập khoa học lôi phong đồng chí tinh thần, làm hứa phạm hướng lôi phong học tập, vừa mới nói xong, liền đến huyền thành, hứa chiêu không có trực tiếp đi bán rau, mà là cưỡi xe đạp, trực tiếp kỵ tới rồi thôi ra. Thôi ra người vừa thấy hứa phạm liền nảy lên tới. Ai ra, tam hoa tử. Tam hoa tử tới. Nha, tam hoa tử hôm nay chủ mũ. Thôi phụ thôi mẫu thôi thanh phong phi thường nhiệt tình mà ngênh đón hứa phạm. Hứa phạm tay nhỏ vướt mũ nói, đây là đại trang mũ, ta mang đẹp, so đại trang. Hứa phạm ý tứ là nói, hắn mang lôi phong mũ so đại trang đẹp. Thật là tỡ là tịp hữu nghị A, hứa chiêu quả thực vô ngữ. Thôi mẫu hỏa ái mà cười, nhịn không được liền bế lên hứa phạm, ân ân, đẹp, đẹp thực, tam hoa tử, ngươi gần nhất sao không tới huyện thành. Hứa phạm trả lời. Ta ở nhà trồng rau đâu? Nha, tam ba tử còn sẽ trồng rau. Loại gì đồ ăn a? Ta ta ta, ta sẽ không, ta ba ba sẽ, ta ba ba gì đồ ăn đều sẽ loại, hảo hảo ăn. Thôi mẫu cười rộ lên, nói, vậy ngươi hôm nay như thế nào lại tới huyện thành? Hứa phạm đỡ đỡ muốn ngã xuống lôi phòng ngũ, nói, ta tới bán rau. Nha, tam ba tử đổi nghề bán rau a, đồ ăn đâu? Hứa phàm tiểu thịt tay chiều xe đạp hậu tòa một lòng tay, nhưng còn không phải là một sọt che rau dưa sao. Thôi mẫu sợ ngây người. Thôi phụ đi theo chấn động. Thôi thanh phong kinh hỉ hỏi, hứa chiêu, thật làm ngươi cấp chồng ra. Hứa chiêu gật đầu nói, chồng ra. Thật là quá lợi hại. Thôi ra một nhà vẻ mặt sùng bái mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu có chút ngượng ngùng mà nói, ta trước thì bán một chút, cũng không biết có thể hay không bán đi khẳng định có thể a Thôi ra người trăm miệng một lời mà nói. Trưng 59 Nghe nôn, hứa chiêu cười. Kem cây, bánh trung thu, mì sợi, thuốc lá gì đó, hứa chiêu đều bán quá, tự nhiên cũng sẽ bán rau dưa, chỉ là hồi lâu không bán đồ vở. Hắn có chút mất bình tĩnh, bị thôi ra người như vậy một cổ vũ, hắn lại nhiều bà phần tự tin. Bất quá, rau dưa không có bán đi phía trước, vẫn là không thể nói mạnh miệng. Vẫn là đắc dụng tầm bán rau, rốt cuộc bán rau là đầu một chuyến. Cho nên hứa chiêu không có ở thôi ra lâu đãi, cho thôi mộ bốn đem rau dưa sau, cưới xe đạp đi trước xưởng thép một chuyến, cấp vân tỉ cùng ống thép người phụ trách quách giám đốc một người tặng bốn đem rau dưa, liên lạc một chút cảm giác, tiếp theo lại về tới thôi ra, đem xe đạp đặt ở thôi ra, liền một tay xách theo rau dưa, một tay lôi kéo hứa phạm nhắm hướng đông đường cái chợ bán thức ăn đi. Thôi mẫu hôm nay vừa lúc không đi làm, tưởng giúp hứa chiêu mang hứa phàm, làm hứa chiêu chuyên tầm bán giao, chính là hứa phàm không muốn rời đi hứa chiêu, đi theo hứa chiêu liền đi rồi. Thôi thanh phong cười nói nói, mẹ, này tam hoa tử dính hứa chiêu dính thực. Thôi mẫu lập tức hồi một câu, có hài tử không dính cha mẹ sao? Khắp thiên hạ hài tử đều dính cha mẹ à, đặc biệt là hứa chiêu như vậy ôn nhu đối đái hài tử ba ba, cái nào hài tử không dính à? Thôi Thanh Phong đi theo tiếp một câu. Tiểu Thúc ca không. Tiểu Thúc khi còn nhỏ liền rất độc lập a. Thôi Mẫu lập tức phủ định. Ngươi Tiểu Thúc so với ai khác đều dính người nãi nãi. A, phải không? Thôi Thanh Phong hắc hắc mà cười. Hắn là không biết. Hắn trong trí nhớ Tiểu Thúc chính là thực độc lập rất lợi hại thực thông minh. Sự tình gì đều không làm khó được hắn. Thật đúng là không biết Tiểu Thúc dính người chuyện này a. Nhắc tới Thôi Định Sâm, Thôi Mẫu nhớ tới Thôi Định Sâm khi còn nhỏ. Nhịn không được cảm khái lên, nói, lại nói tiếp, ngươi tiểu thúc khi còn nhỏ cũng có thể ái, tam ba tử rất nhiều đặc thù cùng ngươi tiểu thúc khi còn nhỏ rất giống. Thôi Thanh Phong chấn động, hỏi, tam ba tử giống ta tiểu thúc? Mẹ, ngươi ở nói dẫn đi, hắn chỗ nào giống tiểu thúc? Như thế nào không giống, tỷ như thích sẽ ăn, dính người, sẽ nói, ai xú Mỹ. Thôi Thanh Phong cười nói, đánh đổ đi, ta tiểu thúc kia kêu, kêu sẽ ăn. Hứa phẳng đó là kêu tham ăn, hơn nữa giống nhau hải tử đều giống tam hoa tử như vậy. Mẹ, ngươi đừng nhìn cái hải tử liền hướng ta cùng tiểu thúc trên người bộ, ta cùng tiểu thúc đều còn không có kết hôn đâu. Thôi mẫu cô ý trăng thôi thanh phong liếc mắt một cái, không, không hề nói hải tử chuyện này. Thôi thanh phong nịch ngậm cười lúc sau, liền có chút lo lắng khởi hứa chiêu tới, nói, cũng không biết hứa chiêu này đồ ăn bán thế nào. Khẳng định hảo bán. Thôi mẫu là không chút nghi ngờ miệng lưỡi. Người sao biết đến? Đồ ăn hảo bái. Người khác đồ ăn cũng hảo a. Thôi mẫu kiên định mà nói, ngươi biết cái gì, người khác không có hứa chiêu đồ ăn hảo. Chờ xem, hứa chiêu đồ ăn khẳng định bán trống trơn. Hứa chiêu cùng tam hoa tử một lát liền đã trở lại, ta đi xào điểm đậu phộng, quay đầu lại cho ngươi ba cùng ngươi tiểu thúc ăn. Thôi thanh phong thực thích ăn đậu phộng, vì thế nói, hiện tại xào đi, ta chờ ăn. Làm ba đi trước xem cửa hàng. Hành, chúng ta lại đi lột điểm đậu phộng, trong chốc lát cấp tam hoa tử cũng mang điểm trở về ăn. Hành, thôi phụ bị sai xử đi xem phàm tiểu điếm. Thôi thanh phong, thôi mẫu ở trong sân biên lột đậu phộng biên nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện, ngoài cửa truyền đến hứa phàm tiểu nai khang, mẫu tử hai cái đồng thời sử sốt. Là tam hoa tử. Thôi mẫu kinh ngạc hỏi. Hình như là. Thôi thanh phong có chút hoài nghi. Như thế nào trở về sớm như vậy? Không phải là đồ ăn bán hết đi. Thôi mẫu nói âm vừa ra, hứa chiêu xuất hiện ở viện muôn khẩu, một tay sách theo sọt tre, một tay lôi kéo hứa phạm, hứa phạm chân ngắn nhỏ một rào bước tiến lên sân liền nói, đồ ăn bán xong rồi. Ta cùng ba ba bán. Thôi mẫu, thôi thanh phong chấn động, ánh mắt dừng ở chống chân sọt tre thượng, rồi sau đó chuyển hướng hứa chiêu, trăng miệng một lời hỏi, thật bán xong rồi. Bán xong rồi. Hứa chiêu nói, quá nhanh đi. Thôi thanh phong kinh ngạc cảm thán một câu. Hứa chiêu cười khiêm tốn mà nói, cũng không mau, chủ yếu là đồ ăn thiếu. Đồ ăn thiếu là một phương diện, về phương diện khác thật là rau dưa khan hiếm. Toàn bộ chợ bán thức ăn thập phần đơn điệu chính là củ cải trắng, cà rốt, bí đao, cải trắng, dưa muối, chỉ có một ít rau chân vịt, cải thịa, cũng bởi vì muốn hạ thị, cho nên bán tương khó coi. Vì thế hứa chiêu một sọt tre xanh non xanh non rau dưa vừa ra chẳng, lập tức bắt được đại gia trong mắt, cơ hồ là một bán mà không, rất nhiều người đều không có mua được. Thôi mẫu nghe xong vui vẻ mà ôm trầm hứa phạm, nói, ta liền nói, khẳng định hảo bán, có phải hay không A tam hoa tử. Hứa phạm gật đầu nói, ơn, ba ba loại đồ ăn, tốt nhất A ăn. Thôi thanh phong thế hứa chiêu vui vẻ, nói, kia kế tiếp đồ ăn liền không lo bán. Ta cũng có khác việc làm. Hứa chiêu gật đầu, không sai biệt lắm đi. Lúc này đây thì bán, có thể nói thực thành công, lập tức khiến cho hứa chiêu nhìn đến tiền cảnh. Hứa chiêu trong lòng kìm nén không được vui sướng, trong lòng toát ra một đám kế hoạch, liền chờ hắn thực hiện. Hắn một khắc cũng không nghĩ dừng lại, tưởng lập tức về nhà, chạy nhanh đem sọt che chói đến xe đạp thượng, vừa chuyển đầu tìm không thấy hứa phạm. Hứa phạm! Hứa chiêu kêu! Không ai ứng! Hứa phạm. Hứa chiêu lại kêu một tiếng. Còn không có người ứng, tiểu gia hỏa này lực chú ý lại bị cái gì cấp câu trụ A. Hứa chiêu dừng lại xe đạp đi vào phòng bếp, thấy hứa phạm chính bái thôi mâu chân, chờ ăn xào đậu phộng. Cái này tiểu tham ăn. Hứa phạm. Hứa chiêu lại kêu một tiếng. Hứa phạm như là mới nghe được dường như, quay đầu lại xem hứa chiêu, ba ba, xào đậu phộng. Chúng ta về nhà. Hứa chiêu bất đắc dĩ mà nói, ngươi có trở về hay không ra. Hứa phẳng trong lòng nhớ thương đậu phộng, tay nhỏ chỉ vào thôi mâu nói, thôi mãi mãi, xào đậu phộng cho ta ăn. Cuối cùng, hứa chiêu rời đi thôi ra khi, mang theo một bao mới ra nổi xào đậu phộng, hơn nữa hứa phẳng túi quần cũng chứa đầy xào đậu phộng, dọc theo đường đi hứa phẳng một câu không nói, liền ở bẹp bẹp mà ăn đậu phộng, về đến nhà lúc sau, đại trang lập tức đi lên nói, tam hoa tử. Ngươi mang chính là ta mũ, ngươi đến trả lại cho ta. Hứa Phàm lập tức tay nhỏ đỡ lấy trên đầu lôi phong mũ. Đại trang nói, đó là ta mũ. Hứa Phàm cảm thấy lôi phong mũ đặc biệt đẹp, luyến tiếp bắt lấy tới, nói, ta lại mang trong chốc lát. Đó là ta mũ. Cho ta mang mang. Không cho. Đại trang trực tiếp cự tuyệt. Hứa chiêu từ trước đến nay bất quá hỏi hứa Phàm cùng đại trang ân oán từ bọn họ ngọn nhì. Trở lại xem hai cái tiểu gia hỏa khi, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ăn xong rồi xào đậu phộng, ai cũng không đề cập tới hứa phạm trên đầu lôi phong mũ chuyện này. Hứa chiêu đem một bao đậu phộng đưa cho hứa mẫu, nói cho hứa mẫu là thôi mẫu cấp. Tiếp nhận xào đậu phộng lúc sau, hứa mẫu xem một cái xe đạp thượng đồ chơi lúc lắc soạn, hỏi, hứa chiêu, đồ ăn bán như thế nào? Bán xong rồi. Hứa chiêu nói, bán xong rồi. Ơn, bán tam đồng tiền. Tam đồng tiền. Nhiều như vậy. Hứa mẫu chấn động. Tam đồng tiền A. Lều lớn đại trang ba sau khi nghe được, trên mặt banh không được vui sướng. Tam đồng tiền A, trừ bỏ đồ ăn loại ngoại, đều không có tiêu tiền, chính là gia điểm nhi lực. Như vậy một sọt đồ ăn, căn bản không phí cái gì sức lực, cư nhiên bán tam đồng tiền. kia này một lều lớn đồ ăn, nên kiếm bao nhiêu tiền A, tuy rằng so loại tiểu mạch đậu nành phiên thoái, nhưng là thật sự thực kiếm tiền A. Đại trang ba trên mặt vui sướng nháy mắt chuyển thành hưng phấn, làm việc, nói chuyện đều đặc biệt có sức lực, nói, hứa chiêu, này có phải hay không đã nói lên, ta này về sau khẳng định có thể kiếm tiền. Cũng không thể khẳng định. Hứa chiêu nói. Đại trang ba sát mặt một ngưng, hỏi, sao? Hứa chiêu nói, trồng rau trong quá trình sẽ xuất hiện sâu bệnh, nạn hạn hán. Này có cái gì? Không đợi hứa chiêu nói xong. Đại trang ba liền hào khí mà nói, không nói hứa đại thuốc hứa đại thẩm. Theo ta, 6 tuổi liền xuống đất, này 2-30 năm, còn chị không hết hoa màu bệnh. Ngươi yên tâm, ngươi dùng đầu óc, ta dùng sức khí, chúng ta khẳng định hành. Vậy hành, như vậy ta có một chuyện cùng các ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Hứa phụ hứa mẫu đại trang ba cùng nhau hỏi. Hứa chiêu nói, ta tưởng trước tiên ở trong nhà trang cái điện thoại. Trang điện thoại. Hứa mô ba người đồng thời hỏi, ân trở về trên đường, ta suy nghĩ một chút, chúng ta khẳng định sẽ đi chợ bán thức ăn bán rau, nhưng là lại không chỉ có ở chợ bán thức ăn bán lẻ, chúng ta còn phải đi bán sỉ, còn muốn căn cứ chính mình rau dưa hướng ra phía ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, nắm giữ trực tiếp tin tức, như vậy mới có thể càng tốt mà trồng rau, không thể luôn là quấy dày trương đại thuốc bọn họ có phải hay không. Bọn họ phiền, chúng ta cũng ngượng ngùng. Hứa mẫu ba người cái hiểu cái không gật đầu. Hứa Chiêu tiếp tục nói, có điện thoại lúc sau, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, có thể càng phương tiện liên lạc cùng kiếm tiền. Kia trang cái điện thoại muốn bao nhiêu tiền? Hứa mẫu hỏi. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ nói, 3000 đồng tiền tả hữu. 3000 khối. Hứa mẫu dọa nói không nên lời lời nói. Hứa phụ cũng bị cái này con số dọa tới rồi, như thế nào như vậy quý a? Đại trang ba đôi tay lòng bàn tay cọ cọ quần, nói, chúng ta không nhiều như vậy tiền A. Nếu chờ đã có cái này tiền, lại đi trang điện thoại, vậy quá tốn công, hơn nữa sẽ sai mất đi rất nhiều thời cơ, cho nên ta tưởng, đi tìm người vay tiền. Tìm ai? Hứa mỗ hỏi, ai có nhiều như vậy tiền, 3.000 đồng tiền A. Hứa chiêu trầm mặc trong chốc lát, nói, có người sẽ có nhiều như vậy tiền. Người này chính là, thôi định xâm. Hứa chiêu thật sự là không có biện pháp, gây dựng sự nghiệp chính là như thế, không có khả năng cho tới nay đều là tiền tài dư thừa, luôn có đoạn thiếu thời điểm. Cho nên hứa chiêu quyết định đi tìm Thôi Định Sâm, bất quá không phải gọi điện thoại, mà là trực tiếp đi tìm Thôi Định Sâm. Vừa lúc Thôi Định Sâm hôm nay trở về huyện thành, hơn nữa cấp hứa chiêu gọi điện thoại. Hứa chiêu lập tức dọn dẹp một chút, trở hứa phàm, mang theo đa dạng lều lớn đồ ăn, ấn Thôi Định Sâm cấp địa chỉ. Đi vào lương trạm phụ cận, không sai, là lương trạm, Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới, phía trước cùng đại trang ba cùng nhau hiến lương khi, nhìn đến một chiếc màu đen tiểu ô tô chính là Thôi Định Sâm, bởi vì Thôi Định Sâm liền ở tại này phụ cận. Sử quá lương trạm lúc sau, Hứa Chiêu tiến vào một cái sạch sẽ thẳng tắp đường phố, đường phố hai bên là một ít tiểu điển phô, nhìn qua thực cú tĩnh, chuyển cái cong lại tiến vào một cái đường phố khi, nhìn đến chính là từng hàng tiểu viên tử. Tiểu viện tử hậu tòa lạc chính là nhà trệ. Nhà trệ a Hứa chiêu mới đắp lên nhà ngói, người khác liền trụ nhà trệ, tuy rằng ở thế kỷ 21 sinh hoạt quá, nhìn quen cao ốc biểu điên, nhưng là ở tiểu nhà tranh nhà ngói trụ lâu rồi, vẫn là đối sạch sẽ bình phương ôm có một tí xíu hâm mộ. Lại được rồi 5 phút tả hữu, hứa chiêu ở một chỗ trong viện dừng lại, đẩy xe đạp tiến lên gõ cửa, môn lập tức hay, an mặc màu đen thấp lênh áo lông thôi định xuất hiện ở trước mắt hồi lâu không thấy phá lệ anh Tuấn tiểu thúc Hứa Chiêu cười tươi vào đi Thôi Định Sâm thấy Hứa Phàm ngồi ở đằng trước, rồi tay duục đem Hứa Phàm ôm xuống dưới Hứa Phàm lập tức chiều Hứa Chiêu trên người dựa, không muốn làm Thôi Định Sâm ôm Hứa Chiêu hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng ở Hứa Phàm bên tai nói hắn mang ngươi đi xem đại ô tô nghe được đại ô tô Hứa Phàm lập tức xoay thái độ đối với Thôi Định Sâm giá khởi tiểu cánh tay Thôi định sâm khẳng định sẽ không theo hứa phạm chấp nhận, nhưng cũng không có thân mật, chỉ là đem hứa phạm từ xe đạp thượng ôm xuống dưới, liền phóng tới xi măng trên mặt đất. Đúng vậy, là nền xi măng, không giống hứa chiêu trong nhà, liền nhà chính đều là bùn đất mà, ngày mưa dày thượng mang thủy, là có thể làm mặt đất lầy lội một mảnh. Tiểu thúc ngươi là vừa trở về sao? Hứa chiêu cười hỏi, về đến nhà có trong chốc lát, xe đạp cho ta. Thôi định sâm tiếp nhận hứa chiêu xe đạp, tay nắm hướng tay lái khi, chạm được hứa chiêu ngón tay, lập tức một trận lạnh lẽo. hắn ngước mắt nhìn phía hứa chiêu nói, tay như thế nào như vậy băng. Chương 60 Sắc thật có điểm băng, vừa rồi hứa chiêu đạp xe khi, đã cảm giác tới tay chỉ một chút cứng đờ, kinh thôi định sâm như vậy vừa nhắc nhở, hắn chạy nhanh đem đôi tay nhét vào túi gáo che che, tươi cười ấm áp mà nói, gió thổi. Thôi định sâm trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút. Xuyên rất nhiều. Xuyên cái gì? Áo sơ mi, áo bố đều xuyên. Hứa chiêu giật nhẹ cổ áo. Thôi định sâm thấy bên trong áo sơ mi, áo bố, xác định hứa chiêu xuyên cũng không thiếu, lúc này mới vừa lòng mà mở miệng, vào đi. Hứa chiêu kêu hứa phàm đi vào phòng ngoài, phòng ngoài hai sừng là hai gian nhà trẹt nhỏ, một gian là phòng bếp. Một khắc gian hình như là không. Đi ra phòng ngoài là sạch sẽ đại viện tử. Là hứa chiêu ở thế giới này gặp qua sạch sẽ nhất sân. Bình thản xi măng trên mặt đất. Liền phiến la cây cũng không có. Chỉ ngừng một chiếc màu đen tiểu ô tô. Đúng là thôi định xâm tọa kỵ. Hứa phàm thấy đại ô tô. Lập tức cao hứng mà buôn đi lên. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng. Ba ba. Đại ô tô. Xem. Đại ô tô. Nó không chạy. Ân. Ngươi cùng nó chơi đi. Ta, ta nhìn xem nó. Hảo. Hứa Phạm vây quanh đại ô tô nhìn tới nhìn lui. Hứa chiêu đi theo thôi định xâm đến xe đạp trước mặt. Rồi tay giải rớt xe đạp trên ghế sau túi. Cười nói, tiểu thúc, ta cho ngươi mang theo lều lớn rau dưa. Nào vài loại. Thôi định xâm hỏi. Đậu giá, rau chân vịt, cải thịa, đậu que, dưa chuột. Đậu que. Thôi định xâm kinh ngạc hỏi. Đậu que thành thủ sao? lều lớn mũi giống nhau rau dưa sắp sửa thành thủ. hứa chiêu đều sẽ trước tiên nếm một chút hương vị, xác định một chút vị, cái này đắp cái giá mới vừa kết ra nộn đậu que, vị thanh ngọt, cho nên mới cố ý mang cho thôi định sâm. Còn tương đối nộn, nhưng là có thể ăn, ăn rất ngon. Hứa chiêu mỉm cười nói, kêu hành, vừa lúc ta mua thịt cùng trứng gà, trong chốc lát phối hợp một chút, đúng rồi, ta mua rất nhiều trong chốc lát người cùng hứa phàm liền ở chỗ này ăn cái cơm chưa đi hành hứa chiêu dứt khoát mà đáp ứng thôi định sâm nhịn không được xem hứa chiêu liếc mắt một cái rồi sau đó ánh mắt biến nu hòa tiếp theo mời hứa chiêu hứa phàm tiến nhà chính cấp phụ tử hai cái đổ hai ly nước ấm ném cho hứa phàm hai khối bánh quy hai cái món đồ chơi hai bao hạt dừa làm hứa phàm chính mình ở một bên chơi đùa Thôi Định Sâm tắc cùng Hứa Chiêu nói đến rau dưa lều lớn chuyện này, vẫn luôn nói đến gần giữa trưa, Thôi Định Sâm tiến phòng bếp trích đồ ăn. Hứa Chiêu tuy rằng là khách nhân, nhưng là cũng không có lấy khách tự cho mình là, chủ động tiến lên giúp đỡ Thôi Định Sâm nấu ăn. Thôi Định Sâm thực tự nhiên mà tiếp thu, đứng ở vòi nước trước rửa tay khi, hỏi, người cấp xưởng thép bên kia đưa đồ ăn sao? Hứa Chiêu đứng ở liệu lý trước này, từng cây bẻ rớt xanh non rau xanh lá cây, đáp, còn không có. Lại chờ thời gian. Phải đợi. Nguyên nhân đâu? Thôi định xâm rửa tay lúc sau, đứng ở hứa chiêu bên người, cũng cầm lấy một viên cải thìa trích rau xanh lá cây. Hỏi. Bởi vì hiện tại ứng quý rau dưa còn không có hoàn toàn hạ thị, sưởng thép nhà ăn cũng không lớn hiếm lạ ta rau dưa, Hơn nữa tương đối chịu khan hiếm được hoang nên đậu tường, đậu que, ớt cay linh tinh, còn cần một đoạn thời gian mới có thể thành thủ. Đến lúc đó cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài thời cơ cùng số lượng đều có thể chiếm ưu thế. Ân, không tội. Thôi định xâm tán đồng gật đầu. Hứa chiêu cười tự mình treo chọc một câu, liền sợ bọn họ đến lúc đó không cần ta đồ ăn. Khẳng định sẽ muốn. Thôi định xâm ngữ khí kiên định. Chỉ hy vọng như thế. Hứa chiêu mỉm cười nói tiếp. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà đem đồ ăn hái được, thì tẩy, hết thảy thiết hảo lúc sau. Tràn ngập ở hai người trung gian bản khắc khách khí bầu không khí bung lỏng, dần dần nhẹ nhàng lên, hứa chiêu trong lòng nghĩ vay tiền chuyện này, cho nên đến hảo hảo biểu hiện biểu hiện, vì thế chủ động đi đến hóa lòng khí trước mặt, cầm lấy cái sẻng, trước xào một cái dưa chuột xào trứng gà. Thanh, hoàng, màu trắng xứng đôi, bán tương thực hảo, cũng không biết ăn ngon không thể ăn, hứa chiêu dùng chiếc đũa gấp một khối trứng gà, để hướng thôi định sâm. Tiểu thúc nguyên nếm một chút hương vị. Hứa Chiêu nói: Thôi Định Sâm hơi hơi lăng một chút, trầm tĩnh con ngươi hiện lên một tia nhảy nhót. Lúc sau, liền Hứa Chiêu chít búa ăn một khối trứng gà. Hứa Chiêu chờ mong mà nhìn Thôi Định Sâm hỏi: Hương vị thế nào? Cũng không tệ lắm, ta tới xào đi. Thôi Định Sâm nói: Nếu đều không tồi, vì cái gì hắn còn muốn đích thân xào đâu? Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói: Ta cảm thấy ta xào so ngươi hảo. Hứa chiêu. Vì thế hứa chiêu tự động lui ra. Thôi định xâm hệ thượng tạp dề, tiếp nhận cái sẻng, tư thái thanh thản mà đứng ở liệu lý trước đài, thuần thục mà xào kế tiếp đậu giá phèn x, đầu que thiêu thịt, khoai tây thiêu gà cùng với một cái rau xanh đậu hũ canh, toàn bộ hành trình đều thực lưu sướng. Thật là lớn lên xoái, làm gì đều đẹp, một cái sự nghiệp thành công nam nhân cư nhiên có thể đem chủ nghệ tú ra nghệ thuật cảm tới, thật là cảnh đẹp ý vui a. Thuyết thệ ổn thỏa lúc sau, bốn đồ ăn một hồi thượng nhà chính tiểu trên bàn cơm. Hoa. Hứa Phạm đứng ở tiểu trước bàn cơm, hai mắt sáng lên, chảy nước dãi đều phải chảy ra. Hứa Phạm. Hứa Chiêu nghiêm khắc mà kêu một tiếng. Hứa Phạm xem một cái hứa Chiêu, rồi sau đó lập tức thu hồi vẻ mặt thèm tướng. An tĩnh mà ngồi ở hứa Chiêu bên người, chờ đợi đại nhân trước động chiếc búa, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ. Thôi định xâm xem một cái hứa Phạm. Nhìn không được lại nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu biểu tình mất tự nhiên mà nói, "Tiểu thúc, ngựa ngùng, Hứa phàm ở nhà dạ quán có điểm không hiểu lễ phép." Thôi Định sâm ánh mắt ôn hòa, nói, "Không có, hắn thực đáng yêu thực hiểu lễ phép." Đáng yêu? Thực đáng yêu? Thôi Định sâm cư nhiên còn hiểu đáng yêu này hai chữ ý tứ, thật sự làm người khó tin tưởng, đặc biệt là Thôi Định sâm dùng đáng yêu tới hình dung Hứa phàm. Thôi Định Sâm chính là vẫn luôn đều không thích hài tử, xem hắn phía trước biểu hiện cũng không lớn thích hứa Phàm. Hôm nay nếu không phải hứa phụ hứa mẫu vội lều lớn việc, hứa chiêu đều sẽ không đem hứa Phàm đưa tới Thôi Định Sâm nơi này tới, miễn cho Thảo Thôi Định Sâm ghét, không nghĩ tới Thôi Định Sâm sẽ nói hứa Phàm đáng yêu. Thật là hiếm lạ. Tiểu thúc, ngươi là nghiêm túc sao? Hứa chiêu nhịn không được. Thôi Định Sâm gật đầu, hắn cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Hứa chiêu rốt cuộc không nín được cười ra tiếng, hắn sống hai đời, có nhân hình dung quá hắn ấm áp, có lễ, thậm chí chưa khỏi, nhưng là chưa từng có người đem đáng yêu hai chữ dùng ở trên người hắn quá, thôi định sâm xác định vô dụng sai từ sao. Thôi định sâm khó hiểu hứa chiêu đột nhiên cười, nhưng mày nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu chạy nhanh giải thích, tiểu thúc, ngươi hiểu lầm, ta không phải đi đáng yêu lộ tuyến. Vậy ngươi đi cái gì lộ tuyến? Hứa chiêu thật đúng là không biết chính mình đi cái gì lộ tuyến, hắn cái này tương đối ôn hòa, ôn hòa không có gì xông ra ca tính, tự nhiên cũng không có minh xác lộ tuyến, chỉ có thể cười nói, ta cũng không biết, dù sao à, ta cùng đáng yêu không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Hứa chiêu không lời gì để nói. Lúc này hứa Phạm tiểu thịt tay túm hứa chiêu xem y gì hề. nhỏ giọng nói, ba ba, ta ăn thịt thịt. Thiếu chút nữa đã quên hứa tam và tử. Hứa chiêu lúc này mới chạy nhanh kẹp một khối phì gầy thích hợp thịt khối đến hứa phẳng trong chén, tiếp theo lại gắp một khối đến thôi định xâm trong chén, rồi sau đó vùi đầu ăn cơm, hoàn toàn không có chú ý tới thôi định xâm hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Bất quá hứa chiêu biết thôi định xâm ăn cơm khi không nói gì thói quen, cho nên trên bàn cơm cũng không có nhiều lời, thỉnh thoảng chiếu cô hứa phẳng ăn cơm, ngẫu nhiên cũng cố thôi định xâm một chút. Không thể không khích lệ một câu. Thôi Định Sâm nấu ăn thật sự ăn quá ngon. Hứa Chiêu, Hứa Phạm đều ăn hai chén cơm, lớn nhỏ bất đồng hai chén. Ăn xong lúc sau, Hứa Phạm bị Thôi Định Sâm ra TV hấp dẫn, ngồi ở TV trước, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm TV xem. Hứa Chiêu hệ thượng tạp dề ở phòng bếp rửa chén. Thôi Định Sâm ở thu thập hảo cái bàn lúc sau, đi vào phòng bếp, nhìn bận rộn Hứa Chiêu, đứng ở liệu lý trước này, dừng một chút nói, "Nói đi." Chuyện gì? Nghe vậy hứa chiêu nao nao, nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm đôi mắt hẹp dài, thật phân đẹp, đồng thời lại cực kỳ thâm thúy sắc bén. Luôn là có thể nhìn đến người khác nhìn không tới bản chất. Hứa chiêu biết hắn lợi hại, chính là tò mò hắn làm sao mà biết được. Hỏi, ngươi như thế nào biết ta có việc nhi tìm ngươi? Bằng không ngươi sẽ không lưu lại ăn cơm. Thôi Định Sâm đứng ở liệu lý trước đài nhìn chăm chú hứa chiêu nói. Chính là đơn giản như vậy. Hứa chiêu là cái khách khí người, không có việc gì giống nhau sẽ không đi phiền toái người khác, cho dù là người nhà, mọi việc đều thích tự tay làm lấy, càng sẽ không giống hứa tạ thành hứa hưu thành như vậy, vì chiếm nhân gia tiện nghi, thảo người khác một bữa cơm ăn. Loại tính cách này cư nhiên bị Thôi Định Sâm phát hiện. Hứa Chiêu cười cười nói, Tiểu Thúc, ngươi thật lợi hại nha. Thôi Định Sâm thực tự nhiên mà tiếp thu Hứa Chiêu khích lệ, nói, ta biết, nói chính sự nhi gặp được khó khăn. Hứa chiêu hơi tự hỏi một chút nói, ơn, cũng không xem như khó khăn đi. Đó là cái gì? Hứa chiêu ngước mắt nhìn về phía thôi định xong nói, chính là, ta tưởng ở nhà trang cái điện thoại, phương tiện sinh hoạt cùng làm buôn bán. Tiền không đủ. Thôi định xong hỏi, ơn. Hứa chiêu có chút khó xử gật đầu, đâu chỉ là thiếu không đủ, rõ ràng chính là không có tiền. Thôi định xong dứt khoát hỏi, muốn nhiều ít. 3.000 khối. Hảo, ta cho ngươi. Thôi định xâm lập tức đáp ứng. Như vậy sẵn khoái, hứa chiêu thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, trong lòng cũng co gánh nặng, vội vang nói, chờ ta này quý đồ ăn bán đi, lập tức trả lại ngươi tiền. Ân, không vội, ta hiện tại cũng dùng không đến này 3.000 đồng tiền, chờ ngươi có tiền nhàn rỗi lại nói. Dù sao ta sẽ trả lại ngươi, trong chốc lát ta cho ngươi đánh giấy nợ. Hứa Chiêu nói: thiếu. Điều, hứa chiêu chính là như vậy một cái công bằng công chính, thôi định sâm đạm đạm cười, nói, hành, hiện tại trang điện thoại muốn chính mình cung cấp dây điện, ta nơi này phía trước trang điện thoại còn có còn thừa tuyến, ngươi có thể mang theo dùng, sẽ tỉnh một chút. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, tiểu thúc ngươi không cần sao? Không cần. kia cảm ơn tiểu thúc. Ơn, tẩy hảo chén, chúng ta cùng đi lấy tiền, mặt khác hiện tại trang điện thoại dùng không đến 3.000 khối. 2 nghìn tả hữu là được, ngươi đừng bị người lừa. Đại để là bởi vì hứa chiêu có việc nhi tìm chính mình, lệnh thôi định sâm trong lòng mạc danh mà sung sướng. Nói lời này khi biểu tình thập phần thả lòng mà thưởng thức trong tay bật lửa. Cảm ơn tiểu thúc. Hứa chiêu lại nói một lần. Con tạ. Thôi định sâm ngữ khí nhẹ nhàng, tạ không xong rồi ngươi. Nghe ngôn, hứa chiêu nhìn thôi định sâm cười, ngáy mắt như là ba tháng đóa hoa rào rạt nở rộ giống nhau. Tốt đẹp kỳ cục, một chút lệnh thôi định xâm xem ngây ngốc, đã quên ngoại giới, thẳng đến đột nhiên bị trong tay bật lửa năng một chút, hắn tê một tiếng, bật lửa bang một chút dừng ở trên mặt đất. Hứa chiêu giật mình hỏi, tiểu thúc, làm sao vậy? Thôi định xâm vội vàng nhặt lên tới, chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì. Chương 61 Cương, vừa rồi bật lửa rất trên mặt đất. Thôi định xâm lại hơn nữa một câu giải thích. Bật lửa quăng ngã hỏng rồi sao? Hứa chiêu hỏi. Không có. Thôi định Sâm đem bị năng tay cắm vào túi quần. Vậy là tốt rồi. Nên liêu đã liêu cái không sai biệt lắm. Mặt khác cũng không có gì chuyện này. Vì thế hứa chiêu nói. Kia tiểu thúc ngươi có việc nhì trước vội. Ta tới rửa chén. Thôi định Sâm gật gật đầu. Kích động nội tâm bình vỗ một chút. Nói. Hảo. Ta đây đi trước lấy sổ tiết kiệm. Hứa chiêu cười ứng, Ân. Thôi Định sầm rời đi phòng bếp. Hứa Chiêu đứng ở liệu lý trước này, chẳng những là đem nổi chén gáo buồn soát sạch sẽ, liền rán gạch men sứ liệu lý đài cũng bị sắt tỏa sáng. Tiếp theo cởi xuống tập dề, ra phòng bếp, đi vào xe đạp trước, từ túi móc ra trước đó chuẩn bị tốt giấy cùng bút, viết hai chương giống nhau như đúc giấy nợ, đưa cho mới từ nhà chính ra tới Thôi Định sầm. "Thôi Định sầm nghi hoặc hỏi, đây là cái gì?" Hứa Chiêu đáp, "Giấy nợ, ký tên." Chúng ta một người một phần. Thật đúng là viết giấy nợ a. Thôi Định Sâm nhìn chữ viết khó coi hai trương giấy nợ, vẻ mặt không thể nề hà cười nhạt, rồi sau đó rối tay tiếp nhận tới hứa Chiêu bút máy, ở hai trương giấy nợ thượng lưu sướng mà ký xuống tên của mình, một chút đem hứa Chiêu tự hiện càng xấu. Hứa Chiêu hạ, này Thôi Định Sâm trên người thật là một chút tật xấu đều không có, chẳng những lớn lên đẹp, liền tự đều viết đẹp như vậy. Như vậy có thể sao? Thôi định sâm tâm tình không tồi mà đệ một trương giấy nợ cấp Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tiếp nhận tới, có thể. Thôi định sâm đẹp đôi mắt nhìn về phía Hứa Chiêu, hỏi, như vậy chúng ta có thể đi rồi đi? Có thể. Đi thôi. Thôi định sâm nâng bước chiều viện môn đi. Chờ một chút. Hứa Chiêu đột nhiên chính xác nói, thiếu chút nữa đã quên. Thôi định sâm nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thiếu chút nữa đã quên ta đáng yêu Nhi Tử. Còn đáng yêu nhi tử, người nhi tử nhưng không có người đáng yêu. Hứa Chiêu chạy nhanh đi vào Tây Sương Phòng. Đầu tiên thấy chính là Tây Sương Phòng nội Hắc Bạch TV. Hắc Bạch TV trước ghế nhỏ ngồi tiểu béo hoa hứa phạm. Hứa phạm ngập nước đôi mắt chính vẫn không núp ních mà nhìn chầm chầm TV, có thể nói phi thường chuyên chú. Hứa phạm. Hứa Chiêu kêu một tiếng. Hứa phạm nghe ngôn quay đầu nhìn về phía hứa Chiêu, lập tức vươn tiểu thịt ngón tay TV nói, ba ba ta đang xem tivi, trong tivi mặt thật nhiều người, thật nhiều người, còn có tiểu bảo bảo, hứa chiêu mặt mày lập tức cong ra một cái đẹp độ cung, ân, là có thật nhiều người, chúng ta không xem tivi, cùng ba ba về nhà hảo sao, về nhà, đúng vậy, hứa phàm lập tức tự trên ghế đứng dậy, đi đến hứa chiêu trước mặt, tiểu thịt tay bắt lấy hứa chiêu tay, ngoan ngoãn thử, 3 phút lúc sau, hứa chiêu còn không có đi ra viện môn, Liền phát hiện hứa phạm ngoan ngoãn nguyên nhân là, hắn mệt nhọc, tiểu cánh tay ôm hứa chiêu chân, gật đầu một cái gật đầu một cái, ngập nước đôi mắt căn bản không mở ra được. Hắn buồn ngủ. Thôi định, xâm hỏi. ân Hứa chiêu không lưng đem hứa phạm bế lên tới, mới ôm chính, hứa phạm liền ngủ say. Phóng ta trên giường làm hắn ngủ đi. Hứa chiêu mặt lộ vẻ lo lắng mà nói, ta không yên tâm làm hắn một người ngủ ở nơi này. kia làm sao bây giờ? Tôi định xâm đối tiểu hài tử chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hứa chiêu suy nghĩ giây lát, nhìn thôi định xâm nói, tiểu thúc, cái kia, cái kia phiền Toái ngươi giúp ta xem một chút hứa phàm đi, ta một người có thể đi xử lý trang điện thoại chuyện này, làm tốt ta liền trở về, sẽ không chậm trễ thời gian. Ta nhìn hắn. Thôi định xâm kinh ngạc cực kỳ. Ấn. Hứa chiêu gật đầu hơn nữa xin lỗi mà nói, lần này phiền Toái tiểu thúc. Vì thế hứa chiêu. Thôi định sâm cùng đi ngân hàng lấy tiền lúc sau, hứa chiêu một người đi huyện thành trung tâm làm trang điện thoại công việc. Thôi định sâm tắc về đến nhà xem hứa phạm, là nhìn hứa phạm ngủ. Hứa phạm nằm ở rộng mở trên giường lớn ngủ say, tiểu gia hỏa ngủ nhưng thơm. Thôi định sâm tắc ngồi ở mép giường ghế nhỏ đọc sách, nhìn trong chốc lát, nhìn không được nhìn về phía trên giường hứa phạm. Hứa phạm thật là tiểu bản hứa chiêu, chính là béo điểm. Thật đúng là béo. Khuôn mặt nhỏ thịt mu m Ngủ so tỉnh thời điểm đáng yêu nhiều, thôi định xâm nhịn không được dùng con dấu một hứa phàm nộn nộn tiểu thiên mặt, trong một chút lại chọc một chút, rồi sau đó lại ninh một phen, lôi kéo cấp hứa phàm đắp chân đàng hoàng, tiếp tục đọc sách. Kỳ thật hắn căn bản xem không đi vào thư, nghĩ vừa rồi hẳn là đem hứa phàm đưa đến thôi thanh phong nơi đó, hắn vừa lúc có thể cùng hứa chiêu cùng đi làm trang điện thoại chuyện này, cũng không biết hứa chiêu làm thế nào, này đều qua đi hơn nửa giờ, như thế nào còn không trở lại. Thôi định sâm có chút sốt ruột, chính sốt ruột trên giường truyền đến một cái động tĩnh. Thôi định sâm quay đầu vừa thấy, Hứa Phàm đang dùng tiểu thịt tay xoa đôi mắt, đánh áp, muốn tỉnh. Quả nhiên, giây tiếp theo Hứa Phàm mở mắt, vẻ mặt nhợt nhem mà chớp đôi mắt, hơn nữa mới có tiêu cự. Thôi định sâm căng ra đầu, đem thanh âm đè thấp, tận lực ôn hòa hỏi, Hứa Phàm, tỉnh. Hứa Phàm nhìn Thôi định sâm, một hồi lâu, chưa hóa khai tiểu nại âm hưởng khởi. Ba ba, ta ba ba. Thôi định xâm nhẹ giọng nói, người ba ba đi ra ngoài, một lát liền trở về. Hứa Phạm vẻ mặt mờ mịt hỏi, ta ba ba đi ra ngoài, đi, đi đi đâu vậy? Đi trang điện thoại. Gì thời điểm trở về? Thức mau. Thức mau là gì thời điểm? Thôi định xâm bị hứa Phạm hỏi trụ. Hứa Phạm chính mình ngồi dậy, tiểu thịt tay rủi rủi mắt, này cũng nhìn không tới ba ba, kia cũng nhìn không tới ba ba, hảo khổ sở. Cái miệng nhỏ lập tức phít lên, mắt thấy liền phải khóc, Thôi Định Sâm lập tức hỏi, "Hứa Phàm, ăn đường sao?" Hứa Phàm cái miệng nhỏ đình một chút, rồi sau đó chuyển động ngập nước đôi mắt, nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm lại hỏi, "Uống sữa bò sao?" Hứa Phàm không lên tiếng. Thôi Định Sâm hỏi lại, "Ăn thịt gà sao?" Tiếp theo Thôi Định Sâm ôm Hứa Phàm đến phòng cầm kẹo, cầm sữa bò, sau đó đi vào sân, Thôi Định Sâm ngồi ở ghế Hứa Phạm ngồi ở Thôi Định sâm trên đùi uống sữa bò, một lớn một nhỏ liền như vậy thẳng tắp mà nhìn viện muôn ngoại, chờ đợi hứa chiêu. Một phút đi qua, năm phút đi qua, mười phút lại đây. Hai mươi phút sau, ngoài cửa rốt cuộc xuất hiện cưới xe đạp hứa chiêu. Thôi Định sâm trên mặt vui vẻ. Hứa Phạm càng là lập tức một bộ hoạt bát thả hưng phấn bộ dáng, lớn tiếng kêu, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Tiểu Nại Khang liên tục không ngừng, căn bản là không cho Thôi Định Sâm nói chuyện khe hở. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Hứa Chiêu cười trả lời, chạy nhanh đem xe đạp dừng lại, đi lên tới. Từ Thôi Định Sâm trong lòng ngược bế lên Hứa Phảng, hôn hai hạ nộn nộn khuôn mặt nhỏ, hỏi: Hứa Phảng như thế nào không mặc giày à? Ta gửi mấy sẽ không xuyên, Thôi Nhị gia hắn cũng sẽ không xuyên. Thôi Nhị gia sẽ không xuyên giày. Hứa Chiêu xấu hổ mà nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi định sâm nhìn mồ hôi đầy đầu hứa chiêu, vội làm hứa chiêu ngồi xuống nghỉ một chút, rồi sau đó đem hứa phạm dạy nhỏ đưa cho hứa chiêu, rồi sau đó nói, dạy quá tiểu. Hứa chiêu đành phải nói, ân, có điểm tiểu. Kỳ thật là vừa rồi hảo, chủ yếu là thôi định sâm không mang quá hải tử, không biết như thế nào xuyên, khả năng lại sợ làm đau lộng bị thương hải tử. Thôi định sâm xem hứa chiêu tam hạ hai hạ cấp hứa phạm mặc xong rồi dạy, nguyên lai dạy cũng không tiểu a hắn nhịn không được rũi tay sờ sờ cái mũi che giấu một chút xấu hổ nhìn về phía hứa chiêu khi hứa chiêu chính rũi tay đai buộc chán đổ hãn. thôi định sâm đứng dậy cấp hứa chiêu đổ ly nước ấm hứa chiêu lột cộc hai tiếng uống cái không sai biệt lắm thôi định sâm mới mở miệng hỏi làm tốt sao hảo hứa chiêu đem ly chung còn thừa một chút nước sôi để nguội đút cho hứa phàm uống làm tốt còn cứ thế cấp làm gì hứa chiêu cười nói ta nghĩ hứa phàm nên tỉnh cho nên chạy nhanh trở về, kỳ có điểm mau. Thật là đau nhi tử a. Thôi định xâm tình lình hỏi một câu, sợ ta ngược đái hắn. Hứa chiêu vội vàng nói, không đúng không đúng, chính là sợ hắn phiền toái đến tiểu thúc. Thôi định xâm sắc mặt chưa biến, nói, là rất phiền toái. Vất vả tiểu thúc. Mang hải tử sắc thật vất vả, thôi định xâm gật gật đầu, một lát sau hỏi, ngươi không cảm thấy vất vả sao? Cái gì? Hứa chiêu nhất thời không phản ứng lại đây. Thôi định xâm lại nói một lần, ngươi một người mang theo hắn, ngươi không cảm thấy vất vả sao? Hứa chiêu nói, còn hảo, hứa phàm thương oan. Cứ việc nghe được hứa chiêu nói như vậy, thôi định xâm vẫn là nhịn không được hỏi, không nghĩ tới tìm cá nhân, cùng nhau mang theo hắn sao? Hứa chiêu nao nao, kỳ thật không ngừng một người cùng hắn nói qua, hắn một người lại phải làm sinh ý lại muốn mang hài tử, nhiều vất vả a tìm một người cùng nhau mang thật tốt ta, nhưng là nào có dễ dàng như vậy tìm, đã yêu hắn lại ái hứa phạm, hơn nữa hắn muốn tìm một cái giúp chính mình khiêng chuyện này, người khác cũng tưởng một cái thế chính mình khiêng chuyện này, suy bụng ta ra bụng người, khẳng định không hảo tìm. Không nghĩ tới sao? Thôi định xâm lại hỏi. Hứa chiêu cười nói, nghĩ tới A. Thôi định xâm trong lòng căng thẳng, hỏi, muốn tìm cái gì đó người? Không biết. Hứa chiêu đáp, không biết. Thôi Định Sâm mặt mang nghi hoặc, Hứa Chiêu gật đầu, ân. Như thế nào sẽ không biết. Hứa Chiêu nhợt nhạt cười, mặt mày đẹp, nói, bởi vì cảm tình tới, nào còn có nguyên nhân a? Thôi Định Sâm nhìn chăm chú Hứa Chiêu hỏi, cho nên, ngươi cảm tình tới sao? Còn không có, quỷ biết còn có thể hay không tới. Hơn nữa ta còn mang theo cái hài từ đâu? Hứa Chiêu cảm thấy cùng Thôi Định Sâm nói cái này đề tài rất biệt liu vì thế chạy nhanh tách ra nói tiểu thúc thời gian không còn sớm ta phải đi về ta đưa các ngươi không cần ta còn phải đi chợ bán thức ăn một chuyến nhìn xem còn phải cho hứa phảng mua đôi giày ta bồi ngươi thôi định sâm chủ động nói thật không cần hứa chiêu thật sự không thể lại phiền toái thôi định sâm luôn là phiền toái người khác hắn thật sự đều ngượng ngùng hứa chiêu bế lên hứa phảng chiều xe đạp trước đi Mới vừa đem hứa phàm bế lên xe, nghe được Thôi Định Sâm kêu, chờ một chút. Hứa Chiêu động tác dừng lại, nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm từ phía sau bộ ra một bộ bao tay đưa cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu hỏi, Tiểu Thúc, làm gì vậy? Thôi Định Sâm nói, ngươi cầm đi mang đi. Hứa Chiêu chạy nhanh nói, Tiểu Thúc, cảm ơn, nhà ta có bao tay. Thôi Định Sâm không khách khí mà chọc thủng, là dây thừng bao tay sao? Dây thường bao tay cũng rất tấm áp. Hứa Chiêu thẹn thùng cười. Thôi Định âm chính sắp nói, vẫn là cầm này xong đi. Tiểu thúc, thật không cần. Chương 62. Hứa Chiêu kiên trì không tiếp thu bao tay, thật sự là ngượng ngùng. Thôi gia người đối hắn quá hảo, thật sự thật tốt quá, nhưng là hắn không thể bởi vì Thôi gia người hảo, liền không chỗ nào cố kỵ mà lại ăn lại lấy. Như vậy quá không phúc hậu cũng quá vô sỉ, cho nên nói cái gì đều là không tiếp thu. Chính là không tiếp thu. Thôi định Sâm nhìn ra hứa chiêu tâm tư, vẻ mặt không thể nề hạ cười, không hề cưỡng cầu. Hành, lần sau kỵ xe đạp, chính mình đừng quên mang bao tay. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hảo. Thôi định Sâm lúc này mới nói, kia đi thôi. Hứa chiêu đứng ở chưa động, như là sợ thôi định Sâm không tin dường như, lại cường điệu một lần. Hôm nay thật cảm ơn tiểu thúc, ta sẽ mau chóng đem tiền còn cho ngươi. Luôn là khách khí như vậy, thôi định sâm mỉm cười gật đầu, ân, hảo hảo trồng giao, Hứa chiêu thật mạnh gật đầu, ta sẽ cố lên, có vấn đề có thể tùy thời tìm ta. Thôi định sâm rỗi tay vô vô hứa chiêu đầu vai, lấy kỳ cổ vũ. Hứa chiêu tươi cười thanh triệt, hảo, kia tiểu thúc, ta đi rồi. Trên đường chú ý an toàn, ân, tiểu thúc tai kiến. Hứa chiêu chân dài đi trên xe đạp, trở hứa phạm rời đi. Thôi định xông đứng ở viện môn khẩu, nhìn Hứa Chiêu bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới xoay người trở lại nhà chính, đơn giản thu thập một chút, đem Hứa Chiêu viết kia trường giấy lỡ thượng chữ viết, nhìn lại xem, rồi sau đó cởi bên người trăng lên. Tiếp theo ngồi trên màu đen tiểu ô tô, sử xuất gia môn, xa xa mà đi theo Hứa Chiêu, Hứa Phạm phía sau, như rùa đen giống nhau tốc độ chạy, trong lòng nấn ná các loại ý tưởng, về Hứa Chiêu, về Hứa Phạm, về chính hắn. Rồi sau đó như là nghĩ thông suốt dường như, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, khỏe miệng ngay sau đó rơ lên đẹp độ cùng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hứa chiêu hứa phàm chuyển vào đông đường cái chợ bán thức ăn, trong lòng nghĩ chạy nhanh đem trong tay sự tình xử lý tốt, sau đó lập tức hồi huyện thành tới, lúc này mới lưu luyến mà dẫm lên chân ga, xử lý đông đường cái, vừa vặn bị hứa phàm nhìn đến. Hứa phàm lập tức kêu ba ba, xem. Đại ô tô. Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, phòng trừng chạy đi rồi, hơi hơi cúi đầu nhìn còn mang theo giường khí mà vẻ mặt ngốc manh hứa phàm, ôn thanh hỏi, "Tam ba tử, ngươi tỉnh sao?" "Ta tỉnh oa." Hứa phàm rốt cuộc hoạt bắt lên. "Tỉnh liên hảo." Hứa Chiêu trên mặt mang theo tươi cười, "Đừng ngủ, buổi tối ngươi ngủ không được, ta nhưng không bồi ngươi điên." Hứa phàm ngập nước đôi mắt nhìn Hứa Chiêu nói, "Ba ba, ta tỉnh ta tỉnh, ta bắn dao." Hôm nay không bán đồ ăn. Vì sao? Hứa phàm vai đầu nhỏ hỏi. Bởi vì phải cho ngươi mua giày, mua giày, ngày mai lại bán rau. Giày à? Tiểu hài tử luôn thích lặp lại đại nhân nói. Đúng vậy, cho ngươi mua tân giày, nhìn một cái ngươi giày đều mau xuyên hỏng rồi. Ta, ta ta phải đẹp giày. Ta mặc tốt xem. Hành. Hứa chiêu cười sờ sờ hứa phàm đầu nhỏ, mang theo hứa phàm đi vào tiệm giày. Hứa Phạm coi trọng một đôi giày, thử một chút lúc sau, liền không muốn thở ra, hứa chiêu đành phải mua. Ngồi vào xe đạp trước giang thượng, hứa Phạm mỹ tư tư, chân ngắn nhỏ hoảng cái không ngừng, cảm giác chính mình thiên hạ trên mặt đất tuyệt vô cận hữu đẹp, trở lại Nam Loan thôn việc đầu tiên, chính là làm hứa chiêu ở Đại Trang cửa nhà dừng xe, đem hắn buông xuống, sau đó hắn liền chạy đến Đại Trang trước mặt, đem chân nhỏ vừa tới, nói, Đại Trang, ta có tân giày giày, Đại Trang. Ngươi xem. Đẹp. Đại trang nói. ân hảo hảo xem. Ta ba ba mua. Đại trang hâm mộ mà nói. Tam ba tử, cho ta xuyên xuyên đi. Hứa phàm lập tức nói. Không cho. Cho ta xuyên một chút. Không cho. Ta lôi phong mũ đều cho ngươi đeo. Ta, ta, ta còn cấp đậu phộng ăn điểu. Hai cái tiểu gia hỏa lại khẳng thượng. Hứa chiêu xem một cái đại trang dưới chân tiểu dày vải. Rồi sau đó giao đái hai cái tiểu gia hỏa một câu không cần đánh nhau không cần chạy loạn Liền đẩy xe đạp về đến nhà Rồi sau đó đi vào rau dưa lều lớn chỗ Hứa phụ, hứa mẫu, đại trang ba chính cấp rau dưa thi nông gia phỉ Thấy hứa chiêu xuất hiện, đều lại đây hỏi trang điện thoại chuyện này Hứa chiêu nói, làm tốt Hứa mẫu quan tâm hỏi, bao nhiêu tiền Hứa chiêu đáp, 2.600 đồng tiền 2.600 đồng tiền Tuy rằng trước tiên biết trang cái điện thoại muốn 3000 khối tạ hữu, nhưng là từ hứa chiêu trong miệng lại nghe một lần 2600 khối, vẫn là lệnh hứa mẫu kinh ngạc một chút, hỏi: "Đều đều đều là mượn thôi ra tiểu thúc." Hứa Chiêu gật đầu. Hứa Mâu ấn không được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Thôi ra tiểu thúc sao như vậy có tiền?" Hứa Chiêu cười nói: "Hắn khai vận chuyển công ty, thuộc hạ quản trên dưới 100 hào người đâu, đương nhiên là có tiền." Vận chuyển công ty ý gì? Hứa mẫu không hiểu. Hứa chiêu nghĩ nghĩ nói, chính là chính là kéo hóa. Kéo hóa có thể kiếm nhiều như vậy tiền A. Công ty khai khá lớn. Hứa mẫu vẻ mặt kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ ra một cái kéo hóa, như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy. Bất quá, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Hứa mẫu tiếp tục cấp rào dừa bòn phân. Vừa lúc hứa chiêu cũng gia nhập trong đó, bốn người cùng nhau bận rộn đến chẳng vạng, rốt cuộc bận rộn xong, đóng lại lều lớn môn. Bốn người cùng nhau trở lại hứa gia thảo luận một ít gần nhất mấy ngày rau dưa mọc. Hứa chiêu thập phần chuyên nghiệp mà móc ra tiểu sách vở, hơn nữa hướng hứa phụ hứa mâu đại trang ba dò hỏi kế tiếp rau dưa tình huống, sau đó nhất nhất ký lục xuống dưới, thảo luận sau khi xong, hứa phụ hứa mâu đi nhóm lửa nấu cơm, hứa chiêu từ trong túi đào 15 đồng tiền cấp đại trang ba. Đại trang ba hoảng sợ, hỏi, hứa chiêu, đây là làm gì? hứa chiêu nói Tiền công? Tiền công sao nhiều như vậy? Mấy ngày này ngươi đủ mệt. Hứa chiêu cười nói, hơn nữa 15 đồng tiền cũng không nhiều lắm, hiện tại là 15, về sau sẽ theo lều lớn đồ ăn tiến vào chính quy, ngươi tiền công cũng sẽ trướng, cho nên ngươi trước không cần ghét bỏ. Ta không chê, ta cũng không cần. Vì cái gì không cần? Hứa chiêu hỏi. Đại trang ba trực tiếp mà nói, ta cũng chưa làm gì, không thể lấy cái này tiền. Cày ruộng, trồng rau, bón phân này đó không đều là ngươi làm sao. Này sao còn có thể tính tiền A? Đại trang ba hỏi. Ngày thường trong thôn ngươi giúp ta cày ruộng, ta giúp ngươi chọn phân, nhưng cho tới bây giờ không có tính trả tiền, đều là một câu mệt nhọc liền giải thích, chính là đến hứa chiêu nơi này chính là không giống nhau. Hứa chiêu nghiêm túc mà nói, Lý ca, chúng ta làm chính là cái này, làm cái này chính là muốn tính tiền, cầm đi. Ta không lấy. Đại trang ba có điểm ninh ba. Hứa chiêu chính sắp nói, Lý ca, thân huynh đệ minh tính sổ, ngươi nếu là không lấy cái này tiền, ta về sau nhưng không thỉnh ngươi làm việc. Đại trang ba ngượng ngùng. Hứa chiêu kiên quyết 15 đồng tiền nhét vào đại trang ba trong tay, nói, cầm, đây là ngươi nên được, cấp đại trang mua đôi giày đi, ta vừa rồi nhìn đến đại trang dưới chân giày đều lộ ngón chân đầu, như vậy lãnh thiên, đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Hứa chiêu biết đại trang dạy phá. Đại trang ba hổ thẹn mà cúi đầu, trong lòng cảm kích hứa chiêu, về đến nhà sau, đem 15 đồng tiền cấp đại trang mẹ. Đại trang mẹ kinh ngạc ngẻ dựng, hỏi, đâu ra nhiều như vậy tiền? Hứa chiêu cấp. Đại trang ba nói. Hắn cấp nhiều như vậy tiền làm gì? Thiền công. Thiền công nhiều như vậy. Ấn. Này cũng quá nhiều. Cầm đi, về sau ta nhiều cấp hứa chiêu làm điểm việc. Đại trang ba ngồi sổn trong một góc trầm mặc, kỳ thật hắn thật không cảm thấy chính mình giúp hứa chiêu gấp cái gì, liền lấy lần trước tiết trung thu đánh nhau tới nói, còn bởi vì bị thương cấp hứa chiêu thêm phiền, tuy rằng cuối cùng hứa ra lão nhị đem tiền cho hứa chiêu, nhưng là hứa chiêu đối hắn thật là chiếu cố có thêm, hiện tại liền đại trang giải phá đều chú ý tới, luôn luôn tùy tiện đại trang ba, trong lòng thực sự cảm động, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo hứa chiêu hảo hảo. Làm Trợ giúp hứa chiêu phát đại tài Phát đại tài Một tường chi cách hứa chiêu cũng suy nghĩ phát đại tài chuyện này, hắn kia bổn tiểu sách vở viết viết vẽ vẽ, đều dùng hơn phân nửa, tuy rằng tự viết xấu điểm nhi, nhưng là thanh thanh tích tích mà ký lục cây nông nghiệp sinh trưởng những việc cần chú ý, cùng với kế tiếp hẳn là làm chuyện này. trời càng ngày càng lạnh, không lâu sau nên tuyết rơi, là thời điểm trước kiếm một đợt tiền, hứa chiêu ngồi ở nhà chính trên bàn. Liên Dâu Hỏa đèn viết kế hoạch viết tổng kết. Lúc này Hứa Phạm đăng đăng mà từ phòng bếp chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ lớn tiếng kêu: "Ba ba! Ba ba!" Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm một con tay nhỏ đỡ cái bàn chân, ổn định tiểu thân mình, đem cẳng chân nâng lên tới cấp Hứa Chiêu xem dạy, nói: "Ba ba, ta dạy ố hế." Quả nhiên, mới tinh dạy thượng một khối bùn, chính là không phải một khối bùn sao? Trước kia trên mặt đều có bùn. Cũng không có như vậy để ý quá a Hứa chiêu gật đầu nói. Ơn, ta thấy được. Dơ. Hứa phạm lại thanh mại khí mà nói. Ngươi cho ta soát soát. Không soát. Hứa chiêu nói. Vì sao? Liền kêu một chút, không có việc gì. Quá hai ngày, nhiều lắm quá hai ngày. Này mới tinh dậy không chừng dơ thành bộ rắn gì. Nói nữa, trong thôn nơi nơi đều là bùn đều là thổ. Ai dậy không dính điểm bùn gì đó chính là hứa phàm kiên chỉ nói có việc nhi hứa chiêu hỏi có chuyện gì nhi nó nó khó coi ta ta cũng khó coi giày khó coi hắn liền khó coi này dám định và thưởng thức năng lực thật là vượt mức quy định thực a hứa chiêu cười nói ai nói giày đẹp ngươi cũng đẹp đều đẹp thử hứa phàm khuôn mặt nhỏ bằng nói khó coi hứa chiêu đáp đẹp khó coi Vậy ngươi chính mình xoát đi, ba ba đang ở vội. Ta chính mình xoát. Hứa Phạm ném xuống như vậy một câu, đi rồi. Hứa Chiêu tiếp tục xem cây nông nghiệp tương quan thư tịch, nhìn nhìn, đống nhiên nghe không được hứa Phạm dịu dít tiểu nại khang. Hứa Chiêu nghi hoặc mà quay đầu, kết quả liền nhìn đến hứa Phạm ở phòng bếp cửa, nương trong phòng bếp dầu hỏa đèn ánh sáng, dầu tiểu thi thí, tiểu thị trong tay nắm tiểu gậy gỗ, chấm một chút buồn xứ thủy, có một chút dày nhỏ, chấm một chút thủy lại gọi một chút giày nhỏ. Mệt hự hự. Hứa Chiêu hán một phen, thật là ở soát giày. Hứa Chiêu nhịn không được kêu một tiếng, "Hứa Phàm." Hứa Phàm dầu nông nhỏ ứng, "Ba ba. Người đang làm gì?" Hứa Chiêu biết rõ cố hỏi, "Ta, ta ta ở soát giày giày." "Soát giày? Đem thí thí dầu như vậy cao, tiểu tâm trọng tâm không xong, quăng ngã." Hứa Chiêu nói còn không có nói chuyện, bùng một tiếng Mập mạp tiểu thân mình toàn bộ vai đến buồn sứ thượng. Chương 63 Ai ra? Này nói chuyện thật là, cái tốt không linh cái xấu linh. Lần này vai a Liền buồn dẫn người đều ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại. Hứa chiêu chạy nhanh tiến lên, còn chưa tới trước mặt. Hứa phàm chính mình trở mình. Tay ngắn đoạn chân đồng thời chống ở trên mặt đất. Thự dùng một chút lực, chính mình bỏ dậy. Lắc lư hai hạ đứng vững. Rồi sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình trên người. Nhìn xem trên tay, nhìn xem tân giày thượng, tất cả đều là thủy cùng buồn, lại là không có dự triệu, hoa hoa khóc lớn lên, thanh âm đặc biệt vang rội. Kinh hứa phụ hứa mẫu từ phòng bếp ra tới xem tình huống, hứa chiêu vội vàng từ buồn gô giá thượng tốn qua khăn lông, đem hứa phàm kéo đến nhà chính, đối với dầu hỏa đèn cẩn thận cho hắn lau một phen. Hào hào, đừng khóc. Hứa chiêu ăn uổi, không có việc gì, lại không có cán, không khóc ca. Hứa phàm từ trước đến nay khóc mò, cũng thu mò, bị hứa chiêu như vậy vừa nói, lập tức ngăn thanh, bẹp một chút cái miệng nhỏ, giảm bớt một chút khóc ý, đầu tiên vẫn là túi đầu xem dưới chân, tiếp theo lại là khóc nước nở nồng đậm mà nói, ba ba, ta giải dơ ngươi điểu, dơ điểu, Đây là còn nhớ thương giày đâu. Khẳng định là vừa mới đi trong thôn khoe ra tân giày, mọi người đều khen tân giày đẹp, khen hắn đẹp. Cho nên hắn non nớt trên vai đột nhiên liền khiêng thượng không nên có thần tượng tay mải, thật là làm người dở khóc dở cười. Hứa chiêu đành phải bất đắc dĩ mà nói, trong chốc lát ba ba cho ngươi xoát, được không? Hứa phàng đầu nhỏ điểm điểm, giòn xinh điệu nói, ba ba ngươi xoát sạch xe điểm. Hành! Xoát sạch xe điểm! Cảm ơn ba ba! Còn cảm ơn ba ba! Ngày thường dạy cho hắn lễ phép dùng từ, tiểu gia hỏa này thật đúng là đều nhớ kỹ đâu này hai tuổi, không đúng, lập tức liền ba tuổi, đúng vậy, lập tức chính là hứa phạm hứa tam hoa tử ba vòng tuổi sinh nhật, hứa chiêu ngồi sủi buồn biên cấp hứa phạm sát giày nhỏ, nhìn đồng dạng ngồi sủi bên người hứa phạm, nói, hứa phạm, quá mấy ngày ba ba lại cho ngươi mua tân giày được không? Hảo, còn cho ngươi mua bánh sinh nhật. Hứa phàm hám mồm liền hỏi, ba ba, bánh sinh nhật là gì? Hứa chiêu nhìn về phía hứa phàm, lúc này mới nhớ tới. Hứa Phạm không quá ăn sinh nhật, cũng không có ăn qua bánh sinh nhật, tự nhiên không biết cái gì là bánh sinh nhật, cho nên nộn nộn tiểu béo trên mặt là một mảnh nghi hoặc. Thật đáng yêu cực kỳ. Hứa Chiêu nhịn không được hôn hứa Phạm một chút. Hứa Phạm lập tức cười rộ lên, bị hôn còn có điểm thẹt thùng, rồi sau đó thấy hứa Chiêu bất động, vội vàng tiểu thịt ngón tay dày nói, ba, soát, ba ba xoát, ba ba xoát, bà bà xoát dày. Đừng xoát, nhanh lên ăn cơm đi hứa mẫu bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, nói: hứa chiêu, đường soát, nhanh lên lại đây ăn cơm. tam hoa tử, buổi tối có canh trứng ăn. canh trứng. làm tiểu tham ăn hứa phàm lập tức đứng lên, không nói hai lời liền hướng hứa mẫu đuổi theo. không đúng, là hướng canh trứng truy, mới đuổi theo hai bước, đống nhiên nghĩ đến chính mình tân dẻ còn không có soát sạch sẽ, lại chạy nhanh chiều hứa chiêu đi, không đi hai bước lại muốn ăn canh trứng, là soát dẻ vẫn là ăn canh trứng a như thế nào lựa chọn Hứa Phạm nhăn tiểu mày đứng ở trung gian hảo rồi dám hảo rồi dám a hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ đúng lúc này nghe được Hứa Mâu nói một câu cơm nước xong lại xoát đi Hứa Phạm lập tức không dối dám đi theo lập lại cơm nước xong lại xoát đi Hứa Chiêu đã sớm nhìn đến Hứa Phạm kia dối dám bộ dáng cười đứng dậy xoát hảo nha xoát hảo Hứa Phạm hai mắt sáng lên cả người nhẹ nhàng bộ dáng xoát hảo Trước lượng một lượng, ngày mai lại xuyên, đi, ăn cơm trước. Đi, ăn cơm trước. Hứa phàm đi theo học một câu. Tiếp theo người một nhà vây quanh ở tiểu trên bàn cơm ăn cơm, đơn giản xào đậu giá, dương muối, tập mặt màn đầu, khoai lang đỏ cháo, còn có một chén canh trứng. Hứa phàm tiểu thịt tay cầm cái muỗng, chính múc canh trứng bẹp bẹp mà ăn, ngẫu nhiên sẽ nói câu, ba ba, ta muốn ăn đậu giá. Hứa chiêu liền cho hắn kẹp hai can. Hứa phụ hứa mẫu nhìn hứa phàm đó là vẻ mặt tư ái. Hứa chiêu lại đưa cho hứa phàm một nắm tạp mặt mặt đầu, sau đó nhìn về phía hứa phụ hứa mẫu nói, Ba, mẹ, ngày mai chúng ta đem hũ trong viện châu ngồi cấp may lại đi. May lại làm gì? Hứa mẫu hỏi. Ta tưởng cái cái tiểu một chút rau dưa lều ngựa giống linh khoai. Khoai tây hạt giống không hảo sống A. Hứa mẫu nói. Ta biết, cho nên chúng ta dùng khoai tây thân củ loại. Hứa chiêu rối tay đem hứa phẳng trên mặt tạp mặt màn thổ viên niết xuống dưới, lại nhét vào hứa phẳng cái miệng nhỏ, sau đó tiếp tục đối hứa phụ hứa mâu nói, dù sao chúng ta cũ sân không cũng không, không bằng liền ngựa giống linh khoai đi, sân không lớn, phía trước chúng ta đáp liều lớn thời điểm thừa cây trúc, lá mỏng đều còn có, vừa lúc đáp cái tiểu nhân liều lớn, loại lên ngựa linh khoai, khoai tây loại này thu hoạch, xử lý hảo, đặc biệt có thể cái nút, vừa lúc gần ăn Tết thời điểm cũng có, thể bán thượng một bán, tổng so không mà cường. nghe vậy hứa mẫu nhìn về phía hứa phụ, hứa phụ lập tức nói, hảo, ngày mai ta và ngươi mẹ liền đi xới đất. hứa chiêu chạy nhanh nói, ba, ngươi kiểm chế điểm nhi, nhưng đừng mệt. hứa phụ cười nói, liền chỗ đó một chút chỗ ngồi, không có việc gì, ngày mai ta có thể cùng mẹ ngươi biên mang bà bảo, biên xới đất. vừa lúc ngươi đi huyện thành mua khoai tây. hứa chiêu gật đầu nói tốt. Toàn ra đều là hành động phái, nói làm liền làm. Ngày hôm sau buổi sáng, thời tiết lại lạnh vài phần, Hứa chiêu từ trong ổ chăn bò dậy khi, Hứa Phạm còn không có tỉnh, hắn thu thập không sai biệt lắm khi, thân thân Hứa Phạm thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ. Sau đó cùng Hứa Phụ Hứa Mâu nói một tiếng, liền cưỡi xe đạp đến huyện thành, mua nửa túi khoai tây. Thuận tiện nhìn một cái thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong gần nhất cũng rất vội, chẳng những muốn vào hóa bán đồ vật, Thuận tiện còn muốn bán rau. Không sai, là hứa chiêu loại đồ ăn, hứa chiêu mục đích chính là làm người biết phàm tiểu điếm liên quan bán rau, thôi thanh phong thập phần cần mẫn mà bán. Bất quá, tương đối với trước kia có thể mỗi ngày cùng hứa chiêu nị ở bên nhau, hiện tại một ngày chỉ có thể thấy thượng một mặt, có đôi khi đại trang ba tới đưa đồ ăn, hắn liền một mặt đều thấy không thượng, cho nên sáng sớm nhìn thấy hứa chiêu, phá lệ vui vẻ, nhịn không được hỏi, hứa chiêu. Ngươi loại này đồ ăn muốn loại đến gì thời điểm mới có thể khai bán A? Hiện tại không phải khai bán sao? Hứa chiêu hỏi lại. Ta là nói hỏa bạo mà bán A, hiện tại liền điểm này điểm đồ ăn, không đủ A. Hứa chiêu cười, đừng nóng bội, chờ một chút, trước như vậy chậm gì gì mà bán, dù sao có kiếm. Quá mấy ngày chiều sưởng thép đường, chờ dương lịch năm hoặc là năm cũ thời điểm, liền sẽ toàn bộ đi lên. Khi đó có thể đại kiếm một bút. Thôi Thanh Phong hỏi, không sai biệt lắm. Hứa Chiêu cười nói, thôi Thanh Phong xoa xoa tay nói, ai nha, ta đều chờ không kịp. Hứa Chiêu cười nói, kiên nhẫn điểm nhi, đúng rồi, ngươi biết huyện thành có bán bánh kem sao? Ngươi muốn mua bánh kem? Mua bánh kem làm gì? Tuy rằng nói năm nay đại gia nhật tử đều hảo quá, nhưng là bánh kem thứ này không phùng năm bất quá tiết, Trong tình huống bình thường, mọi người đều sẽ không mua, trừ phi nhà có tiền. Hứa chiêu nói, quá đoạn thời gian là hứa phàm ba vòng tuổi sinh nhật, ta tưởng cho hắn quá một quá, mua cái bánh kem chúc mừng một chút. Thôi thanh phong lập tức vui vẻ, nha, chúng ta tam hoa tử ba tuổi nha, trưởng thành nha. Hứa chiêu chụp một chút phàm tiểu điếm cửa sổ nói, nói chính sự nhi, huyện thành có hay không bán bánh kem? Không có. Thôi thanh phong chính xác nói, đến đi thành phố, ta tiểu thúc liền ở thành phố, chờ hắn trở về có thể giúp ngươi mang một cái. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, ngươi tiểu thúc như thế nào lại ở thành phố? Cái gì kêu lại? Thôi Thanh Phong hỏi, ngươi không phải biết không? Hắn vẫn luôn ở thành phố A. Hắn ngày hôm qua không phải đã trở lại sao? Hứa chiêu hỏi, không có A. Thôi Thanh Phong lơ lỏng bình thường mà nói, hắn không có trở về A, hắn bận rộn như vậy sao có thể trở về? Ngươi không biết tân khai phá một cái tuyến có bao nhiêu phiền toái hắn phỏng trừng hiện tại liền ăn cơm ngủ thời điểm đều không có. Sao có thể trở về a Hán. Hứa chiêu không có nói thêm gì nữa, trong lòng ám sinh nghi hoặc, cưới xe đạp hồi Nam Loan Thôn trên đường còn đang suy nghĩ thôi định xâm chuyện này, thôi định xâm rõ ràng đều từ thành phố trở về hai lần, một lần cho hắn đưa thư, một lần là hắn cho hắn đưa đồ ăn, thuật nhìn không đội a Hứa chiêu chính nghi hoặc chuyện này, lại không nghĩ ra khi, xe đạp đã xử đến tới rồi Nam Loan Thôn thôn đầu, vừa nhấc mắt, thấy cũ sân viện môn trước trên tảng đá ngồi hai cái béo hoa hoa đúng là hứa phàm cùng đại trang hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc đồng dạng dày nhỏ chính ghé vào cùng nhau đối lập ta cũng là ta ba ba mua đại trang khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy hưng phấn nói ta ba ba buổi sáng buổi sáng đi cho ta mua ta đẹp hứa phàm nói ta cũng đẹp đại trang không cam lòng yếu thế mà nói ta xé xẻ ta cũng xé xẻ Hai đôi giày giống nhau như lúc, giống nhau đẹp, giống nhau sạch sẽ. Hứa Phạm thật sự đối lập không ra cái gì, ngược lại nói, kia, kia, chúng ta đây, không cần làm dơ ác. Đại Trăng nói, làm dơ liền khó coi. Hứa Phạm đi theo nói, làm dơ liền không thể xuyên. Hai cái cả ngày dơ hề hề tiểu hải tử, tự nhiên nói không cần đem giày làm dơ. Thật là kỳ quái, Hứa Chiêu cười kêu một tiếng, Hứa Phạm. Hứa Phạm vừa nhấc đầu thấy Hứa Chiêu. Ngáy mắt cao hưng lên, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, làm hứa chiêu ôm, hứa chiêu cười rộ lên, không ôm, đều về đến nhà. Hứa phạm sửa mà nói, bắt tay tay. Vì thế hứa chiêu lôi kéo hứa phạm tiểu thị tay, đi vào cũ trong viện, thấy đại trang ba cũng ở hỗ trợ xới đất, hứa chiêu đi theo cũng gia nhập trong đó. Không đến hai cái giờ, cũ sân thổ địa bị phiên một tầng, vì làm thổ nhượng hít thở không khí, hứa chiêu không có lập tức cái lều lớn. Buổi chiều thời điểm lại đem mà may lại một lần, sử thổ nhưỡng mềm suốt, tính trí hai ngày. Tiếp theo bắt đầu dùng cây trúc đáp tiểu lều, một ngày đắc hảo, vừa lúc trước tiên cắt thành khối khoai tây thân củ cũng đã phát mầm, bốn cái đại nhân hai cái tiểu hải tử, dùng hai cái giờ, đem khoai tây một đám tải tiến hố đất, sau đó trôn thượng mềm thổ, thượng một chút nông ra phỉ, cuối cùng đem khoai tây loại thượng. Hứa chiêu trường thở ra một hơi. Hứa phàm học hứa chiêu bộ dáng thở ra một hơi. Hứa chiêu nhấc chân chiều hứa phàm thí thí thượng nhẹ đá một chút, tiểu ra hỏa, ngươi phun cái gì khí à? Tiểu dạng nhi. Biết hứa chiêu ở đâu chính mình chơi, hứa phàm khanh khách mà cười bế lên hứa chiêu chân. Đúng lúc này, đường đất thượng xuất hiện hai cái sách theo túi tử xa lạ nam nhân, khắp nơi nhìn xung quanh đi tới, thấy hứa chiêu đám người, tiến lên dò hỏi, xin hỏi, các ngươi biết hứa chiêu ra ở đâu sao? Chương 64 Hứa chiêu ra Hứa phụ, hứa mẫu trên dưới đánh giá hai cái xa lạ nam nhân, hai cái nam nhân một cao một thấp, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng là đều ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề. Siêu y đi thượng liền cái mụn vá đều không có, nhị lao xác định chính mình không quen biết bọn họ, ánh mắt không khỏi chuyển hướng bên người hứa chiêu. Hứa chiêu đã đem trước mắt hai cái nam nhân đánh giá xong, xác định chính mình cũng không quen biết bọn họ, vì thế, mở miệng hỏi. Các ngươi tới tìm hứa chiêu sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hai cái xa lạ nam nhân cùng nhau trả lời. Hứa chiêu mỉm cười nói, ta chính là. Ngươi chính là. Hai cái xa lạ nam nhân trên mặt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ cũng chưa nghĩ đến hứa chiêu như vậy tuổi trẻ giống nhau. Hứa chiêu gật đầu, ơn, ta chính là hứa chiêu, các ngươi là tới xem đồ an. Đúng vậy hai cái nam nhân cùng nhau gật đầu. Đi theo ta. Đối mặt hai cái nam nhân đột nhiên đã đến, Hứa Chiêu không hề có kinh ngạc, ngược lại là thong dong ứng đối, như là trước tiên biết giống nhau, đem chân biên bèo Hứa Phàm giao cho Hứa Mâu sau, mang theo hai cái nam nhân triệu rau dưa lều lớn đi, ở lều nội quan khán một vòng, Hàn Huyên một chút rau dưa sự tình, sau đó tiễn đi hai cái nam nhân, lại lần nữa trở lại cũ trong viện. Hứa Mâu tiến lên dò hỏi, người đi rồi. Hứa Chiêu gật đầu, "Ừ, đi rồi." Mua đồ ăn sao? Không có. kia bọn họ tới làm gì? Xem đồ ăn. Chạy như vậy thật xa, quang xem không mua. Thật phiên nhân. Hứa mẫu vẻ mặt không cao hứng. Hứa chiêu cười hướng hứa mẫu giải thích. Mặc kệ kia hai cái nam nhân mua không mua đồ ăn, hắn đều rất vui vẻ. Ít nhất cho hắn biết một việc, chính là hắn mỗi ngày ở phàm tiểu điếm đánh quảng cáo bán rau. Khởi tới rồi nhất định hiệu quả. Nói như vậy, kế tiếp có thể nhiều bán gọi món ăn. Hứa mẫu nửa bán tín bán nghi hỏi, là cái dạng này sao? Đương nhiên là, cho nên vừa mới hai cái nam nhân tới xem đồ ăn, hắn một chút cũng không có kinh ngạc, bởi vì đây là hắn đoán trước, chỉ là không nghĩ tới quảng cáo hiệu quả nhanh như vậy, xác thật làm người vui vẻ, vì thế cười nói, kế tiếp có khả năng còn sẽ có người tới xem đồ ăn, đây là chuyện tốt nhi. Nghe hứa chiêu như vậy vừa nói, hứa mẫu trong lòng không cân bằng tiêu tán. Đi theo Hứa Chiêu tiến nội tiểu lều kết thúc công tác, vẫn luôn vội đến giữa trưa. Cũ viện tiểu lều toàn diện kết thúc, hai nhà người hỉ khí dương dương mà về nhà nấu cơm ăn cơm. Buổi chiều không có gì chuyện này, vừa lúc huyện thành người từng trải trang điện thoại, trang ở Hứa Chiêu tây xương phòng nội, trang hảo lúc sau, Hứa Phụ, Hứa Mẫu, Hứa Phàm đều nhìn chăm chăm điện thoại xem, nhìn hồi lâu, Hứa Mẫu như là sợ hãi điện thoại cơ bị khái hư chạm vào hỏng rồi dường như. Cô ý tìm ra áp đáy hồng tân bố, đặc biệt xa xỉ mà dùng cắt hai khối, một khối lót ở điện thoại cơ hạ, một khối cái ở điện thoại cơ thượng, cố ý giao đài hứa phàm không thể đụng vào điện thoại, sau đó, người một nhà mới an tâm mà ăn cơm chiều. Chính ăn, điện thoại đột nhiên vang lên, toàn gia tất cả đều từ trước bàn đứng lên. Ba ba, ta đi tiếp điện thoại. Hứa phàm đặc biệt nhiệt tình. Đi thôi. Hứa Chiêu nói một tiếng. Hứa Phạm lập tức chạy tới, lóp chân nhỏ, tiếp khởi điện thoại liền mại thanh mại khí mà nói, uì, ta là Tam và Tử, ngươi là ai a? Tiếp theo Hứa Phạm liền không nói. Hứa Chiêu đi lên trước hỏi, ai a? Hứa Phạm trả lời, thôi nhị gia. Hứa Chiêu tiếp nhận điện thoại, làm Hứa Phạm đi ăn cơm, rồi sau đó đem điện thoại phóng tới bên hai, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, tiểu thúc, là ngươi sao? Là ta, điện thoại Trang Hảo. Thôi Định Sâm dễ nghe thanh âm ở đầu kia vang lên. "Ân, mới vừa trang hảo ngươi liền đánh tới. Ta thật là đánh xảo." "Đúng vậy, tiểu thúc, ngươi ăn cơm sao?" Hứa Chiêu giống lao việc nhà giống nhau dò hỏi Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm ngữ khí thoải mái mà nói, "Ăn, ngươi đâu? Ta đang ở ăn." "Hành, ngươi ăn trước, ăn xong ta lại đánh cho ngươi đi." "Ăn xong còn đánh? Có việc như sao?" có việc nhi như thế nào không nói thẳng. Không đợi hứa chiêu dò hỏi, bên kia điện thoại liền treo, vì thế hứa chiêu phản hồi đến trước bàn cơm, tiếp tục ăn cơm chiều. Cơm chiều ăn được lúc sau, hứa chiêu cầm đèn tin, mang theo hứa phàm đến rau dưa lều lớn nhìn một vòng, tiếp theo trở về tẩy tẩy, liền đem hứa phàm nhét vào trong ổ chăn, nhưng là hứa phàm hoàn toàn không có ngủ ý, nằm trong ổ chăn, đôi mắt mở to đại đại, têu, ba ba, ba ba, Ta muốn giảng điện thoại. Ngươi muốn với ai giảng điện thoại? Hứa Chiêu ngồi ở trước bàn liền dầu hỏa đèn đọc sách. Hứa phàm Thanh Âm trong trẻo mà nói, ta muốn cùng ta ba ba giảng điện thoại. Hứa Chiêu cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, Ngươi ba ba ta ở chỗ này đâu, không cần lấy điện thoại giảng. Ta, ta ta cùng thôi mãi mãi giảng điện thoại. Ngày mai liền đi huyện thành, có chuyện giáp mặt giảng, cũng không cần giảng điện thoại. Hứa phàm Tiểu Thịt tay cào cào đầu nhỏ. Nghĩ nghĩ, nói, kia kia kia, ta muốn cùng thôi nhị ra giảng điện thoại. Tiểu hai tử rong dài lên, kia thật là cái không giức, đặc biệt là hứa phẳng đang ở học lời nói kỳ tiểu làm nhảm. Quả thực gấp 10 lần rong dài, hứa chiêu đang định nói một câu hứa phẳng khi, điện thoại đột nhiên vang lên, hứa chiêu rũi tay liền tiếp. Là ta? Là thôi định xâm thanh em. Tiểu thúc? Ơn, ngủ rồi sao? Thôi định sâm thanh âm so trạng vạng khi nhiều một tia lười biếng nghe đi lên lại là khác dễ nghe, còn không có. Hứa chiêu đáp. Đang làm gì? Ta đang xem thư. Ta mang cho ngươi những cái đó thư. Hứa chiêu giống đối lão sư giống nhau, đối thôi định sâm nói chuyện. Ân, đối ta trợ giúp đặc biệt đại, ta tranh thủ xem xong một lần lại xem một lần. Trợ giúp đại liền hảo. Hứa phang đâu? Ngủ rồi. Hứa Chiêu xem một cái trong ổ chăn đôi mắt nhanh như chớp chuyển động tiểu Hứa Phàm, cười nói, "Còn không có, trong ổ chăn nằm, muốn cùng ngươi giảng điện thoại." "Cùng ta giảng?" "Hành, làm hắn tới cùng ta giảng đi." Hứa Chiêu đem Hứa Phàm ôm đến trước bàn, điện thoại cơ phóng tới Hứa Phàm trên lỗ tai, vừa nghe là thôi định xâm thanh âm, Hứa Phàm liền ngẩn ngơ, sau đó mở miệng liền hỏi "Thôi định xâm ra còn có sữa bò không có?" Nháy mắt lệnh Hứa Chiêu vâng ngữ. Chạy nhanh đem hứa phẳng nhét vào trong ổ chăn, rồi sau đó lại lần nữa tiếp nghe điện thoại, thẳng vào chủ để hỏi, tiểu thúc, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì nhi? Thôi định xâm hoán hoán, cuối cùng lựa chọn hứa chiêu cảm thấy hứng thú đề tài, đó chính là lều lớn rau dưa, vì thế mở miệng nói, không có gì chuyện này, chính là hỏi một chút ngươi gần nhất rau dưa bán thế nào. Khá tốt, hôm nay còn có hai người thông qua phàm tiểu điếm, cô y đến lều lớn xem đồ ăn. Người nào? Thôi định xâm hỏi. Hứa chiêu đáp, huyện thành trung tâm phố Giang Bình tiệm cơm giám đốc. Bọn họ mua đồ ăn. Không có, chính là đến xem, nhìn qua không nhất định mua. Khả năng sẽ mua. Thôi định xong nói. Dù sao bọn họ mua không mua, ta đều có một cái tân ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Hứa chiêu thập phần nghiêm túc nhưng ngữ khí mạc danh mà dẫn dắt một loại tính trẻ con. Nói, chờ ca chua, đầu tương đều thành thủ. Ta đi huyện thành. Thành phố tiệm cơm đẩy mạnh tiêu thụ. Nghe ngôn, thôi định sâm đột nhiên cười. Hứa chiêu ngẩn ra, hỏi, tiểu thúc, ngươi cười cái gì? Như vậy không được sao? Hành! Thôi định sâm trong thanh âm mang theo vui sướng ước số, so ngày thường càng thêm dễ nghe. Hứa chiêu quấn bách hỏi, kia, vậy ngươi cười cái gì? Cười ngươi đáng yêu. Thôi định sâm nói thẳng, đáng yêu, lại là đáng yêu. Hứa chiêu quấn không được. Nói, tiểu thúc, ngươi còn có việc như sao? Không có việc gì ta treo lên điện thoại. Hảo, lần sau liêu, đi ngủ sớm một chút. ân treo lên điện thoại sau, hứa chiêu ngồi ở tại chỗ ngây người nhi, thật sự không nghĩ ra chính mình nào điểm đáng yêu, rõ ràng hắn là đi thành thục lý trí quải, như thế nào cũng đáng yêu dính biên nhi. Tính, không nghĩ, người cùng người cái nhìn bốn dĩ chính là không giống nhau tỉ như khả năng có chút người sẽ phiền hứa phàm nhưng là giống hắn cùng thôi mâu chính là cảm thấy hứa phàm nào nào đều đẹp, nào nào đều đáng yêu, cho nên không thể miễn cưỡng, vẫn là chạy nhanh đọc sách đi. Kết quả không thấy trong chốc lát, hứa phàm lại là uống nước lại đi tiểu. Cuối cùng hứa chiêu phóng dầu hỏa đèn đặt ở đầu giường, ngồi ở trong ổ chăn xem, hứa phàm lúc này mới ngoan ngoãn mà ghé vào hứa chiêu bên người, sau đó nghe radio, nghe đi theo học, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, đem thư bông, đèn tuổi, ôn hứa phạm, cùng hứa phạm cùng nhau nghe radio. Bất quá không trong chốc lát radio liền không tín hiệu. Hứa chiêu liền đóng radio, cùng hứa phạm tâm sự nói chuyện. Đây là hắn ở thế kỷ 21 ngẫu nhiên thấy học tri thức điểm, nói là buổi tối buổi hài tử nói chuyện tâm, trừ bỏ xúc tiến thân tử quan hệ ngoại, cũng có thể tốt lắm sửa đúng hài tử tâm lý. Vì thế hứa chiêu liền cùng hứa phạm liêu, cho chuyện trò chuyện. Hứa Phạm liền nói, ba ba, ta muốn một phân tiền. Nha. Hứa Tam Hoa tử hiểu được đòi tiền. Hứa Chiêu tò mò hỏi, muốn một phân tiền làm gì? Hứa Phạm trả lời, mua mơ chua phấn. Gì? Hứa Phạm vốn dĩ nói chuyện một ngụm ngại vị, cũng không lớn rõ ràng. Hứa Chiêu lần đầu tiên nghe nói, cho nên cũng không biết là cái gì. Hứa Phạm tiếp tục nói, mơ chua phấn, nhị hoa đều ăn mơ chua phấn, ta cùng đại trang đều không có ăn. Lại là ăn. Hứa chiêu nói, Hảo, ngày mai cho ngươi một phân tiền. Cảm ơn ba ba. Không khách khí, ai làm ngươi là ta bảo bảo đâu. Ta là ba ba bảo bảo. Đúng vậy. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu liền cho hứa phạm hai phân tiền. Hứa phạm cùng đại trang cùng nhau chạy đến trong thôn tiểu điếm, mua hai túi mơ chua phấn, túi bên trong có muỗng nhỏ tử, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trong viện liền dùng muỗng nhỏ tử múc mơ chua phấn ăn lên. Bộ dáng vui sướng thực, cũng không dính hứa chiêu. Chính là chờ hứa chiêu sửa sang lại hảo rau dưa, muốn thượng huyện thành khi, hứa phàm lại dính đi lên. Vì thế hứa chiêu cấp hứa phàm xuyên thật dày, mang hứa phàm đi huyện thành, cấp phàm tiểu điểm đưa đồ ăn, lại đến chợ bán thức ăn bán rau. Hứa chiêu hiện tại đã ở chợ bán thức ăn tích lũy nhân khí, hắn đồ ăn mới mẻ lại không quý, cho nên mỗi lần hứa chiêu vừa xuất hiện, không đến nửa giờ là có thể bán xong. Hôm nay cũng là như thế, bán xong lúc sau, hứa chiêu cưới xe đạp, chờ hứa phạm từ gia cụ thành đi tới, nghĩ chính mình trong nhà trừ bỏ giường cùng bàn lớn tử, ghế cái gì đều không có, trong lòng liền nhớ thương thượng cái này niên đại tam khai quầy, tủ năm ngăn, điều mấy đang chờ, đặc biệt là tam khai quầy trung gian một khai được khảm đại gương cái loại này, hứa phạm khẳng định đặc biệt thích. Chính là, hiện tại không có tiền, từ từ, chờ một chút, Trên tay có tiền lại đặt mua một ít gia cụ đi, Hứa Chiêu ánh mắt thực mau từ gia cụ Trung Thu hồi tới, nhìn về phía trước, trực tiếp trở về nhà, mấy ngày kế tiếp, đều là như thế bận rộn. Hôm nay, vừa đến ra, Hứa Mẫu liền cao hứng mà phát lại đây nói, Hứa Chiêu, Thành. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, cái gì Thành? Trường 65. Hứa Mẫu đầy mặt vui mừng mà nhìn Hứa Chiêu, khó được một bộ ngươi đoán đầu thú bộ dáng, khẳng định là chuyện tốt nhi. Hứa Chiêu thử thăm dò hỏi, là liều lớn đồ ăn chuyện này. Hứa Mâu rốt cuộc mở miệng nói, đúng vậy, kia hai người gọi điện thoại tới. Nào hai người? Hứa Chiêu lại hỏi, chính là mấy ngày hôm trước một cao một thấp vào thôn kia hai cái, ta cho rằng bọn họ không mua đồ ăn, còn phiền bọn họ kia hai người. Là Giang Bình tiệm cơm hai vị giám đốc. Hứa Chiêu kinh hỉ hỏi, bọn họ là muốn mua đồ ăn. Ơn, để lại số điện thoại cho ta. Làm ngươi trở về cấp bát trở về kỹ càng tỉ mỉ nói. Hứa mẫu tuy rằng không biết mấy cái chữ to, nhưng là phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, vẫn là làm nàng có thể đem 10 cái con số ạ dập chính xác mà viết ra tới. Điểm này hứa chiêu một chút cũng không nghi ngờ. Hỏi, số điện thoại ở đâu? Hứa mẫu chỉ vào tay xương phòng nói, điện thoại cơ bên. Hảo, ta đây liền đi trả lời điện thoại. Hứa chiêu đem hứa phạm từ xe đạp thượng ôm xuống dưới, đem xe đạp đỉnh ổn. Chạy nhanh đi vào tây xương phòng, liền điện thoại cơ bên siêu siêu vẹo vẹo số điện thoại, bắt thông giang bình tiệm cơm điện thoại, cùng đối phương một phen nói chuyện với nhau lúc sau, treo lên điện thoại, thấy chính là hứa phụ, hứa mẫu đẩy mặt chờ mong. Như thế nào? Hứa mẫu vội vắng hỏi. Sắc thất hành. Hứa chiêu cười nhạt nói, từ ngày mai khởi, mỗi ngày buổi sáng chúng ta muốn đưa 10 đồng tiền tả hữu đồ ăn đi giang bình tiệm cơm. 10 đồng tiền. Nhị lao chăm miệng một lời mà kinh hô. Ơn. Hứa chiêu trong lòng cũng là cao hứng, không nghĩ tới chính mình lâm thời mà tưởng một cái điểm nhỏ tử, phóng gọi món ăn ở phàm tiểu điểm bán, sẽ thúc đẩy một cái đại mua bán, mỗi ngày 10 đồng tiền A. Nhiều như vậy. Hứa phụ hứa mẫu lại là đồng thời hỏi. Hứa chiêu cười nói, ba, mẹ, này cũng không tính nhiều, chỉ là làm chúng ta sinh hoạt không đến mức như vậy tung quẫn, đầu to còn ở phía sau đâu. Tuy rằng xưởng thép bên kia đã nói định, mỗi ngày đưa đồ ăn, nhưng là xưởng thép bên kia như cũ không xem như đầu to. Hơn nữa hiện tại cấp xưởng thép đưa đồ ăn, kỳ thật là tương đương ở còn ống thép tiền. Hứa mẫu nghi hoặc hỏi, cái gì đầu to? Bán rau đầu to, chính là đuổi nam cũ. Nam cũ. Hứa mẫu âm thầm tính một chút, nói, kia còn sớm đâu, còn có hơn một tháng, gần hai tháng, như vậy lớn lên thời gian một chút đều không đuổi. đuổi. Vì sao nói như vậy? Hứa mâu khó hiểu hỏi. Hứa chiêu kiên nhẫn mà giải thích, khi đó mọi người đều muốn chuẩn bị hàng Tết, đường, thịt, siêu ý đi toàn bộ trưng giới. Mua người không ít phần nhiều, chúng ta giao dưa tự nhiên cũng đi theo trưng giới, kiếm liền kiếm 5 năm ngoại mấy ngày nay đầu to. Thật sự có thể kiếm. Hứa mâu bán tín bán nghi. Có thể, chờ xem, ta trước đem đồ ăn loại hảo, chờ thêm 5, cụ khẳng định có thể kiếm. Hứa chiêu vừa mới dứt lời, ngoài cửa đi vào tới một cái tiểu béo hải, Hứa Phàm. Ba ba. Hứa Phàm một bộ ngượng ngùng bộ dáng kia. Đây là có chuyện gì nhi? Hứa Phàm như thế nào đột nhiên phong cách thay đổi? Hứa chiêu nạt buồn, hỏi Tam Ba Tử, ngươi muốn làm gì? Hứa Phàm méo mó mà đi đến tây xương phòng cửa, tay nhỏ phóng tới bên miệng, thanh âm rất nhỏ mà nói, Ba ba, ngươi cho ta một phân tiền, lại mua mơ cho phấn. Hứa Chiêu hỏi. Đại trang đều mua. Ngươi liền mua ba ngày, không mua. Từ cùng hứa nhị hoa học được hướng đại nhân đòi tiền lúc sau, hứa Phạm liền mỗi ngày muốn một phân tiền chiều trong thôn tiểu cửa hàng đi một chuyến, một chút cũng không cảm thấy mệt. Mua. Hứa Phạm nói. Hứa Chiêu nói, không mua. Hứa Phạm nói, mua. Không mua. Hứa Phạm không lớn nguyện ý, ủy khuất ba ba mà ghé vào cửa gỗ thượng, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng thịt muôn mút tay nhỏ moi ván cửa, nhỏ giọng nói thầm: ta muốn mua, ta muốn mua mơ cho phấn, ta muốn một phân tiền. Hứa Chiêu, Hứa Phụ nói: bà bảo, lại đây, ra ra cho người một phân tiền. Hứa Phạm nghe ngôn ngập nước đôi mắt nhìn về phía Hứa Chiêu, trưng cầu Hứa Chiêu đồng ý. Hứa Chiêu gật đầu. Hứa Phạm lập tức khuôn mặt nhỏ nở rộ ra thái dương hoa dường như tươi cười, chạy nhanh chạy hướng Hứa Phụ. Hứa phụ từ túi quần móc ra một cái tiền xu đưa cho hứa Phàm. Hứa Phàm bắt được sau, nhìn nhìn, nói, ra ra, này không phải một phân tiền. Hứa phụ cười ha hả mà nói, đúng vậy, này không phải một phân tiền, đây là 5 phân tiền. Tiền nhiều hơn không phải một chuyện tốt như sao. Chính là hứa Phàm lại mãi thanh mãi khí mà nói, ra ra, ta không cần 5 phân tiền. Vì sao? Hứa phụ tò mò hỏi, ta muốn một phân tiền. Hứa Phạm nói: "Năm phần tiền cũng có thể hoa a, cũng có thể mua mơ chua phấn a." Hứa phụ giải thích: "Ta không cần năm phần tiền, ta muốn một phần tiền." Đứa nhỏ này thật là một chút cũng không tham a. Cuối cùng vẫn là Hứa Chiêu cấp hứa Phạm một phần tiền, Hứa Phạm cầm một phần tiền, lập tức cùng đại trang chạy tới trong thôn tiểu cửa hàng, trở về thời điểm, trong tay cầm một bao mơ chua phấn chạy đến Hứa Chiêu trước mặt: "Ba ba, ngươi ăn." Ba ba không ăn cái này, chính ngươi ăn đi. Ăn ngon. Ăn ngon chính ngươi hảo hảo ăn. Hứa phàm nặng nghề mà gật đầu, Ân, ta chính mình ăn xong. Hứa phàm cái miệng nhỏ thuần thục mà cắn thượng mơ chua phấn túi, hàm răng cắn một góc, tiểu thị tay dùng sức một túm, dầm một chút, một túi mơ chua phấn rải nửa túi. Hứa chiêu. Hứa phàm ai nha một tiếng lúc sau, hai chỉ tiểu thị tay méo mơ chua phấn túi một góc, nhìn về phía hứa chiêu nói một câu. Hảo xấu hổ A. Hứa chiêu hoài nghi chính mình nghe lầm, hỏi, cái gì? Hứa phàm lại nói một lần, hảo xấu hổ A. Đứa nhỏ này học đồ vật quá nhanh, đêm qua hứa chiêu làm hứa phàm bối thơ, hứa phàm phi ca hát, còn hỏi hứa chiêu dễ nghe không? Vì thế hứa chiêu nói ta liền không để ý tới ngươi, ta làm ngươi một người xấu hổ, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Không nghĩ tới hôm nay hứa phàm liền sẽ dùng, còn dùng rất giống mô giống dạng. Lệnh hứa chiêu có điểm hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, tiểu hài tử thông minh lên, thật đúng là thông minh, hứa chiêu mỉm cười nét một chút hứa phàm khuôn mặt nhỏ, sau đó đi theo hứa mâu hứa phụ, đại trang ba đi lều lớn bên trong trích đồ ăn. Hiện tại thời tiết lạnh hái được đồ ăn đặt ở trong nhà phóng cả đêm, ngày hôm sau cũng không ảnh hưởng vị, cho nên trạng vạng lúc sau, thừa dịp thái dương không có lạc sơn, hứa chiêu, đại trang ba, hứa mâu ở lều lớn bên trong. Đem rau xanh, rau chân vịt, cọng hoa tỏi non, hành lá, rau thơm, rau cần, lại hơn nữa viện ngoại loại bí đỏ, đều cấp hái được cân nặng phóng hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu trở ăn mặc kín mít hứa phàm, cấp phàm tiểu điếm, xưởng thép, giang bình tiệm cơm tặng đồ ăn, lại đi chợ bán thức ăn đem đồ ăn bán xong. Một chút bắt được gần 20 đồng tiền, hứa chiêu trong lòng thực sự vui vẻ, cưới xe đạp hỏi, hứa phàm, mau đến ngươi sinh nhật. Ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Hứa Phạm ngồi ở trước Giang thường hỏi ba ba, cái gì kêu quà sinh nhật? Chính là ngươi ăn sinh nhật thời điểm. Nghĩ muốn cái gì? Ta muốn mơ trôi phấn. Hứa Bảo Bảo, chúng ta đại khí một chút, tiền đồ một chút, yếu điểm lợi hại một chút lễ vật, được không? Hảo, ba ba, ta muốn thôi nhị gia đại ô tô. Muốn, thôi, nhị gia đại, đại ô tô. Hứa Chiêu khỏe miệng chiều chiều, nói có thể hiện thực điểm không? Cái gì kêu hiện thực? Này, này lệnh người vô ngữ nói chuyện phiếm phương thức, mặc danh mà làm hứa chiêu nhớ tới thôi định xâm, ngược lại nghĩ hứa phẳng lần này sinh nhật muốn hay không kêu một chút thôi định sâm đâu. Tính, hắn bật quá, hắn vẫn là chính mình một người đi thành phố cấp hứa phẳng mua chỉ bánh kem đi, giờ phút này nghe hứa phẳng nghĩ muốn cái gì lễ vật cũng khả năng không lớn, vì thế nói, hứa phẳng. Quay đầu lại ba ba lại cho ngươi mua xong tấn dày, chờ thêm năm ba ba kiếm tiền, mua cái mang gương tam khai quài, làm ngươi mỗi ngày chiếu đại gương, được không? Hảo, đại gương xoái. Cái này xoái tự cũng là hứa chiêu dạy cho hứa phàm. Đúng vậy, xoái. Phụ tử hai cái như vậy trò chuyện thiền, liền tới rồi nam loan thôn, về đến nhà khi, hứa mẫu đang cùng đại trang mãi mãi ở nhà chính cửa làm áo đông, hứa mẫu cấp hứa phàm làm tiểu áo đông. Đại trang mãi mãi cấp đại trang làm tiểu quần đông, hai cái lao nhân ra nhưng có đến Hàn huyền. Từ hứa phàm, đại trang hai đứa nhỏ trên người khai liêu, vẫn luôn cho tới 60 niên đại ăn không được cơm, gặm vỏ cây gì bi thảm năm tháng, liền không có nghĩ đến gặp qua tốt nhất nhật tử, sau đó nói nói chuyện để lại xả đến hứa chiêu trên người. Chờ đến đại trang mãi mãi đi rồi về sau, hứa mẫu liền lại đây cười tủm tỉm mà cùng hứa chiêu nói thân cận chuyện này. Nói đại trang bà ngoại trong thôn có cái nam sinh, điều kiện khá tốt, liền so hứa chiêu lớn hơn 2 tuổi, cũng là người làm công tác văn hóa, a tuy rằng trung chuyên bởi vì lúc ấy ra nghèo không tượng xong, nhưng là hiện tại ở thành phố nhà máy đi làm, một tháng tiền lương 2-30 đồng tiền đâu, hơn nữa hắn không chê hứa chiêu mang theo hứa phạm. Cùng ngươi giống nhau, đều là ở tỉnh nông nghiệp trường học thượng trung chuyên. Hứa mâu nói, hứa phạm cười nói, mẹ! Ta hiện tại nào có tâm tư xử đối tượng? Hứa mâu hỏi, sao vô tâm tư? Này bán rau chuyện này đều ổn định, còn sợ gì? Ngươi tuổi cũng không nhỏ, 23. Mẹ, ta còn thiếu thanh phong tiểu thúc 3.000 đồng tiền đâu? 3.000 đồng tiền có thể món nợ khổng lồ a. Hứa mâu tức khắc không nói lời nào. Hứa chiêu nói, năm sau nhắc lại chuyện này, hảo đi. Hứa mâu nghĩ nghĩ, nói, hành. Ra đây cùng đại trang nãi nãi nói một câu đi. Đi thôi đi thôi. Hứa chiêu đuổi rồi hướng ấu. Một quay đầu phát hiện hứa phạm ngập nước đôi mắt đang nhìn chính mình. Vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Đáng yêu cực kỳ. Hứa chiêu chiều hứa phạm dối tay nói. Lại đây. ba ba ôm một cái. Gần nhất vội đều không có thời gian ôm một cái hứa phạm. Hứa phạm lập tức vui vẻ mà bổ nhào vào hứa chiêu trong lòng ngực. Hứa chiêu ôm hứa phạm đi lều lớn mà xem đồ ăn. Hơn hai tháng trước nơi này vẫn là một mảnh đất trống, như lệnh là lục ý dặn rào, này ít nhiều hứa phụ, hứa mẫu cùng đại trang ba, ba người ở cây nông nghiệp phương diện rất có kinh nghiệm, đồng thời lại có thôi định Sâm thư tịch làm phụ đạo, cho nên lều lớn đồ ăn mới có thể mọc khả quan, làm giang bình tiệm cơm hai cái giám đốc liếc mắt một cái coi trọng. Hứa chiêu vui sướng mà nhìn đậu que, dưa chuột, cà chua trở, này vài loại thu hoạch sản lượng rất lớn. Nghe nói liền cà chua mà nói mâu sản lượng có thể đạt tới 1 vạn 5 nghìn cân đến 2 vạn cân. Hứa chiêu tự nhiên nu nhược như vậy nhiều cà chua, nhưng là cũng không ít. Quay đầu lại toàn bộ thành thục cũng là một bút không nhỏ thu vào. Ba ba. Xem, thanh trứng. Hứa phạm tiểu thịt ngón tay cà chua nói. Hứa chiêu sửa đúng hứa phạm, kia không phải thanh trứng, đó là cà chua. Cà chua có thể ăn, ba ba, ta muốn ăn. Muốn ăn a. Không thể ăn. Có thể ăn. Thật muốn ăn a, Ấn. Vì thế hứa chiêu đi đến cà chua mà trước mặt, cố ý hái được một cái phiếm hồng cà chua, xoa hai hạ, đưa cho hứa phạm. Hứa phạm lập tức liền cắn, cắn xong tiểu thịt mặt lập tức nhăn lại tới. Hảo toan, hảo khổ, chạy nhanh đem trong miệng phương rớt, nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu ôm bụng ở một bên cười ha ha. Hứa phạm cả người đều không tốt, khuôn mặt nhỏ nhăn, trong tay cầm tiểu cà chua. Ngạnh đưa cho hứa chiêu, hứa chiêu cười đủ rồi, tiếp nhận tới, lại hái được hai cái cà chua, sau đó lôi kéo hứa phạm tiểu thịt tay ra liều lớn, nói, đi, về nhà làm mãi mãi xào rau ăn đi. Hứa phạm lập tức nói, ta không ăn, ăn ngon, không thể ăn. Hứa chiêu lại cười rộ lên, buổi tối ăn cà chua xào trứng gà khi, hứa phạm thật sự sẽ không ăn, hống nửa ngày mới bắt đầu ăn cà chua xào trong trứng mặt trứng gà. Mới vừa cơm nước xong, hứa chiêu cảm giác được lại hạ nhiệt độ, vì bảo đảm lều lớn nội độ ấm, hứa chiêu tìm tới đại trang ba, dùng mảnh, cỏ đem lều lớn, tiểu lều thượng đều cấp che lại. Ngày hôm sau buổi sáng, thời tiết quả nhiên lại hàng mấy độ, hứa chiêu đều cảm giác cực kỳ đông lạnh tay, liền hứa phẳng cũng vô pháp tử sớm tỉnh lại, hứa chiêu cũng không theo hắn, mà là dặn dò hứa mẫu đợi chút cho hắn nhiều xuyên một kiện siêm y đi hè. liền một người đi đưa đồ ăn bán rau. Tiếp theo đem xe đạp phóng tới Phạm Tiểu Điếm, muốn đi thành phố một chuyến. Thôi Thanh Phong mở miệng hỏi, ngươi đi thành phố làm gì? Hứa chiêu đáp, cấp hứa Phạm mua bánh kem. Thật đúng là mua A. Ơn, thuận tiện cung cấp đại trang mua một cái, tuy rằng đại trang sinh nhật qua, nhưng là không ăn bánh kem rất không tốt. Vậy ngươi như thế nào không cho ta tiểu thúc cho ngươi mang A? Tiểu thúc bận rộn như vậy, ta chính mình liền đi. Thôi Thanh Phong nghĩ nghĩ, có Phạm Tiểu Điếm ở. Hắn cũng không thể cùng đi, vì thế nói, vậy ngươi đi sớm về sớm. Hảo. Hứa chiêu một người thượng xe buýt công cộng, cũng không biết gần nhất người như thế nào nhiều như vậy, cư nhiên không có chỗ ngồi, toàn bộ hành trình đứng đến thành phố. Một chút xe buýt công cộng chính là một trận gió lạnh thổi qua tới. Hứa chiêu run lên một chút, cảm giác chính mình áo khoác có điểm mỏng, nhưng là hắn lại không thích xuyên hứa mâu thủ công làm cái loại này áo đông, mặc vào giống cái cầu giống nhau. lại nhẫn hai ngày lại nhẫn hai ngày mua một kiện đẹp áo ngoài, coi như là cho như vậy nỗ lực chính mình một cái khen thưởng. Như vậy nghĩ, hứa chiêu ở thành phố trên đường phố đi tới, dò hỏi người lúc sau, mới ở một nhà tiệm cơm bên cạnh thấy một nhà bánh kem cửa hàng, hắn lập tức hướng bánh kem cửa hàng đi đến, cũng không có chú ý tới tiệm cơm nội có người chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Chương 66 Người này không phải người khác, đúng là thôi định sâm bất qua hứa chiêu cũng không biết cũng không có chú ý tâm tư của hắn tất cả tại bánh sinh nhật thượng tiến bánh kem cửa hàng liền cảm khái cái này niên đại bánh kem thật sự cùng hắn nơi thế kỷ 21 vô pháp so hình thức thiếu không nói ngoại hình cũng không mỹ quan lại còn có không thể hiện làm hứa chiêu đành phải từ mới ra lọ bánh kem trung tuyển hai cái tương đối đáng yêu một chút tiểu bánh kem thanh toán tiền xách theo ra cửa giống như nghe được có người tâu chính mình theo thanh em nhìn lại. Thấy Thôi Định Sâm từ bên cạnh tiệm cơm ra tới. Tiểu thúc. Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm kinh hỉ mà kêu một tiếng. Người mặc màu đen áo khoác Thôi Định Sâm, thân hình càng thêm cao dài. Đĩnh bạt, bước đi đi lên, nhìn Hứa Chiêu hỏi, ngươi như thế nào tới thành phố? Hứa Chiêu đem trong tay bánh kem nhắc tới hiện ra vị trí, nói, ta tới mua bánh kem. Thôi Định Sâm xem một cái hỏi, bánh sinh nhật. Hứa Chiêu gật đầu, ơn. Ai ăn sinh nhật? Người sinh nhật, Thôi Định xâm hỏi, không phải là nhà ta hứa phàm ba vòng tuổi sinh nhật, còn còn nhà ta hứa phàm, Thôi Định xâm ánh mắt chưa biến, tiếp tục hỏi, hắn là hôm nay sinh nhật, vẫn là ngày mai, hôm nay, Thôi Định xâm trầm mặc dây lát, lại hỏi, chuẩn bị hôm nay khi nào cho hắn quá, buổi tối, Hứa Chiêu tiếp tục nói, vừa lúc cách vách đại trang cũng là gần nhất sinh nhật, cho nên mua hai cái bánh kem cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Thôi định xâm lập tức tiếp lời, kia hành, buổi tối ta đi nhà ngươi. Hứa chiêu chạy nhanh nói, không cần không cần, tiểu thúc tâm ý của ngươi ta lãnh, chính là ngươi bận rộn như vậy, liền ăn cơm ngủ đều không có bao nhiêu thời gian, liền không cần đại thật xa đi Nam Luân Thôn, vốn dĩ chính là ăn cái bánh kem ý tứ một chút, không như vậy chú ý. Không quan hệ, ta có thời gian, thật không cần. Hứa chiêu là biết thôi định xâm bận rộn, Đang nghĩ ngợi tới thuyết phục Thôi Định Sâm có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi khi, đông nhiên một trận gió lạnh thổi qua tới, cùng băng đao tử dường như, Hứa Chiêu lập tức đông lạnh một cái run run, lúc này mới vừa cảm thấy lạnh lập tức một trận ấm áp xuống lại lại đây, là Thôi Định Sâm áo khoác khoác ở Hứa Chiêu trên người, Hứa Chiêu hơi hơi ngẩn ra một chút, nhìn Thôi Định Sâm, ăn mặc đi, Thôi Định Sâm nói, ngươi làm sao bây giờ, Hứa Chiêu hỏi, Thôi Định Sâm đáp, Ta không phải ở bên trong xe, chính là ở trong phòng, đông lạnh không đến ta. Chính là... An mặc đi. Thôi định xâm trách móc, quay đầu lại xem một cái tiệm cơm, tiệm cơm còn có hộ khách đang chờ hắn, vì thế hắn quay đầu cùng hứa chiêu nói, An mặc đi, đừng đông lạnh bị bệnh, ta còn có việc nhi muốn nói, không thể đưa ngươi về nhà, ngươi trước chính mình trở về, chúng ta quay đầu lại tái kiến. Tốt, tiểu thúc ngươi trước vội. Hứa chiêu chạy nhanh nói một câu. Trên đường chú ý an toàn. Không đợi Hứa Chiêu đáp lại, không đợi Hứa Chiêu đem trên người áo khoác còn cấp Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm đã xoay người đi nhanh chiều tiệm cơm đi. Hứa Chiêu thật sự ngượng ngùng truy tiến tiệm cơm đem áo khoác còn cấp Thôi Định Sâm, nhưng ăn mặc lại cảm thấy trong lòng luôn có điểm không thích hợp, nghĩ lại tưởng tượng, Thôi Định Sâm luôn luôn như thế quan tâm Thôi Thanh Phong. Hứa Chiêu trong lòng nháy mắt trống trải. Mặc vào áo khoác, Hứa Chiêu yên tâm thoải mái mà đi thành phố cấp Hứa Phàm mua giày nhỏ mẹ hoa đường, rồi sau đó chiều xe buýt công cộng chạm đi đến, trở lại phàm tiểu điểm, thôi thanh phong thấy hứa chiêu, liền hỏi, hứa chiêu, ngươi như thế nào mua lớn như vậy áo khoác? đúng vậy, áo khoác rất lớn, mặc ở thôi định sâm trên người, có vẻ thôi định sâm phá lệ anh tuấn đỉnh bạn, nhưng là mặc ở hứa chiêu trên người, rõ ràng lớn, không có biện pháp thôi định sâm vóc dáng so hứa chiêu cao. hứa chiêu nói thẳng, này áo khoác không phải ta. thôi thanh phong hỏi. Đó là ai? Người tiểu thúc ca. Hứa chiêu nói. Ta tiểu thúc. Thôi thanh phong khó hiểu mà nhìn về phía hứa chiêu, không hiểu được vì cái gì hắn tiểu thúc áo khoác mặc ở hứa chiêu trên người. Hứa chiêu không có dầu dếm, đem tiệm cơm gặp được thôi định xâm chuyện này, cùng thôi thanh phong nói một lần, thôi thanh phong bình tĩnh, sau đó cười nói, hứa chiêu, ta tiểu thúc đối với ngươi thật tốt. Hứa chiêu cười tiếp, còn không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng. Cũng không phải là ngươi bản thân thực ưu tú. Thôi Thanh Phong nói chính là thiệt tình lời nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, ta tiếp nhận rồi. Hứa Chiêu cười đem dậy lình tinh đều trang thượng xe đạp, sau đó mời Thôi Thanh Phong đến Nam Loan Thôn ăn một đốn. Ở Thôi Thanh Phong đáp ứng lúc sau, Hứa Chiêu lại đi một chuyến chợ bán thức ăn, trong nhà rau dưa so chợ bán thức ăn còn nhiều, cho nên chỉ mua gà thịt cá trứng, lúc này mới hồi Nam Loan Thôn. Ít nhiều Thôi định sâm áo khoác, dọc theo đường đi gió lạnh hô hô. Hắn lăng là không cảm thấy lảnh, ngược lại người được áo khoác thượng lúc gần lúc hiện lá lách vị, thực sạch sẽ rất dễ nghe. Mai trò đến đến ra, tiến sân liền thấy được hứa phảng cùng đại trang. Hai cái tiểu gia hỏa đang ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, cùng nhau ăn mơ chua phấn, tiểu thịt tay nhéo nuông nhỏ tử, múc mơ chua phấn, một muỗng một muỗng một hương, cái miệng nhỏ đưa, ăn mùi ngon, dính đó là đầy miệng đều là. Gần nhất hai đứa nhỏ đối mơ chua phấn gần như si mê, chẳng những ăn mơ chua phấn còn thu thập mơ chua phấn trung đủ loại kiểu dáng uống nhỏ tử. Hứa chiêu bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, hứa phàm. Thấy hứa chiêu, hứa phàm cao hứng mà chào đón, ba ba, ba ba, ba ba ngươi đã về rồi. ân ta đã trở về, ngươi lại ăn mơ chua phấn. Hứa chiêu giả vờ không cao hứng bộ dáng. Hứa phàm sắc mặt một ngừng, vội văng nói, ba ba, ta ngày mai sẽ không ăn, ta ngày mai liền không tiêu tiền. Ngày mai không tiêu tiền. Đây chính là ngươi nói, nam tử hán nói chuyện giữ lời. Ơn, ta nói, ba ba ta nói đều là đúng. Cái gì cùng cái gì à đây là. Hứa chiêu không rồi dám hứa phạm không hề lo gì nói, đình bổn xe, đem hứa phạm. Đại trang kéo đến buồn giá trước, cấp hai đứa nhỏ tẩy tẩy khuôn mặt nhỏ, một người đưa một khối mệ hoa đường, tiếp theo sấn hai đứa nhỏ không chú ý, lén lút đem bánh kem sách đến phòng bếp. Bắt đầu giúp đỡ hứa mẫu làm cơm trưa. Hứa mẫu liếc mắt một cái thấy hứa chiêu trên người áo khoác, do hỏi dưới, biết được là thôi định xâm. Hứa mẫu nhịn không được nói, thôi ra tiểu thúc người thật tốt. Là khá tốt. Hứa chiêu nói. Hứa mẫu nhịn không được bắt quái lên, hỏi, hắn bao lớn số tuổi. Hứa chiêu đáp, 28 giống như. Hứa mẫu lại hỏi, kết hôn sao? Không có. Nha, 28 tuổi còn không có kết hôn A. Này không nhỏ a, Toàn bộ Tây Châu Thị, mặc kệ nam nữ kết hôn đều tương đối sớm, rất nhiều đều là 21-22 tuổi liền kết hôn sinh con, cho nên hứa mẫu cảm thấy thôi định sâm lớn như vậy còn không có kết hôn, rất kinh ngạc. Hứa chiêu chạy nhanh bổ một câu, hắn giống như có đối tượng. Giống như. ân, cụ thể ta không rõ lắm, không hỏi qua, nhưng là nghe Thanh Phong nói qua tiểu thúc có đối tượng chuyện này, phòng trừng ly kết hôn cũng không xa đi. Nga. Hứa mẫu lúc này mới không có tiếp tục vì ngươi truy vấn đi xuống, ngược lại lại xả đến hứa chiêu trên người, nói, hứa chiêu à, ngươi về sau tìm đối tượng liền chiếu thôi ra tiểu thúc như vậy tìm, tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng là trong lòng gì đều rõ ràng, có bản lĩnh, còn biết lãnh biết nhiệt, cứ như vậy hảo. Hứa chiêu cười nói, nào có dễ dàng như vậy tìm a? Hứa mẫu lập tức nói tiếp, sao không dễ dàng. Nếu không ngươi năm sau trông thấy Nam Dương thôn cái kia bái, nhân ra đầu hôn cũng không ngại ngươi mang theo hứa phạm. Cái nào Nam Dương thôn? Hứa chiêu hỏi. Chính là phía trước cùng ngươi để cái kia A, tỉnh nông nghiệp trường học, tuy rằng lúc ấy trong nhà nghèo không thượng song trung chuyên, nhưng là hiện tại ở thành phố đương công nhân, tiền lương không thấp. Hứa mẫu cực lực hướng hứa chiêu đề cử. Hứa chiêu cười nói, hành, năm ấy sau liền trông thấy, mẹ, hôm nay là hứa phạm sinh nhật. Buổi tối thanh phong sẽ qua tới, chúng ta sớm một chút nấu cơm, nhiều làm điểm, đem đại trang người trong nhà cũng hô qua tới, cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Hành Hứa mẫu sảng khoái đáp ứng, buổi chiều người một nhà đi lều lớn bội trong chốc lát, liền trở về chuẩn bị hứa phàm sinh nhật chuyện này, rốt cuộc ba vòng tuổi. Ở Nam Loan Thôn vẫn là có rằng đầu, giống nhau bất qua sinh nhật, cũng sẽ làm hài tử ở ba vòng tuổi khi ăn đôn tốt. Hứa chiêu càng là cấp hứa phạm xuyên tân y giề phục, tân dày, nhưng đem hứa phạm mỹ hỏng rồi, an mặc tân y giề phục nơi nơi chạy, chạy đến đại trang gia, đem đại trang người một nhà hô qua tới cùng nhau ăn sinh nhật, đại trang gia cũng không có tay không tới, cái gì trong nhà bạch diện, đậu phộng, thịt khô đều tiến hứa chiêu trong nhà lấy. Toàn bộ trong viện tức khắc náo nhiệt phi phàm, Hứa phạm, đại trang càng là dừng mỡ, ở trong sân chơi một thân kính nhi chơi chơi liền đánh một trận cũng không biết nguyên nhân gây ra là cái gì càng không biết ai thua ai thắng dù sao hai đứa nhỏ cùng nhau khóc khóc lóc chạy đến từng người gia trưởng bên người chẳng được bao lâu đại trang liền kêu tam đoạt tử ngươi lại đây lại đây hứa gia gia khai ra đi ô hứa phảng cũng lập tức đáp lại hảo ta tới đại trang nhìn hứa phảng nói tam đoạt tử chúng ta cùng nhau nghe ra đi ô ác hứa phảng sảng khoái mà nói Hảo, chúng ta cùng nhau nghe chuyện xưa. Đại trang cao hứng mà nói, chúng ta cùng nhau nghe chuyện xưa. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa lại hòa hảo, thậm chí hứa phẳng trả lại cho đại trang một viên đậu phộng ăn, Phảng phất vừa rồi đánh khóc qua hoa kêu không phải bọn họ hai cái giống nhau. Đối này, các đại nhân tập mãi thành thói quen, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, nên nấu cơm nấu cơm, chính nấu cơm khi, thôi thanh phong lại đây, mang theo xe đổ chơi cấp hứa phẳng. Hứa phạm lập tức hủy đi cùng đại trang chơi, vẫn luôn chơi đến cơm chiều làm tốt. Hứa chiêu cùng thôi thanh phong từ lều lớn đất trồng rau trở về, giặt sạch tay, cùng nhau ngâng ra bàn lớn tử, từng đạo hương khí phát mui đồ ăn mang lên bàn lớn dơ tí, trong viện hứa phạm đột nhiên hô to, ba ba, đại ô tô tới. Ba ba, đại ô tô tới. Cũng không biết hứa phạm là làm sao mà biết được, tóm lại hứa phạm tiểu lại khang vừa rơi xuống đất. Lưỡng đạo cực cường cô sáng ở trong sân lung lay một chút. Hứa chiêu biết là Thôi định xâm tới. Tà tiểu thúc tới. Thôi thanh phong cũng biết, vui vẻ mà nói. Hứa chiêu đi theo Thôi thanh phong chạy nhanh đi khai viện môn, lập tức thấy được Thôi định xâm. Chương 67 Thôi định xâm mới từ trên ghế điều khiển xuống dưới, trong tay xách theo hai cái bao vây, vừa nhấc mắt thấy đến hứa chiêu. Thôi thanh phong, đạm đạm cười đi lên trước, đem hai cái bao vây giao cho hứa chiêu. Nói, quà sinh nhật, chúc hứa phàm sinh nhật vui sướng. Cảm ơn tiểu thúc. Hứa chiêu duỗi tay tiếp nhận tới, nhưng là xuất phát từ Tây Châu Thị Phong Tục, hắn không có hủy đi lễ vật, mà là cười mời Thôi Định Sâm tiến sân. Tiếp theo đem lễ vật sách đến Tây xương Phòng nội, vừa ra Tây xương Phòng liền phát hiện hứa, lý hai nhà đều thập phần nhiệt tình mà lôi kéo Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong nhập tòa, cũng may Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong đều là gặp qua việc đời. Thực mau đem hai nhà người chén ăn hảo, rồi sau đó cùng hứa chiêu, hứa phàng ngồi ở cùng nhau. Tế là tế điểm nhi, nhưng là sinh nhật liền đồ cái náo nhiệt, cũng đều không có người để ý, cùng nhau nói nói cười cười. Bởi vì mọi người đều nghĩ ăn sinh nhật chuyện này, cho nên cơm chiều ăn thực mau, mọi người đều ăn qua, bắt đầu thu chén. Hứa phàng tiểu thịt tay phùng chén, cái miệng nhỏ bẹp hai hạ lúc sau, chạy nhanh nói, mãi mãi đừng thu, đừng thu, ta còn không coi ăn no còn không có ăn no đâu, ta, ta còn muốn ăn, đại trang cũng không có ăn no, đại trang cũng muốn ăn. Đại trang lập tức gật đầu, hứa mãi mãi, ta còn không có ăn no. Hứa mẫu, chính là, nhìn hứa chiêu lấy ra hai cái tiểu bánh kem, bậc lửa ngọn nến, hứa phạm, đại trang lập tức không nói còn không có ăn no, mà là hai mắt sáng lên, cao hứng khẩn. Đại trang nhỏ giọng hỏi, tam hoa tử, đây là gì? Hứa phạm đáp. Đây là bánh kem. Đại trang lại hỏi, cái gì kêu bánh kem? Hứa Phạm nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, bánh kem, bánh kem chính là bánh kem. Đại trang lại hỏi, kia bánh kem nó có thể ăn sao? Hứa Phạm đáp, có thể. Ăn ngon sao? Ăn ngon, hảo hảo ăn, so mơ chua phấn còn ăn ngon. Người ăn quà sao? Ta không có. Vậy ngươi sao biết ăn ngon? Ta gửi mấy tưởng A? Hứa phàm một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Đại trang. Liên đại trang đều đối hứa phàm hết trô nói rồi. Nhưng là hứa phàm hồn nhiên bất giác, chính là nhìn điểm ngọn nến bánh kem, vẻ mặt nhẹ nhót, gấp không chờ nổi hỏi, ba ba, có thể ăn sao? Hứa chiêu cười nói, còn không thể. Vì sao? Hứa phàm khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Hứa chiêu cười nói, bởi vì các ngươi phải đối nó hứa cái sinh nhật nguyện vọng mới có thể ăn à. Ở Hứa Chiêu mỗi ngày chuyện kể trước khi ngủ ảnh hưởng hạ, Hứa Phàm biết nguyện vọng ý tứ, Đại Trang trưởng kỳ cùng Hứa Phàm hồ khán, cũng biết nguyện vọng ý tứ, cho nên vì ăn bánh kem, Đại Trang vội vã nói nguyện vọng, sau đó cùng nhau nói, nguyện vọng của ta là giống Tề Thiên Đại Thánh giống nhau lợi hại. Thật là Tây Du Ký mê. Hứa Chiêu từng cái dò hỏi vì cái gì muốn trở thành Tề Thiên Đại Thánh, Đại Trang nói Tề Thiên Đại Thánh lợi hại, sẽ phi, sẽ biến thân, sẽ đánh yêu quái. Đây là sùng bái anh hùng a, hứa phẳng cũng nói tề thiên đại thánh lợi hại, sẽ phi, sẽ biến thân, sẽ đánh yêu quái, sẽ bảo hộ sư phụ, hắn nói hắn tưởng trở thành tề thiên đại thánh, như vậy ba ba liền không cần mỗi ngày kỵ xe đạp, mệt mỏi quá, hắn không nghĩ ba ba mệt, hắn muốn mang ba ba hôm một chút bay lên tới, đi bán kem, cây bán rau, còn có, thể bảo hộ ba ba, đánh chết yêu quái. Tam ba tử giỏi quá. Thôi thanh phong dẫn đầu vô tay. Những người khác đi theo khích lệ Tam Hoa Tử cùng Đại Trang, Hứa Chiêu đi theo vô tay, đôi mắt lại nhịn không được đỏ. Hắn hứa phảng cũng thật tâm a, phòng ngừa người khác thấy, hắn cố tình mà cúi đầu, lại lần nữa ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải bên cạnh Thôi Định Sâm ánh mắt, Hứa Chiêu ngượng ngùng mà cười cười, nói, ngượng ngùng, rất thẹn thùng. Thôi Định Sâm gật gật đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì, có thể lý giải. Hắn nếu là Hứa Phảng ba ba. Nghe được Hứa Phạm nói như vậy, cũng sẽ như thế cảm động. Cảm ơn Lý Giải. Hứa Chiêu trong lòng càng thêm ấm áp, Lý Giải luôn là có lớn lao ma lực, thu hồi cảm động, trịnh trọng mà Hứa Phạm. Đại Trang nói, Hứa Bảo Bảo, Lý Bảo Bảo. Hứa Phạm lập tức đánh gãy Hứa Chiêu nói, ba ba, ngươi nói sai rồi, ta kêu Hứa Bảo Bảo, hắn không gỡ gọi Lý Bảo Bảo, hắn kêu Lý Đại Trang. Hứa Chiêu, Bảo Bảo, cái này Bảo Bảo là gọi chung. Không phải đặc chỉ tên tự ý tư A. Một đám đại nhân hà hà cười rộ lên. Hứa Chiêu đành phải lại nói một lần. Hứa Phạm, Lý Đại Trang, sinh nhật vui sướng, chúc các ngươi khỏe mạnh vui sướng mỗi một ngày. Hứa Mẫu vô tay phụ họa, mỗi một ngày. Lý Đại Trang đi theo phụ họa, mỗi một ngày. Hảo, như vậy, chúng ta bắt đầu thổi ngọn nến, thiết bánh kem lạ. Hứa Chiêu nói xong, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau thổi ngọn nến sau đó cùng đại trang ba phân biệt cầm nhà mình hại tử tay đem bánh kem cắt làm hai đứa nhỏ trước đừng ăn hiểu lễ phép một chút trước cấp các đại nhân đưa bánh kem cối ăn vì thế hai đứa nhỏ trước cấp hứa phụ hứa mẫu đưa lại cấp đại trang ra dàn ngại ngại đưa tiếp theo ấn bối phận cấp thôi định sâm đưa hứa phàm cầm bơ bánh kem đưa cho thôi định sâm thôi định sâm nói hứa phàm sinh nhật vui sướng hứa phàm ngại thanh ngại khí mà nói thôi nhị ra ngươi ăn bánh kem Thôi Định sầm nói, "Hảo." Hứa Phạm tay nhỏ phóng tới bên miệng, mắt thèm mà nhìn một khối bánh kem, nói, "Thôi nhị gia, ngươi ngươi, ngươi nếu là ăn không hết, liền cho ta cho ta ăn, ta, ta ta hảo có thể ăn." Thôi Định sầm, "Hảo, trong chốc lát cho ngươi ăn." Hứa Phạm lập tức cao hứng mà nói, "Cảm ơn Thôi nhị gia." Hảo có lễ phép bộ dáng, chính là hết thể đều là vì ăn. Tiếp theo cấp đại trang 33, Thôi Thanh Phong Hứa Chiêu bánh kem, cuối cùng Hứa Phạm, Đại Trang hai đứa nhỏ mới cùng nhau ăn bánh kem, một nếm đến bơ bánh kem, hai hải tử đều cao hứng cực kỳ, căn bản dừng không được tới, là Đại Trang người một nhà đem Đại Trang ngạnh lôi đi, mới kết thúc hai đứa nhỏ cùng nhau điên cuồng ăn bơ bánh kem cục diện, chính là ăn đều ăn, không thể làm hải tử bỏ ăn a, chỉ có thể tản bộ tiêu tiêu thực a. Vì thế Hứa Chiêu cầm đèn tin mang theo Hứa Phạm đến đồng ruộng đi một chút, bên người đi theo thôi Lệnh Sâm. Thôi Thanh Phong, đi tới đi tới, Thôi Thanh Phong dùng chân bối chiều hứa phạm tiểu thí thí thượng vũ nhẹ một chút, hứa phạm quay đầu lại liền hỏi, là ai đá ta à? Không ai lý hứa phạm. Quá trong chốc lát, Thôi Thanh Phong lại đá hứa phạm một chút. Hứa phạm vẫn là ai đều không coi nhìn đến, rồi sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ đối hứa chiêu nói, ba ba, về nhà đi. Hứa chiêu hỏi, vì cái gì phải về nhà đâu? Bởi vì giới nhi, giới nhi có yêu quái đá ta thí thí hứa chiêu thôi thanh phong thôi định sâm thôi thanh phong không đá Sờ soạn một chút hứa phàm thị thị khuôn mặt thành thành thật thật mà đi theo hứa chiêu thôi định sâm đi thuận tiện nhìn một chút rau dưa lều lớn từ lều lớn ra tới trở lại hứa ra nhà chính khi hứa phụ hứa mẫu đang ở tây xương phòng cấp hứa chiêu hứa phàm thu thập giường đệm bởi vì hôm nay thiên lại lãnh cho nên cấp hai người thêm một tầng cái đệm thu thập thu thập Cho rằng trên giường hai cái bao vây là hứa chiêu mới vừa mua chăn, mở ra tới xem, kết quả là một kiện áo lông vũ, rất rắn chắc. Hứa mẫu cầm áo lông vũ ra tới liền nói, hứa chiêu à, áo đông đều mua, đi ra ngoài sao không mặc thượng tiểu tâm đông lạnh Hứa chiêu nhìn áo lông vũ hỏi, áo đông, ta không mua a cái này là gì, ta mua. Thôi định xâm nói tiếp. Hứa chiêu sửng sốt, hỏi, cho ai mua. Người. Vì cái gì cho ta cũng mua. Hứa Chiêu thập phần nghi hoặc, cấp hứa phải mua có thể lý giải, bởi vì là sinh nhật sao? Cho hắn mua, hắn liền thật sự lý giải không được. Thôi định xong nói, cấp hứa phải mua thời điểm, thuận tiện cho ngươi mua, xem như trước tiên đưa cho ngươi dương lịch năm lễ vật. Dương lịch năm lễ vật a? Nguyên lai là như thế này a? Hứa Chiêu lập tức liền tiếp nhận rồi. Có ta sao? Thôi thanh Phong vội vàng hỏi, tiểu thúc cung cho ta dương lịch năm lễ vật sao có thôi định sâm nói ở trong xe thôi thanh phong vui vẻ cảm ơn tiểu thúc hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi hứa phụ hứa mẫu một trận nói lẩm bẩm cảm thấy thôi định sâm quá lãng phí cảm thấy này hai kiện áo lông vũ nhất định lão quý thôi định sâm nhàn nhạt mà nói hoa không được mấy cái tiền bên này thôi thanh phong thúc giục hứa chiêu xuyên thử xem lớn hoặc là nhỏ có thể đi đổi Hứa chiêu liền thử một chút, mặc ở trên người chính chính hảo hảo, nhưng thật ra hứa phàm áo lông vũ có điểm lớn, hứa mâu nói đại hảo, sang năm còn có thể xuyên một năm, chính là cảm thấy thôi định xâm quá lãng phí, thôi định xâm không cho là đúng, ở hứa chiêu ra lại đái trong chốc lát, rồi sau đó thôi thanh phong xe đạp cột vào trên nóc xe, chở thôi thanh phong rời đi Nam Loan Thôn. Thôi thanh phong tâm tâm niệm niệm nghĩ áo lông vũ, ngồi ở bên trong xe liền hủy đi mặc ở trên người chính mỹ tư tư là lúc phát hiện nách có điểm thẩn vì thế nói tiểu thúc, xem ý để mua nhỏ đó là người ăn béo thôi định sâm nói thôi thanh phong cười hắc hắc nói kia ngày mai đổi một chút đi đổi một cái đại nhất hảo hảo thôi định sâm ứng ta chính mình đi đổi bất quá ta trước lấy về đi cho ta mẹ nhìn xem đẹp hay không đẹp hành vì thế thôi định sâm đem thôi thanh phong đưa đến ra Cùng thôi phụ Liêu một lát thiên, liền về trước đến chính mình chỗ ở. Thôi Thanh Phong tắc ôm áo lông vũ, cấp thôi Mâu xem, tỏ vẻ là tiểu thúc cấp mua. Thôi Mâu mí mắt đều không nâng một chút nói, là lớn vẫn là nhỏ. Thôi Thanh Phong ngạc nhiên hỏi, "Mẹ, ngươi như thế nào biết nhỏ? Ta còn không hiểu biết ngươi tiểu thúc sao? Hắn chính là sẽ không mua xiêm y đi à? Trước kia chính là như vậy, trừ bỏ cho ngươi ba mua xiêm y đi vừa lúc ngoại, cho ai mua đều là thiếu chút nữa." Không phải lớn chính là nhỏ, hơn nữa hiện tại trong tiệm thật nhiều xiêm y rẻ dây số đều không quá thống nhất, cho nên liền không có mua đối diện, cho nên đã nhiều năm trước ta liền không cho hắn mua xiêm y rẻ, liền ngươi ba cũng không cho hắn mua. Vì sao cho ta ba mua xiêm y rẻ vừa lúc? Thôi Thanh Phong ôm máu lông vũ hỏi. Bởi vì đối với ngươi ba đặc biệt để bụng mua xiêm y thời điểm khẳng định cũng dùng hoàn toàn tâm a, hơn nữa đối với ngươi ba đủ hiểu biết nha. Việc nhỏ không đáng kể đều biết, cho nên sẽ không mua sai à. Thôi thanh phong bốn là cười, nhưng là nghe thế câu nói, đống nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu tình chậm rãi ngưng trụ.